Ngày hôm qua Văn Nhiễm lần đầu tiên từ trong phòng giam mang đi một vị mỹ nữ trở về, những cái đó đi theo trợ thủ nhóm liền thượng tâm. Với lúc hôm nay chộp tới tù binh bên trong lại có một cái gợi cảm Mỹ diễm thời thượng nữ làng, bọn họ vì lấy lòng Văn Nhiễm, trực tiếp liền đem người cấp đưa đến Văn Nhiễm cho ở bên này. Dù sao đối với nam nhân tới nói, bất đồng loại hình mỹ nữ càng nhiều càng tốt, đưa tới tổng sẽ không có cái gì sai. Văn Nhiễm chơi đến Cao hứng nói, cho bọn hắn soát soát hảo cảm độ, đối bọn họ ở trong căn cứ tiền đồ tự nhiên chỗ tốt phỉ thiện. Cái này mi diễm nữ lang ở mặt thế sinh tồn tiền vốn vẫn luôn chính là thân thể của mình, vừa nghe nói chính mình nhiệm vụ là hầu hạ nam nhân người cũ, tức khác tất cả may mắn. Nàng nhưng không nghĩ bị trộm tới bồi dưỡng thành những cái đó đáng sợ bán thú nhân quái vật, nếu có thể hầu hạ hảo cái này địa vị quan trọng văn tiên sĩ, chính là lại tìm được rồi một cây có thể leo lên đại thụ. Văn nhiệm phía trước tuy rằng mang về tới một cái tiểu mị nữ, lớn lên cũng đích sắc không tồi, nhưng các nam nhân càng thích thường thường đều là dưới giường giống nữ thần trên giường giống con hát nữ nhân. Loại này gây ngô sinh nộn hoàng bao nha đầu, cùng nàng loại này thành thục mỹ diễm kinh nghiệm phong nguyệt kỹ thuật hình tay già đời nào có có thể so tính. Nhiều lắm chơi cái vài lần liền nhị, xuống ái nhất định sẽ là nàng. Cho nên nàng hôm nay vừa vào cửa, phải đem khí chàng làm đủ. Làm kia nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu biết hai mới là xếp hạng đệ nhất, về sau không dám cùng nàng tranh sủng, ở nhà còn có thể đương cái nha đầu sai xử. Như thế nào còn không đi? Mỹ Diệm nữ nhân vừa thấy hạ nhiên bất động, đề cao ngữ khí, càng thêm bất mãn mà lặp lại một lần, không nghe thấy lời nói của ta sao. Hạ nhiên cuối cùng lộng minh bạch nữ nhân này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hóa ra nàng hầu hạ nam nhân đều đã hầu hạ ra như vậy phong phú kinh nghiệm. Vừa lên môn liền bày ra này phó chính cung nương nương Phạm Nhi, cố ý tới cấp chính mình một cái ra vai phủ đầu. Một cái không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười. Liền muốn hầu hạ nam nhân chính chủ cũng chưa thấy, cũng đã bắt đầu tiên hạ thủ vi cường chèn ép đối thủ cạnh tranh, bồi dưỡng tiểu muội nha hoàn. Nữ nhân này là trạch đấu tiểu thuyết xem nhiều vẫn là như thế nào mà. Cười cái gì? kia nữ nhân tức khắc phát hỏa, ngươi đây là cái gì thái độ? Không có gì. Hạ nhiên nhịn cười y lắc đầu, ta chỉ là đột nhiên cảm giác, nếu là căn cứ bắt người ra mặt đi tu tường gây, bảo đảm một con tang thi đều không xông vào được tới. Mỹ diệm nữ nhân tức khắc giận dữ. Nàng nhiều năm như vậy tới chu toàn với vô số nam nhân nữ nhân trì gian, am hiểu sâu trong đó quy tắc cùng thủ đoạn. Hai nữ nhân nếu muốn cộng đồng hầu hạ một người nam nhân nói, nhất định phải phân ra cái tôn ti cao thấp, chỉ có hôm nay đêm này tiểu nha đầu khí thế chen ép đi xuống. Về sau nàng mới có thể thành thành thật thật mà khuất tùng với chính mình, dưới. Sẽ bị bắt được nơi này tới trở thành nam nhân ngoạn vật nữ tử, khẳng định đều là chút tay trói gà không chặt bình hoa, mà nàng tốt xấu cũng là ở mặt thế phía trước có học qua cả Lập tức nâng lên một con bàn tay, cố ý hơi chút ốn lượn khởi bén nhọn năm ngón tay móng tay, hướng tới hạ nhiên trên mặt thật mạnh huy lại đây. Như vậy chỉ cần một cái tát đi xuống, Trên mặt liền sẽ bị móng tay quát ra nam đạo máu chảy đầm địa dấu vết, nàng đã dùng này một cái tắt đánh quá không biết nhiều ít nữ nhân. Đối với loại này tân thủ thôn cộng đún sức chiến đấu bằng năm cấp bậc còn cảm thấy chính mình đặc lợi hại, hạ nhiên quả thực khinh thường rơi trầm lại chính mình thân phận thật sự cùng nàng động thủ, liên thủ cũng chưa nâng lên tới, chỉ là lấy phong lưu cuốn lấy nàng hướng bên cạnh vùng, kia nữ nhân tức khắc mặt chiều hạ thẳng tay đi xuống, quăng ngã một cái vững chắc cầu găm bùn. À kia nữ nhân thật mạnh nện ở trên sàn nhà, trước hết chấm đất chính là kia một đôi sóng gió mãnh liệt cực đại hung khí, bị áp thành hai khối bẹp bẹp bánh nướng lớn, đau đến nàng tiêm thanh kêu to lên. Nàng ngực vốn dĩ chính là long quá, này một áp cũng không biết bị áp bạo không có, kia tiếng kêu thảm thiết nghe được hạ nhiên đều là một trận sởn tóc gáy, tức khắc may mắn chính mình ngực không có khoa trương như vậy kích cỡ. Đúng lúc này, phòng xếp đại môn mở ra, giả thành văn nhiễm bộ dáng linh đứng ở cửa, Nhìn đến bên trong tình cảnh, sửng sốt một chút. Sao lại thế này? Trên mặt đất mỹ diễm nữ nhân vốn dĩ đau đến nhè răng trợn mắt, nửa ngày cũng chưa bò lên thân tới, vừa thấy Linh đã trở lại, đầy mặt vặn vẹo biểu tình trong nháy mắt biến thành vũ mỹ trung mang theo nhu nhược đáng thương. Nũng nữu từ trên mặt đất bò dậy, chim nhỏ nép vào người hướng Linh trên người tới sát, hoa lê dính hạt mưa mà, Văn tiến sĩ, ngài cuối cùng là đã trở lại, nhân gia ngưỡng mộ ngài danh vọng. Cô ý tới cửa tới muốn hầu hạ ngài, kết quả mới vừa vào cửa, liền sắp bị cái này hung ác ác độc tiểu nha đầu đánh chết. Linh nhất thời còn không có phản ứng lại đây, do hỏi mà nhìn về phía hạ nhiên, hạ nhiên nhướng mày, ngươi ngày hôm qua đem ta mang về tới, hôm nay liền lại có chính cung nương nương tìm tới môn, ngươi hảo hảo hưởng dụng đi. Ngài nghe một chút nàng này ngữ khí, Mỹ diệm nữ nhân cố nén đau nhức, một bên dùng cao ngất bộ ngực đi cỏ Linh cánh tay. Một bên ủy khuất mà hờn dỗi nói, như vậy tiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân, về sau còn không biết muốn như thế nào phản thiên đâu. Ngay như vậy cao quý thân phận địa vị, có bao nhiêu cái nữ nhân đều là các nàng vinh hoạnh, nơi nào dùng đến chịu loại này đố phụ khí. Mỹ nữ cái nào nam nhân sẽ chê ít, mà thế những cái đó có thực lực có quyền thế nam nhân, có mấy cái không phải tọa ủng một đống nữ nhân. Nàng làm này đó nữ nhân một trong số đó, lại rõ ràng bất quá. Nam nhân ghét nhất chính là nữ nhân tranh giành tình cảm gây chuyện thị phi, cho nên nàng ở nam nhân trước mặt chưa bao giờ nháo, phải dùng thủ đoạn cũng là ở sau lưng dùng. Linh cuối cùng là minh bạch sao lại thế này, Phảng phất là nghe thấy được trên thế giới tốt nhất cười chê cười giống nhau, cố nén ý cười nhìn phía hạ nhiên, nghiêm trang mà, vị này đố. Phu, ngươi thật sự kiêu ngạo điểm nhi a? nhìn xem nhân ra nhiều hiểu chuyện. Chính là... Mỹ Diệm nữ nhân căn bản nghe không ra linh ngữ khí, còn tưởng rằng hắn là thật sự đối hạ nhiên bất mãn, âm thầm đắc ý, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là chính mình như vậy gợi cảm thục nữ nhất đến tuổi trẻ nam nhân yêu hái, nơi nào là loại này nông cạn ngây ngô hoàng bao nha đầu có thể so sánh. Tiếp tục hướng linh trên người nhích lại gần, trắng nón đầu ngón tay bắt đầu ở hắn trên ngực vẽ xoắn ốc, ngữ khí cũng lập tức phóng đù, kiều mị đến phảng phất có thể tích ra thủy tới, văn tiến sĩ. Loại này tiểu nha đầu không hiểu đến hầu hạ người, chúng ta không cùng nàng so đo. Ngày công tác nửa ngày cũng nên mệt mỏi đi. Muốn hay không nhân ra giúp người mát xa một chút, tiêu tiêu mệt. Một bên nói một bên âm thầm liết hạ nhiên liết mắt một cái, miêu đen đặc nhãn tuyến đôi mắt chỗ sâu tròng, lộ ra một sợi mơ hổ sắc khí. Đều nói một núi không dung hai hổ, nếu này tiểu nha đầu không phục từ với chính mình, như vậy liền không thể lại lưu, cần thiết nhanh chóng trừ bỏ đi. Tương tự sự tình nàng đã đã làm không biết bao nhiêu lần, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, nếu là nàng có thể hầu hạ đến văn tiến sĩ vừa lòng, hắn cũng sẽ không để ý thiếu một cái có thể có có thể không mà vật. Linh đem nàng trong mắt kia lũ che giấu đến cực hảo sát khí thu hết đáy mắt, lại chỉ là tràn ngập tà nịnh mà cười một tiếng, mặc cho kia mỹ diệm nữ nhân dây dưa ở trên người hắn, một bàn tay thậm chí làm càn mà đáp thượng nàng eo nhỏ. Mang theo nàng hướng đóng lại văn nhiễm kia gian phòng ngủ đi đến. Ngươi liền lưu tại bên ngoài đi. Hắn đi đến một nửa, quay đầu đối hạ nhiên lưu lại một câu, trong thanh âm toàn là tà ác hương vị, đợi chút nơi này phát sinh trường hợp, ta không nghĩ bị ngươi nhìn đến. kia nữ nhân càng thêm vừa lòng, giống cái người thắng giống nhau, khiêu khích mà đối hạ nhiên bay qua tới một cái đắc y rào rạt mắt phong. Hạ nhiên khó được có như vậy lòng dạ rộng lớn thời điểm, không những một chút đều không tức giận. Ngược lại thập phần thiện lương mà ở trong lòng cấp kia nữ nhân điểm một cây ngọn đến. Lấy linh quỷ xúc biến thái ác thú vị trình độ, phòng này bên trong sẽ phát sinh cái gì, nàng thật đúng là không nghĩ ra được, chỉ là có thể khẳng định chính là, tuyệt đối cùng kia nữ nhân tưởng tượng không phải một chuyện. Đối với như vậy cái rơi vào ác ma trong tay còn hoàn toàn không biết gì cả đầy cõi lòng cao hứng nữ nhân, nàng hiện tại chỉ có tràn ngập đồng tình cảm giác, còn so đo cái gì cái này phòng xếp cách âm thực hảo ban đầu thời điểm hạ nhiên còn có thể nghe được bên trong mơ hồ truyền đến kia nữ nhân nói chuyện thanh nhưng sau một lát liền biến thành một loại mơ hồ không rõ ô ô thanh phảng phất một người ở chịu đựng cực thảm thiết khổ hình thời điểm phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai lại bị ngạnh sinh sinh mà đổ ở trong cổ họng mặt cái loại này vô pháp phát tiết cực độ thống khổ so bất luận cái gì trực tiếp phát ra cao rộng đều thảm thiết đều tới càng thêm kiếp người Cứ việc thanh âm tiểu đến miễn cưỡng mới có thể nghe được, lại nghe đến hạ nhiên toàn thân lông tơ đều dựng lên, nổi ra gà hết đợt này đến đợt khác. Loại này ô ô thanh ước trừng vang lên 2-3 tiếng đồng hồ, mới dần dần mỏng manh đi xuống, cuối cùng hoàn toàn không có thanh âm. Lại qua sau một lát, phòng ngủ môn rốt cuộc mở ra, hạ nhiên hướng bên trong nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia mị diễm nữ nhân không manh áo che thân mà nằm trên sàn nhà, trận trốn mắt. Trên mặt còn mang theo một loại phong tình vạn trùng thiên kiểu bá mị tươi cười. Tuyết trắng thân thể thượng bình yên vô sự, một chút vết thương đều nhìn không tới, trên sàn nhà cũng không có một giọt vết máu. Đây là tình huống như thế nào? Hạ nhiên khỏe mắt nhảy nhảy dự. Ngươi thật sự làm nàng hầu hạ ngươi. Nên không phải là nàng phỏng trừng sơ suất Chính là cũng không đúng à, vừa rồi kia hai ba tiếng đồng hồ tiếng kêu thảm thiết lại là sao lại thế này? Còn không phải sao? Linh đứng ở bên cạnh, thong thả ung dung mà thoát trên tay trong suốt cỡ lặt tịp màng bao tay, có mỹ nữ đưa tới cửa tới, ta luôn luôn đều là ai đến cũng không cự tuyệt, này một cái tuy rằng tư sắc kém ngươi cách xa vạn giảm, bất quá hầu hạ đến ta thực vừa lòng. Hạ nhiên lại vừa thấy kêu mỹ diệm nữ nhân, lúc này mới phát hiện nàng tươi cười tuy rằng vũ mị quyến rũ, nhưng lại là hoàn toàn động lại, mở đôi mắt vẫn không núp đích, hiển nhiên đã chết. Nàng đột nhiên cảm giác nữ nhân này thân thể tựa hồ có chút không đúng, ngồi xổm xuống thân chạm chạm nữ nhân cánh tay, ngó tay phía dưới làn da liền cùng cục tẩy bộ giống nhau mềm như bông mà ao hám đi xuống, giống vỏ rắn lột giống nhau, thành một cái bẹp bẹp thân xác. Nữ nhân này thân thể nội bộ cốt cách, cơ bắp, nội tạng từ từ đã bị toàn bộ đào giống, chỉ còn lại có bên ngoài hoàn hảo không tổn hao gì một tầng da. Hạ nhiên tức khắc sờn tóc gáy, phản xạ có điều kiện mà thu hồi tay. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khám phá Hồng Trần tìm hiểu, lại xinh đẹp mỹ nhân đã chết cũng bất quá dư lại một khối tối da. Ngươi như thế nào làm được? Hạ nhiên tò mò hỏi Linh. Nữ nhân này trên người rõ ràng một chút miệng vết thương đều không có A. Ta dùng độc hòa tan nàng thân thể nội bộ cốt cách cơ bắp, chỉ còn lại có da tầng, da thật tầng cùng một tầng mô liên kết. Linh chỉ chỉ kia nữ nhân hai chân, hạ nhiên vừa thấy. Nàng hai bên lòng bàn chân các có một cái ngón tay lớn nhỏ động, hòa tan sau máu loang chính là từ nơi đó chảy ra, như vậy có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm vỏ ngoài hoàn trình độ, so trực tiếp lột ra muôn khá hơn nhiều. Đối hạ nhiên khởi sát khí người, ở trong mắt hắn chính là so nhất tội ác tẩy trời tội phạm càng thêm đáng giá hắn động thủ, nếu vẫn là cái mị nữ, vậy không thể tốt hơn, cũng đủ làm hắn dùng như vậy cao cấp bậc đáy ngộ. Hạ nhiên đột nhiên nhớ tới nàng khi còn nhỏ dùng trống không trứng gà sát tới họa hoa văn màu làm con lật đật linh tinh, chính là ở trứng gà một mặt khai cái lỗ nhỏ, làm bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chạy ra, cuối cùng dư lại một cái hoàn chỉnh không vỏ trứng. Tính nàng vẫn là không nghĩ, hủy thơ hấu. Vị này mỹ nữ nếu như vậy thích hầu hạ nam nhân, ngươi nói ta đem này phó ra người thân sắc cầm đi làm một chút trống phân hủy xử lý làm trở thành sự thật người bản bút bê bơm hơi bán cho trong căn cứ người thế nào. Linh Hưng Thu giảm rào mà đề nghị nói, thật tài thật liêu lương tâm chế tác, tuyệt đối không có so này mô phỏng độ càng cao, sử dụng thể nghiệm càng rất thật. Đã có thể tạo phúc hư không tịch mịch lãnh nam tính đồng bào, cũng có thể làm vị này mỹ nữ lớn nhất giá trị trường tồn hậu thế, này không phải chính thích hợp sao. Hạ nhiên, ngươi cho rằng quảng đại nam tính đồng bào nhóm đều cùng ngươi giống nhau biến thái. Tính Ta cảm thấy căn cứ này người hơn phân nửa thưởng thức không được loại này nghệ thuật phẩm vị, vẫn là ta chính mình cất chứa đi. Linh thật đáng tiếc mà đem kia phó Mỹ nữ túi ra thu lên. Hắn cũng có một cái không gian dị năng giả chế tạo ra tới áp súc không gian, vật dẫn là một cái trống không đồng hồ quả quyết xác cùng trình quân làm cấp đồng chu tiểu đội thành viên những cái đó mặt trang sức hộp cùng loại, bất quá bên trong không gian muốn lớn hơn rất nhiều. Đúng rồi. Hạ nhiên lúc này mới nhớ tới. Ngươi nói cái kia có thể cho ta dịch dung giả trang nữ trợ thủ đâu. Ta cũng thiếu chút nữa đã quên. Linh vô vô tay thượng không tồn tại cho buổi. đến phòng khách bên ngoài sách một văn kiện túi tiến vào. Cái kia nữ trợ thủ bản nhân tương đối khó chơi, bị ta trực tiếp giết, chỉ dẫn theo thân phận của nàng chứng minh trở về. Dù sao thân phận của nàng không như vậy quan trọng, biết đến sự tình không nhiều lắm, lưu trữ cũng không có gì nhưng hỏi. Túi văn kiện là cái kia nữ trợ thủ nguyên bộ thân phận phân biệt chứng minh, cá nhân tin tức tư liệu, công tác ký lục từ từ. Nữ trợ thủ tên là Trịnh Huyền, 28 tuổi, tướng mạo bình thường, cao gầy dáng người, làm văn nhiệm trợ thủ đã thời gian rất lâu. Nàng làm người trầm mặc ít lời, làm việc phong cách nghiêm cẩn quy củ, cùng tính tình em vụ cổ quái văn nhiệm tương đối bổ sung cho nhau, rất được văn nhiệm tín nhiệm cùng trọng dụng. Bất quá linh giả trang thành văn nhiệm lúc sau vì sợ bị cái này trưởng kỳ cùng văn nhiễm ở trung chợ thủ xuyên qua tìm lấy cớ đem trịnh uyển tống cổ đến địa phương khác đi trịnh uyển thân cao so hạ nhiên kỷ trà cao centimet dung mạo cũng cùng nàng có rất lớn xuất nhập thuật dịch dung phải làm cải biến địa phương không ít chờ đến linh đem hạ nhiên hoàn toàn biến thành trịnh uyển bộ dáng hạ nhiên lại đau ra một thân mồ hôi lạnh khó có thể tưởng tượng linh sao có thể làm được mỗi lần dịch dung thời điểm đều như vậy vân đạm phong thình Ta mang ngươi ở bán thú nhân trong căn cứ đi một chút đi. Linh đem chỉnh huyển thân phận phân biệt vòng tay đưa cho hạ nhiên, cái này vòng tay là cơ bản thân phận chứng minh, còn có nghiên cứu khoa học khu công tác chứng minh, viện nghiên cứu gác công tạp, này tam dạng đồ vật tùy thân mang theo là được, mặt khác đều là dùng vân tay hoặc là tròng đen đám người thể thân phận phân biệt. Bán thú nhân trong căn cứ rất lớn một bộ phận nhân lực tài nguyên đều là đến từ bán thú nhân, tỉ như trên tường vây phòng vệ vọng trong căn cứ qua lại tuần tra cảnh vệ đội từ từ. Này đó bán thú nhân thiên kỳ bách quái, hoa hòe loẹ loẹn, bộ dáng gì đều có. Trên tường vây chính là trên người mọc đầy mau, mông hồng toàn bộ, leo lên năng lực đặc biệt cường đại nửa người vợ. Tuần tra trong đội là dài quá con báo tứ chi nhân loại đầu, toàn thân thiên nhiên báo văn, chạy vội tốc độ cực nhanh nửa báo nhân, cửa thủ vệ là nhân loại trên mặt tiếp theo một cái mũi chó, loạn trọng đuôi chó, khíu rắc nhanh nhẹ nửa cầu người. Xem qua đi phong cách cực kỳ quỷ dị, quả thực như là xuyên qua đến kỳ quái ma thú trên chiến trường giống nhau. Một đường xem đến hạ nhiên khỏe mắt giật tăng tăng. Bán thú nhân động vật nguyên hình đều là tương đối có công kích tính đại hình động vật chủng loại, giống heo a, dương a, ga a, vita, con thỏ a linh tinh ra cầm ra xúc liền không có nhìn đến. Sở hữu bán thú nhân đều ăn mặc thống nhất màu xám bố y, trên cổ mang theo một cái kim loại bài, tiêu có loại loại phê thứ. Đánh số từ từ tin tức. Hiện tại bồi dưỡng ra tới bán thú nhân, động vật cung thể đại bộ phận là cao cấp nhất động vật có vú. Linh một bên ở trong căn cứ lái xe qua đi, một bên đối hạ nhiên nói, mặt khác để trứng động vật, tỉ như động vật lương thề, loại cá, loài chim, loài bò sát, thậm chí động vật không xương sống từ từ. Căn cứ nghiên cứu khoa học khu còn ở nghiên cứu giữa, cũng bồi dưỡng mấy cái chủng loại ra tới. Hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe kia một loạt tiêu a b c d nghiên cứu khoa học lâu. Này đó phân khu nghiên cứu chính là bất đồng động vật chủ loại. Ta giả trang văn nhiễm nghiên cứu chính là côn trùng loại, bởi vì động vật cung thể tương đối nguyên thủy, thuộc về bồi dưỡng khó khăn lớn nhất một loại. Phía trước trông coi nhà tù kia chỉ con nhện người, chính là văn nhiễm ngẫu nhiên nghiên cứu thành công một đáng thể, đến nay còn không có bồi dưỡng ra để nhị chỉ côn trùng người. Này đó ban thú nhân đều là như thế nào đổi dưỡng ra tới. Linh trầm mặc một chút, hơi hơi thở dài một tiếng, ta có thể mang ngươi tiến xe khu phòng nghiên cứu nhìn xem, xem xong ngươi liền sẽ biết, vì cái gì ta muốn tự mình hoàn thành cái kia bị hủy căn cứ hạ cấp liêm nguyệt nhiệm vụ. xe khu nghiên cứu khoa học lâu vốn dĩ chính là văn nhiễm công tác địa điểm, Linh cùng hạ nhiên đỉnh văn nhiễm cùng trị nguyện thân phận, đi vào không có bất luận cái gì trở ngại. Nửa chung người bồi dưỡng trong phòng nghiên cứu khoa học lâu lâu 3 là một cái rất lớn đại sảnh, chiếm một chỉnh tầng lầu. Lúc này là buổi chiều, còn ở công tác thời gian, Linh mang theo hạ nhiên soát mở cửa cấm, đi vào ánh đèn u ám bồi dưỡng thất, hạ nhiên tức khắc liền âm thầm hít hà một hơi. Diện tích rộng lớn trong đại sảnh mặt, bãi đầy từng hàng chỉnh chỉnh tề tề to lớn pha lê quảng. Cùng trước kia hạ nhiên ở thượng kinh căn cứ thủy tộc quán nhìn đến hạ vi dùng để bồi dưỡng biến dị dị năng giả pha lê lưu nước cùng loại. Pha lê quản chứa đầy thâm màu xanh lục đặc sệt chất lỏng, bên trong ngâm một đoàn đoàn. Không biết những cái đó hẳn là bị gọi thứ gì mới thích hợp. Hạ nhiên trước mặt cái này pha lê quản bên trong là một đoàn một nửa giống người, một nửa giống con giết thịt cầu, chỉ có một mới sinh trẻ con như vậy đại, gắt gao mà cuộn tròn thành một đoàn. Trên người cắm mấy chục căn hoặc thô hoặc tế cái ống. Nó thân hình là con rết từng đoạn hình dạng, bao trùm còn không có trường toàn quốc hoàng sắc cùng màu xám xanh giáp xác, nhưng là bụng trưởng ra một đôi đối tiết chi, lại như là không phát dục hoàn toàn nhân loại đôi tay. Nhỏ gây dị dạng, làn da cũng là nộn sinh sinh màu hồng phấn, phảng phất vừa mới bị lột ra thịt non giống nhau, ngón tay ở thâm màu xanh lục chất lỏng bên trong vô ý thức mà chậm rãi co duỗi lại. Ở con rết thân thể đằng trước Trường một trương nhăn rún gió người mặt, bất quá nửa bàn tay lớn nhỏ. Ngũ quan hoàn toàn là vật mẹo, tệ đến phân không rõ nơi nào là đôi mắt nơi nào là cái mũi, phản phất một trương bị xoa thành một đoàn phê giấy. Lớn lên ở này phó tựa người phi người tựa trùng phi trùng thân thể thượng, có vẻ cực kỳ quỷ dị khiếp người, so bên ngoài những cái đó bán thú nhân càng thêm khủng bố gấp trăm lần. Cùng nó liền nhau này một loạt pha lê quản bên trong. Bồi dưỡng tất cả đều là con dết cái này chủng loại nửa trùng người, các sinh trưởng giai đoạn đều có. Có mới một cái bóng bàn như vậy đại, chính là một đoàn trắng như tuyết thịt, có đã phân hóa ra tổ chức cùng khí quan, có thể miễn cưỡng phân biệt ra nơi nào là nhân loại nơi nào là con dết, còn có đã lớn lên thập phần thành thủ, sắp có một cái thành nhân hình thể như vậy lớn, con dết thân thể thượng là một trường tuổi trẻ anh Tuấn Nam tính khuôn mặt, ở nó là một nhân loại thời điểm. Nói vậy từng là cái dương quang xoáy khí đại Nam Hải. Nay một cái là sinh trưởng đến thành thục kỳ con giết người. Linh Hạ giọng nói, hiện tại xem qua đi không có vấn đề, nhưng làm động vật cung thể biến dị côn trùng gen cùng nhân loại kém quá xa, chúng nó thân thể rất khó duy trì bình thường hình thái, chỉ cần một thoát ly bồi dưỡng dịch bảo hộ, thân thể liền sẽ tan vỡ. Đúng lúc này, bồi dưỡng đại sảnh một chỗ khác một cái nhân viên công tác đã đi tới, đối Linh xin chỉ thị nói, văn tiến sĩ, nay một đám thành thục thực nghiệm thể có thể thả ra, thất bại phẩm xử lý thi thố vẫn là cùng trước kia giống nhau. Linh mấy không thể thấy mà nhữ như mày, là Một đám nhân viên công tác đem mấy chục căn to lớn pha lê quản di động đến đại sảnh bên cạnh, quan tiến một gian toàn phong bế trong suốt cách ly trong phòng mặt, pha lê quản chung tất cả đều là đã trưởng thành đến thành thục giai đoạn nửa chung người. Sau đó cách pha lê vách tường, Thao túng pha lê trong khu vực quản lý thâm màu xanh lục bồi dưỡng dịch toàn bộ phong không, đem pha lê quản hàng xuống dưới, làm bên trong những cái đó thành thục nửa trùng người hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cơ hồ liền ở cùng ngay mắt, những cái đó nửa trùng người ở cách ly trong phòng mặt điên cuồng mà phịt lên. Cách toàn phong bế cường hóa pha lê, nghe không được bên trong một chút thanh âm, nhưng mà những cái đó nửa trùng nhân thân thượng một trường trương người mặt, tất cả đều là cực độ vạn mẹo, há to miệng thực hiện nhiên đang ở phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cái loại này yên tĩnh không tiếng động tê tiêu cùng rãy rủa, càng thêm làm người sởn tóc gáy mà cảm giác được chúng nó kịch liệt thống khổ. Trên người chúng nó bao trùm giáp sắc cùng da thịt, ở trong không khí bay nhanh mà biến thành màu đen, nhăn súc, từng khối lư thối sụp đổ đi xuống, trong khoảnh khắc toàn bộ thân thể liền lạn đến rơi rất tan tác, không thành bộ dáng. Từng con nửa trùng người ở cách ly trong phòng mặt hấp hối quay cuồng. Liều mạng mà va chạm pha lê vách tường, huyết nhục bay tứ tung, thối giữa tổ chức bắn đầy toàn bộ cách ly thất. Không được. Bên cạnh một cái áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên cho mày, này một đám lại là thất bại phẩm, không có một con thành công. Hắn vất phất, phất tay, toàn bộ xử lý rất đi. Một cái khác áo bờ lật trắng lớn xuống dụng cụ thượng một cái cái nút, cách ly thất trên trần nhà phun ra từng luồng màu vàng nhạt kịch độc khí thể. Bên trong những cái đó nửa trùng người bị bao phủ ở độc khí chung, động tác thực mau liền biến chậm lại, cuối cùng đỉnh chỉ dây rũa cùng tê tê, biến thành đầy đất cứng còn thi thể, huyết nục mơ hồ, hỗn độn thẳng thiết. Mặt khác mấy cái nhân viên công tác lập tức liền ăn mặc phòng hộ phục đi vào, đem cách ly trong phòng mặt những cái đó hư thối tan vỡ nửa trùng người thi thể quét tiến từng chiếc xe đẩy nội, vẫn đi ra ngoài. Văn tiến sĩ Cái kêu nghiên cứu nhân viên lại tới xin chỉ thị linh Để thập lục hạng thực nghiệm phương án không thể thực hiện được, chúng ta đổi thứ 17 hạng phương án tiếp tục thử lại." Không điểm gật đầu, cái kia áo bờ lật trắng lập tức liền triệu tập mặt khác nhân viên nghiên cứu thảo luận đi. Linh xoay người đi trở về đến kia từng hàng pha lê khay nuôi cấy chi gian, nhìn nhất bên ngoài một loạt tiếp cận thành thục kỳ nửa chủng người, thanh âm trầm thấp mà đã mở miệng. Tiếp theo phê bị thả ra, chính là này một loạt nửa chủng người. Hạ nhân nhíu mày hỏi, "Nếu cũng thất bại nói liền cùng vừa rồi giống nhau kết quả. Không sai biệt lắm. Không điểm gật đầu, thở dài một tiếng, cứ việc này đó sinh vật không phải nhân loại, không tồn tại người vô nhân đạo vấn đề, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới cảm thấy chúng nó càng thêm bi ai. Vô luận động vật vẫn là nhân loại, vô luận sinh ra vẫn là tử vong, chúng tộc kéo dài cùng sinh mệnh luân hồi, đều đều có chúng nó tôn nghiêm, không nên đã chịu như vậy vặn vẹo cùng kinh nhẫn Ngay cả hắn loại này giết người như ma biến thái, cũng còn không có phát dồ đến ý đồ bẻ cong quy luật tự nhiên nông nỗi Trên đời này có một ít đồ vật là vĩnh viễn cần thiết tôn trọng, hắn sẽ tự tôn trọng. hỗn hợp động vật cùng nhân loại gen, những cái đó nửa trùng người dị dạng quái dị trong cơ thể, sẽ có cái dạng nào linh hồn. Cái này bán thú nhân căn cứ ở khay nuôi cây trung dưỡng ra này từng con tựa người phi người quái vật, nhìn chúng nó thân thể hư thối tan vỡ, sau đó giết chết chúng nó. Giống rác rưởi giống nhau đem chúng nó thu thập sạch sẽ trở đi. Nếu chúng nó cũng có linh hồn nói, chỉ biết càng thêm đáng thương, càng thêm thật đáng buồn. Hạ nhiên trầm mặt mà nhìn trước mắt từng hàng khay nuôi cấy, sau một lát mới thấp giọng mở miệng. Đi thôi, ta xem đủ rồi. Người tiếp được cái kia giết chết bán thú nhân căn cứ người phụ trách nhiệm vụ, nhân lúc còn sớm đi hoàn thành hảo, yêu cầu ta hỗ trợ nói cứ việc nói. Bán thú nhân căn cứ cao tầng hội nghị thường kỳ ở 2 ngày lúc sau, Hai ngày này thời gian hạ nhiên nương văn nhiễm trợ thủ thân phận, vẫn luôn đều ở trong căn cứ nơi nơi quen thuộc địa hình, siêu tập tin tức. Bán thú nhân quân đội thường xuyên bị phái ra căn cứ, cơ hội mỗi lần đều sẽ không tay không mà về, hoặc là trảo hồi nhân loại, hoặc là trảo hồi biến dị động vật, làm bồi dưỡng bán thú nhân cung thể tài liệu. Bọn họ kỳ thật cũng không phải trực tiếp sử dụng nhân loại cùng biến dị động vật, Mà là từ này hai người trong cơ thể bên trong lấy ra gen, sau đó tạp giao trong tổ, tái giống như một cái thụ tinh chứng giống nhau bồi dưỡng thành phôi thai, nhanh chóng phát dục lớn lên. Nhưng là cái này trong quá trình, nhân loại cùng biến dị động vật vẫn luôn phải vì bán thú nhân trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng, chờ đến bán thú nhân trưởng thành, nhân loại cùng động vật hai bên cũng liền đều bị hút khô rồi. Nói cách khác, Bồi dưỡng ra một cái bán thú nhân liền phải cứ thế thiếu một nhân loại cùng một con biến dị động vật vì đại giới, lại tính thượng càng nhiều thực nghiệm thất bại phẩm. Bán thú nhân trong căn cứ thực nghiệm cung thể tiêu hao lượng là rất lớn, mỗi ngày đều có thể nhìn đến một đội đội chiếc xe bốc xếp và vận chuyển người cùng động vật khô quắt thi thể đi ra ngoài. Linh giả trang thành văn nhiễm đã vải thiên thời gian, hắn tự nhiên làm không ra chân chính nửa trùng người nghiên cứu. Chỉ là dựa vào ở văn nhiễm nơi đó hiểu biết đến tin tức lửa dối quá quan, kéo 2 ngày lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi căn cứ cao tầng hội nghị thường kỳ. Loại này hội nghị thường kỳ mỗi tháng 2 lần, nhân viên nghiên cứu cũng là lúc này mới có cơ hội trực tiếp nhìn thấy căn cứ cao tầng, tự mình hội báo nghiên cứu thành quả. Hội nghị thường kỳ ở căn cứ trung ương khu hành chính lầu chính triệu khai, căn cứ trưởng cũng sẽ tham dự. Chỉ có các phân khu chủ yếu nghiên cứu khoa học người phụ trách có thể tham gia. Hội nghị thường kỳ buổi sáng 8 giờ bắt đầu, Linh cùng Hạ Nhiên đi trước khu hành chính thời điểm, nửa đường thượng bị một cái mặc áo khoác trắng lao nhân ngăn cản xuống dưới. Hạ Nhiên nhận được này giống như là xe khu một cái khác địa vị tương đối quan trọng nhà khoa học, hình như là kêu vệ bình cương tuy rằng tuổi lớn hơn rất nhiều, bất quá quyền lực uy vọng đều ở văn nhâm dưới. Văn tiên sĩ Nửa tháng nghiên cứu đều không có một chút tiến triển, đi phá lệ sẽ hẳn là thực khẩn trương đi." Vệ Bình mới vừa âm dương quái khí mà cười nhạo nói, kia trong giọng nói lại mang theo một loại chua lòm hương vị, thời gian dài như vậy giao không ra thành quả, ta đều thế ngươi lo lắng." Lão nhân này chính mình bản lĩnh hữu hạn, lại luôn luôn không phục Văn Nhiễm, cùng Văn Nhiễm tranh đấu gay gắt, linh giả trang thành Văn Nhiễm mấy ngày nay liền tới khiêu khích quá rất nhiều lần. Linh rủ sao lại không phải thật sự văn nhiễm, lười đến phí lực khí cùng loại này nhảy nhót vai hề so đo, lý cũng chưa lý vệ bình cường, trực tiếp liền lướt qua hắn tiếp tục đi phía trước đi. Vệ bình mới vừa ở mặt sau cười lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, hồi xe khu nghiên cứu khoa học lâu đi. Hội nghị thường kỳ tham gia nhân viên không nhiều lắm, hội trường ở lầu chính một cái cỡ trung phòng hội nghị bên trong. Hơn 20 vị nghiên cứu khoa học người phụ trách ngồi vây quanh ở bầu dục hình hội nghị bên cạnh bàn biên, một chỗ khác có 5 cái không vị trí, là cho căn cứ cao tầng lưu trữ. Này đó nghiên cứu người phụ trách phần lớn có chứa một cái trợ thủ, trợ giúp chuẩn bị báo cáo văn kiện cùng làm hội nghị ký lục từ từ, hạ nhiên giả trang trị nguyện chính là làm văn nhiễm trợ thủ thân phận. Trị nguyện không thế nào nói chuyện, cho nên nàng chỉ cần yên lặng mà đứng ở linh sau lưng là được. Đã đến giờ điểm. Năm vị bán thú nhân căn cứ cao tầng người lãnh đạo đi đến. Tất cả đều là một thân chỉnh tề màu đen chế phục, tiểu dáng cùng loại với Tây Trang phẳng phiêu nghiêm cẩn, bất quá so Tây Trang hoạt động lên muốn phương tiện một ít, dung nhan phục sức linh tinh thu thập đến không chút cầu thả. Từ này đó cao tầng bề ngoài là có thể nhìn ra được tới, cái này hát chế phục tập đoàn quản lý quả nhiên thập phần nghiêm khắc. Ngôi ở chính giữa nhất hẳn là chính là bán thú nhân căn cứ căn cứ trường. Một cái trường một trương mặt chữ điển, lưu chữ tròm dâu trung niên nam nhân, biểu tình trầm ổn nghiêm túc. Mặt khác bốn người tam nam một nữ, nữ cái kia tuổi đã không nhỏ, nam bên trong nhưng thật ra có hai cái tương đối tuổi trẻ. Hạ nhiên nhạy bén mà chú ý tới, này năm người chế phục cổ áo thượng, đều đừng một quả kim sắc huy chương Huy chương đại khái có cúc áo lớn nhỏ, hình dạng là một cái vương miện bộ dáng, vương miện trung gian được khảm một quả lộng lẫy bắt mắt kim cương. Phía trước gặp qua mặt khác hát chế phục trên người cũng không có cái này huy trường, chỉ sợ là chỉ có tập đoàn bên trong địa vị cao nhân tải có thể đeo, nhìn chúng gian cái kia căn cứ trường trên người huy trường, so mặt khác bốn người hơi lớn một chút, thủ công tài chất cũng rõ ràng muốn càng thêm tinh xảo hoa lệ. Cái này huy chương bộ dáng, như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc, như là ở nơi nào nhìn đến quá. Linh ánh mắt hơi hơi vừa động, cấp hạ nhiên xử một cái ánh mắt, Ở trước mặt nổ tệ phục trên màn hình gõ hạ bốn chữ, Kim Toản Vương Quan. Kim Toản Vương Quan. Hạ nhiên cuối cùng nhớ tới, khó trách nàng cảm thấy có quen thuộc cảm. Kim Toản Vương Quan cái này tập đoàn tên, nàng ở thượng trung học thời điểm liền nghe nói qua, cái kia được khảm kim cương kim sắc vương miệng, chính là Kim Toản Vương Quan tập đoàn tiêu chí. Cái này tập đoàn quật khởi, đã từng là hoa hạ thương giới một cái tiếng tâm vang rội nhất truyền kỳ. Ước chừng là ở mạng thế trước 10 năm sau bắt đầu. Kim toàn Vương quan sớm nhất xuất hiện thời điểm, hình thức ban đầu bất quá là một cái nho nhỏ hộ cá thể cửa hàng. Ở mấy năm thời gian nội, lấy khó có thể tin tốc độ kinh người bay nhanh phát triển, một phát không thể vãn hồi, nhanh chóng trưởng thành vì phân bộ trải rộng hóa hạ các thành phố lớn công ty lớn. Sở kinh doanh nội dung cũng từ lúc bắt đầu đồ cổ châu áo, phát triển vi hậu tới ăn uống thực phẩm, đồ điện tin tức, ốc khai phá từ từ các đại lĩnh vực thậm chí liền ý ở dược nghiệp đều có điều đề cập. Một cái thương nghiệp tập đoàn kinh doanh lĩnh vực như thế chi tạm, vốn là thập phần trí mạng, nhưng kim toàn vương quan lại thành tiểu thương giới một cái không thể tưởng tượng thần thoại, vô luận ở đâu cái ngành sản xuất, đều phát triển đến như cá gặp nước. Mặt thế trước 5 năm, cái này tập đoàn đạt tới nhất đỉnh thời điểm, đưa ra thị trường tài sản đạt tới hơn trăm tỷ, xâm nhập toàn cầu 500 cường sĩ nghiệp trước trăm tên, trở thành hoa hạ phồn vinh nhanh nhất. Nổi bật nhất thịnh, xu thế tốt nhất thương nghiệp tập đoàn. Kim Toản Vương quan thủ tịch chấp hành tổng tài, ở lúc ấy cũng là một cái truyền kỳ tính nhân vật phong vân. Vị này tổng tài là một người nữ nhân trẻ tuổi, tên là Từ Du, sớm nhất Kim Toản Vương quan, chính là từ bất quá 18 tuổi nàng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập lên. Sau lại ngắn ngủ mấy năm thời gian nội, tuổi còn trẻ Từ Du không có bối cảnh không có chỗ dựa, lại dựa vào vượt quá tưởng tượng thiên phú cùng mới có thể, đem kim toàn vương quan tử bắt đầu khi tiểu đến đáng thương cửa hàng, vẫn luôn phát triển tới rồi sau lại thanh danh hiển hách đại hình tập đoàn. Lúc ấy trong ngoài nước các đại kinh tế loại tạp chí sách báo bịa mặt thượng, tất cả đều là cái này cao nhan giá trị cao chỉ số thông minh cao năng lực, bị gọi hoa hạ thương giới đệ nhất nữ vương thiên tài kỳ nữ tử, ca ngợi cùng truy phủng che trời lấp đất mà đến. Vô số hào môn con nhà giàu, bá đạo tổng tài Quan lớn quân tước, truy tại đây vị trước sau độc thân kim cương phượng hoàng nữ sau lưng, trở thành giới giải trí mỗi ngày nhiệt nghị đề tài. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gan, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, thịnh cực nhất thời kim toàn vương quan phát triển đến thứ bảy năm thời điểm, đột nhiên giống bọt biển giống nhau nhanh chóng suy yếu đi xuống. Tập đoàn đối ngoại cấp ra lý do là quy mô kéo đến quá lớn, tài chính vô pháp duy trì quay vòng, tuy rằng không có tuyên bố phá sản. Nhưng trước kia phồn vinh đã không còn nữa tồn tại, thực mau liền ở thường giới mai danh nhận tích. Kim Toàn Vương quan nhanh trong quật khởi cùng đột nhiên suy sụp, dẫn tới mọi người bóp cổ tay thở dài, nói chuyện say xưa mà bình luận một đoạn thời gian về sau, cũng liền dần dần phai nhạt. Lấy lúc ấy mọi người cái nhìn, Kim Toàn Vương quan nước chừng là ứng vật cực tất phản thịnh cực tất suy quy luật. Nhưng là hiện tại nếu cái này tập đoàn lấy như thế khổng lồ quy mô, ở mặt thế bên trong lại lần nữa quật khởi nói. Liền đủ để thuyết minh, lúc ấy nó suy sụp căn bản chính là giả, thậm chí sớm có dự mưu. Hạ nhiên trầm ngâm một chút, ở chính mình trong tay ôm cứng nhắc thượng đánh một đoạn lời nói, gửi đi đến Linh nổ kẹp vụ mặt trên. Ta cảm thấy có khả năng nhất chính là, Kim Toàn Vương quan ở 5 năm nhiều trước kia đã sớm đã biết mặt thế tiến đến, cho nên làm bộ suy sụp đi xuống, đạm ra công chúng tầm nhìn. Trên thực tế còn lại là vì giấu người thai mắt, chuyển vi ngầm tổ chức giống nhau tồn tại vì mặt thế tiến đến làm chuẩn bị. Từ hiện tại Kim Toản Vương quan tập đoàn quy mô tới xem, muốn giữ trữ số lượng như thế khổng lồ lương thực, vũ khí, nguồn năng lượng từ từ, đều không phải là chuyện dễ, mặt thế trước Kim Toản Vương quan tự nhiên không có khả năng ở ngoài sáng làm này đó chuẩn bị, đặc biệt là vũ khí phương diện. Nhưng là Kim Toản Vương quan ở phồn Vinh Cường Thịnh kia mấy năm, đã có kết xù tài chính sản nghiệp, nếu dưới mặt đất tiến hành nói hoàn toàn có thể phát triển xuất hiện ở tập đoàn quy mô. Linh cũng không có quay đầu lại, bất quá lập tức liền ở nổ kẹp bục thượng đánh ra hồi phục. Không chỉ có như thế, mặt thế tiến đến chỉ sợ cũng cùng Kim Toản Vương quan thoát không được quan hệ, bọn họ hiện tại có thể có được bồi dưỡng ra bán thú nhân sinh vật kỹ thuật, lúc ấy chưa chắc liền nghiên cứu không ra tang thi virus. Cái này suy đoán so hạ nhiên càng thêm lớn mật. Từ Kim Toản Vương quan hiện tại vẫn luôn ở hủy giảm nhân loại cử động tới xem. Nhưng thật ra rất có khả năng đi nghiên cứu chế tạo loại này tăng thi virus, cho nhân loại mang đến tận thế. Nhưng là kim toàn vương quan ở ẩn lui phía trước, vẫn luôn đều ở công chúng tầm nhìn nội, cũng không có đề cập sinh vật công trình lĩnh vực, cũng chưa bao giờ nghe nói nó đã làm bất luận cái gì virus nghiên cứu. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút chính là triệu cảnh hành cái này đặc thù tồn tại. Hắn ở hơn 2.000 năm trước cũng đã biến thành tăng thi, thuyết minh tăng thi virus sớm tại tần triều cũng đã tồn tại. Cũng không phải Kim Toản Vương Quan nghiên cứu chế tạo ra tới, nhiều nhất là nó bùng nổ khả năng cùng Kim Toản Vương Quan có quan hệ. Ở bán thú nhân trong căn cứ ẩn nút nhiều như vậy thiên quả nhiên là đáng giá, trận này hội nghị thường kỳ không có đến không, gần là mấy cái căn cứ cao tầng xuất hiện, khiến cho hạ nhiên được đến cái này tập đoàn mấu chốt nhất tin tức. Còn không có cùng linh tiếp tục nói tiếp, bên kia hội nghị thường kỳ đã bắt đầu rồi. Một đám nghiên cứu người phụ trách theo thứ tự hướng vài vị căn cứ cao tầng báo cáo bán thú nhân nghiên cứu tình huống, theo như lời cùng Linh Hiểu biết đến đại đồng tiểu dị, tương đối với Kim Toản Vương quan lai lịch, này đó tin tức đã không có quá lớn giá trị, có nghe hay không đều không sao cả. Linh sở báo cáo nội dung là hắn tử văn nhiễm nơi đó ép hỏi ra tới, dù sao nửa chùng người nghiên cứu tiến triển vẫn luôn thập phần gian nan, cũng không có gì nhưng báo cáo. Mắt thấy hội nghị đã tiếp cận kết thúc. Hắn cấp hạ nhiên âm thầm làm cái thủ thế, ám chỉ đã không cần thiết lại nghe đi xuống, có thể đem người cấp giải quyết rớt. Hạ nhiên cho hắn xác nhận tín hiệu, Linh đặt lên bàn tay phải ngón trỏ hơi hơi vừa động, hạ nhiên liền thấy hắn đầu ngón tay toát ra một sợi cực đạm khói trắng, không ngưng thần đi xem căn bản nhìn không ra tới. Nàng lấy phong dị năng dâng lên một sợi thông thả đến khó có thể phát hiện dòng khí, thổi tan kia lũ khói trắng. Đem nó hướng đối diện kia năm cái cao tầng người lãnh đạo phương hướng đưa qua đi. Nay lũ khói trắng tự nhiên là linh phong xuất ra tới độc tố, thuộc về mạng tính kịch độc, vừa mới chúng độc thời điểm sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, đến một ngày lúc sau mới có thể độc phát chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Miễn cho nếu này đó cao tầng đương trường chết ở phòng hội nghị bên trong nói, bọn họ này đó ở đây giả thoát không được quan hệ, muốn chạy trốn ra bán thú nhân căn cứ liền không dễ dàng như vậy. Khói trắng bốn dĩ liền rất đạm, bị dòng khí thổi tan đến không trung lúc sau, mắt thường là căn bản nhìn không thấy. Không nghĩ tới chính là, đối diện cái kia lão niên nữ nhân nói nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, một đôi nhan rùn gió lao mắt nhìn hướng giữa không trung, ngay sau đó liền mở to hai mắt sắc mặt đột biến, hô to lên. Nguy hiểm! Nơi này có độc khí! Bị năng bất thình lình một e, phòng hội nghị bên trong tức khắc một mảnh đại loạn. Mọi người sôi nổi đứng dậy ra bên ngoài phòng đi, đem bàn ghế đâm cho ngã trái ngã phải, mau bỏ đi lui ra ngoài. Kéo vang cảnh báo, làm bảo an tiến bảo. Bên ngoài lập tức phá cửa vọt vào tới một đám bảo an nhân viên, kiểm hộ mấy cái cao tầng cùng nhân viên nghiên cứu nhóm lui lại ra phòng hội nghị, đóng lại phòng hội nghị đại môn. Mọi người chuyển rời đến mặt khác một gian trong đại sảnh mặt, kinh hồn chưa định, căn cứ trưởng nữ mày hỏi cái kia lão niên nữ nhân, kim nữ sĩ. Ngươi xác định ngươi ở phòng hội nghị phát hiện độc khí. Nơi này là hành chính lâu, lại không phải nghiên cứu khoa học khu, từ đâu ra độc khí tiết lộ. Ta thị giác dị năng không có khả năng nhìn lầm. kia lão niên nữ nhân chắc chắn mà nói, trong không khí có kịch độc hóa chất thành phần, tuy rằng hàm lượng không phải rất lớn, nhưng đủ để cho chúng ta đều trúng độc. Nàng dị năng là cảm quan hệ dị năng, có thể nhìn ra vật chất hóa học tạo thành thành phần. Mặc dù là mắt thường khó có thể nhìn đến vật chất cũng có thể phóng đại hóa phân phân ra tới. Mặt khác mấy cái cao tầng đều biết nàng dị năng, vừa nghe lời này hai mặt nhìn nhau, căn cứ trường lập tức đối một cái bảo an hạ lệnh, làm nghiên cứu khoa học khu nhân viên mang phân tích dụng cụ lại đây, kiểm nghiệm một chút phòng hội nghị không khí thành phần. Sau đó chuyển hướng những người khác, các ngươi liền trước lưu lại nơi này, chờ đến kiểm nghiệm kết quả ra tới lại nói. Nghiên cứu khoa học khu người thực mau liền mang theo mặt nạ phòng độc đổi tới, kiểm nghiệm kết quả không bao lâu liền ra tới. Một cái áo bờ lật trắng đi lên báo cáo, kim nữ sĩ xem không sai, phòng hội nghỉ trong không khí là mạn tính cực độc. Chúng ta trong căn cứ cũng không có sử dụng loại này độc tố hoặc là cùng loại hóa chất, không có khả năng là ngoại ý muốn tiết lộ ra tới. Căn cứ trưởng trong mắt quang mang tức khắc biến lạnh, nhìn quét một vòng bên cạnh một đám nghiên cứu khoa học người phụ trách, nhà Nhật nói nếu không phải ngoài ý muốn tiết lộ nói đó chính là có người phóng độc, lúc ấy phòng hội nghị chỉ có chúng ta những người này các ngươi có phải hay không nên cấp cái cách nói hắn lời này mới vừa rơi xuống hạ bên cạnh một vòng bảo an toàn bộ bá mà rơi xuống lên nhắm ngay trung gian hai mươi mấy người nhân viên nghiên cứu bên ngoài bán thú nhân cảnh vệ đội cũng đuổi tiến vào những cái đó nhân viên nghiên cứu đại kinh thất sắc liên tục kêu an chúng ta không có a mặc kệ có hay không Dù sao cũng phải tra xét mới biết được. Căn cứ trưởng đối các nhân viên an ninh vung tay lên, trước đem những người này mang đi. Hạ nhiên cùng Linh em thầm căng thẳng thần kinh. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy cất chó vận. Này vài người bên trong thế nhưng vừa lúc có như vậy đáng chết thị giác hệ dị năng giả. Một chút độc đã bị phát hiện. Tuy rằng còn không biết là ai hạ độc, nhưng là chỉ cần cẩn thận điều tra một chút bọn họ. Thực mau liền sẽ phát hiện văn nhiễm cùng Trị Nguyễn đều là hàng giả. Chờ bị phát hiện liền đã quá muộn. Hạ nhiên dùng chân không thông đạo truyền âm cấp linh, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, xông vào đi ra ngoài. Chỉ có thể như vậy. Linh nếu mày nhìn chung quanh một vòng. Bọn họ hiện tại đang ở bán thú nhân căn cứ nhất trung tâm, ở vào thật mạnh vây quanh bên trong. Cứ việc dưới tình huống như vậy muốn xông vào đi ra ngoài khó càng thêm khó, cũng đến đua một phen lại nói. Tổng so hết đường xoay sở khoanh tay chịu chết hảo. Hai người đang muốn động thủ, đại sảnh cửa sổ pha lê mặt trên, đột nhiên chuyển đến một tiếng đinh thai nhức gốc và chạm vang lớn. Đông. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, hướng trên cửa sổ nhìn lại, bên ngoài rõ ràng là một con thật lớn nửa người nửa rồi bỏ quái vật, ghé vào pha lê mặt trên, một đôi thật lớn đỏ bừng mắt kép mang theo kim loại ánh sáng, chính gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nay chỉ nửa rồi người quái vật cùng phía trước hạ nhiên ở C khu bồi dưỡng trong phòng gặp mặt đến nửa trùng người hoàn toàn bất động. Những cái đó nửa trùng hình người người địa phương giống người, giống trùng địa phương giống trùng, hai loại sinh vật đặc thù ít nhất là ranh giới rõ ràng. Nhưng là trước mắt này quái vật, chỉ có một đại đống huyết nhục mơ hồ, hư thối chảy mủ thân thể, căn bản biện bạch không ra nơi nào là nơi nào, như là một nhân loại cùng một con to lớn rồi bỏ đồng thời bị máy trộn cán nát. Sau đó đem những cái đó thịt nát cùng tổ chức hỗn hợp ở bên nhau, một lần nữa biến thành lung tung rối loạn một đoàn. Rách mướp bên ngoài thân, có chút địa phương là thối nát nhân loại da thịt, có chút địa phương lại mọc đầy rồi bỏ trên người hắt mau. Sáu điều màu da rồi bỏ chân, sau lưng một đôi máu me nhảy ngồi trong suốt cánh, trên đầu là giải rắc nhân loại ngũ quan, ở giữa lại trường ra rồi bỏ mắt kép cùng khẩu khí. Cơ hồ mỗi một chỗ địa phương đều là thối giữa thối dữa chạy nước mủ cùng máu đen, so với kia chút nửa chùm người không biết ghê tẩm nhiều ít lần. Các nhân viên an ninh lập tức đối với kia chỉ nửa rồi người một trận giày đặc khai hỏa, đem cửa sổ pha lê xôn sao đánh đến dập nát, nửa rồi người lập tức chấn cánh bay đến giữa không chung. Nó cặp kia nhau dính dính cánh cùng nửa hư thối thân thể, động tác thế nhưng cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹn, phi ở không chung thời điểm vô luận là dị năng vẫn là viên đạn đều đuổi không tìm nó. Xê khu thực nghiệm thể như thế nào sẽ bay đến nơi này tới. Căn cứ trường lùi lại một bước, vài tên bảo an lập tức hộ ở hắn phía trước, hắn đột nhiên nhớ tới, nghiêm túc mà chuyển hướng về phía Linh. Văn tiến sĩ, xe khu là người ở phụ trách, người báo cáo không phải nói thực nghiệm thể vẫn luôn là thất bại phẩm sao. Này một con là chuyện như thế nào? Bồi dưỡng trong phòng những cái đó thành thục nửa chung người một thoát ly bồi dưỡng dịch, thân thể lập tức liền sẽ hỏng mất bốc ra. Nhưng này chỉ nửa rồi người có thể từ C khu chạy ra tới, vẫn luôn bay đến khu hành chính lầu chính nơi này, đã nói lên nó là có nhất định hành động lực. Linh nào biết đâu rằng là chuyện như thế nào, hắn còn không có trả lời, trên người bên trong căn cứ chuyên dụng thông tin thiết bị liền vang lên, là C khu bên kia một cái khác trợ thủ đánh lại đây, ngự khí cấp tốc. Văn tiến sĩ, không hảo. Vệ tiến sĩ sấn ngài hôm nay đi mở họp chính mình trộm sử dụng hắn thực nghiệm phương án. Bồi dưỡng ra một đám rồi bỏ người. Hôm nay trong căn cứ vừa mới trảo tiến vào một số lớn nhân loại cung thể, bị hắn giả mạo ngài danh nghĩa, lập tức liền để đi rồi hơn 100. Hiện tại này 100 nhiều chỉ rồi bỏ người đều là có hành động lực, công kích tính còn rất mạnh, bất quá không có một chút nhân tính, vừa mới ăn mòn rất bồi dưỡng thất vách tưởng chạy thoát đi ra ngoài, ở trong căn cứ mặt nơi nơi bay loạn, chúng ta căn bản là khống chế không được. Thông tin thiết bị thanh âm khai thật sự đại. Trong đại sảnh những người khác cũng đều nghe được, mặc kệ ở địa phương nào đều tồn tại lục đục với nhau, nhân viên nghiên cứu chi rằng cũng có kịch liệt cạnh tranh, xấu xa một chút không thể so mặt khác ngành sản xuất thiếu thứ tư, một trận quái dị thanh âm truyền đến, liền đang nói chuyện này mấy chục giây thời gian nội, kia chỉ nửa rồi người đã từ giữa không trung lao xuống xuống dưới, khẩu khí phun ra một cổ tanh tửi phát mũi vàng sâm sắc toán dịch, rơi xuống đã bị đánh vỡ trên cửa sổ mặt. Đem chung quanh bách tưởng đều nhanh chóng ăn mòn rất một tảng lớn. Đánh hướng nửa rồi, người viên đạn toàn bộ đều bị toan dịch căn mòn. Đứng ở cửa sổ phía trước mấy cái bảo an không kịp tránh né, bị toan dịch bắn một thân. Chỉ nghe một mảnh lệnh người sờn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục dung thực tư tư tiếng vang lên, kia mấy người trên mặt đất đầy đất quay cuồng, bất quá 3 năm giây trong vòng liền thành mấy cổ huyết nhục mơ hồ, bạch cốt rời ra thi thể. Mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi đẩy ta xô đẩy, hoảng sợ muôn dạng mà ra bên ngoài bỏ chạy đi. Nay nửa rồi người đối hạ nhiên tới nói kỳ thật không hề uy hiếp lực, một giây là có thể giải quyết rớt, nhưng nàng chính là cố ý không động thủ, còn trốn đến so những người khác đều mau. Thuận tiện giả bộ một bộ bị dọa hư kinh hoàng bộ dáng, tùy tay đem một cái bán thú nhân căn cứ cao tầng kéo lại đây, thế nàng chắn một đạo phun tung tóe ra tới toan dịch, đau đến người nó ngao ngao kêu to còn không đi lên đêm này chỉ suốt sinh giải quyết. Căn cứ trường tránh ở mấy cái bảo an mặt sau, đối những cái đó bán thú nhân tức giận hô. Này đó bán thú nhân chính là ngu rốt trì đột, một chút cũng không biết tùy cơ ứng biến, làm gì đều phải người cho chúng nó hạ mệnh lệnh. Mấy chỉ nửa báo nhân cùng nửa hổ người lập tức nhào hướng kia chỉ rồi bỏ người, cùng nó dây dưa ở bên nhau lăn thành một đoàn, cắn xé nửa rồi người thân thể. Chúng nó không có sợ hãi cùng thống khổ. Sức chiến đấu kỳ thật so nhân loại cao đến nhiều, một đoàn hôn chiến lúc sau, mấy chỉ bán thú nhân thân thể tất cả đều bị toàn dịch tan mòn đến bỡ nát, nhưng là nửa rồi người cũng bị xé thành mảnh nhỏ, xếp thành đầy đất thảm không nỡ nhìn thi thể. Lúc này, trong căn cứ mặt nơi nơi đều truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng gọi ở mỹ, một mảnh ồn ào hỗn loạn, phỏng chừng là mặt khác chạy ra tới nửa rồi người đã ở trong căn cứ nhau khai. Văn tiên sĩ, ngươi là C khu người phụ trách. Lập tức hồi nghiên cứu khoa học khu bên kia đi ổn định tình huống. Căn cứ trưởng đối với Linh hô to. Linh vừa mới thừa dịp hôn loạn lại cấp những người khác hạ một lần mạn tính độc dược. Hiện tại chính ước gì căn cứ trưởng những lời này. Lập tức lôi kéo hạ nhiên phải đi. Không ngờ hạ nhiên lại không có động. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chằm trên mặt đất kia cụ bị xé lạn nửa rồi người thi thể. Làm sao vậy? Linh cảm giác không đúng. Thúc giục nàng một câu. Hạ nhiên ánh mắt vẫn không núp nhích, thanh âm khàn khàn mà chấm thấp, sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. Cái này nửa rồi người mặt. Ta nhận thức. Cứ việc cái này nửa rồi người mặt một đoàn huyết nhục mơ hồ, ngũ quan cũng bị vạn vẹo phân tán, nhưng hạ nhiên vẫn là miễn cưỡng nhận ra được, đây là phía trước lăng giang căn cứ trong quân đội một thanh niên thượng giáo, ngũ thượng giáo. Lúc ấy lăng giang căn cứ lọt vào tội ác chi đô tiến công, hơn phân nửa quân đội đều lầm trận thoát đi. Mặt khác hơn một nửa còn lại là lưu lại liều chết chiến đấu, vị này ngũ thượng giáo chính là lưu lại vài vị quan quân trí nhất. Bởi vì từng có sóng vai kinh nghiệm chiến đấu, sau lại lại cùng nhau đem lăng giang căn cứ di chuyển đến Khánh Châu, hạ nhiên vẫn luôn coi lưu lại kia một đám quân đội vì chiến hưu, đối bọn họ vẫn là rất có cảm tình. Nếu nói cái này nửa rồi người nhân loại cung thể là ngũ thượng giáo nói, như vậy bán thú nhân trong căn cứ vừa mới bị trảo tiến vào kia một số lớn tù binh. Hạ nhiên căn bản là mặc kệ chung quanh là tình huống như thế nào, đống nhiên xoay người, một phen cầm lấy link trên người mang theo thông tin thiết bị, hướng vừa mới đánh lại đây cái kia chợ thủ bên kia hồi bắt qua đi, câu đầu tiên lời nói chính là trực tiếp hỏi, trong căn cứ vừa mới trảo tiến vào kia một đám cung thể, là ở địa phương nào bắt được. Nàng ngữ khí lạnh băng nghiêm túc, đem cái kia chợ thủ hoàng sợ, không hiểu ra sao nói, nghe nói hình như là ở một cái tiêu Khánh Châu địa phương đi. Ly bên này khá xa, bất quá là cái quy mô rất đại căn cứ, bắt sống tới chừng hơn một ngàn cái tù binh đâu, cho nên vệ tiến sĩ mới có thể tùy tùy tiện tiện liền đề đi hơn một trăm cung thể. Hắn lời nói còn chưa nói xong, hạ nhiên tùy tay liền đem thông tin thiết bị từ cửa sổ ném đi xuống, khuôn mặt thượng một mảnh đóng băng sương liễm, lạnh lẽo đến giống như kiểu u động băng, quanh thân lại tất cả đều là cuồn cuộn bốc lên lên đáng sợ giận diễm. mặt vô biểu tình mà xoay người. Toàn thân sát khí đột nhiên một khai, một cổ hủy thiên diệt địa tinh thần lực giống như mãnh liệt sóng lớn giống nhau, ẩm ẩm chiều chung quanh khuyết tán khai đi. Phanh phanh phanh bang bang. Hiện tại nàng phong dị năng đối với không khí đã không chế đến lô hỏa thuần thành, chạm đến ly nàng gần nhất mấy cái nghiên cứu nhân viên cùng bảo an, cả người thân thể ở chân không dưới áp lực, trong nháy mắt chia năm sẻ bảy mà bạo tạc mở ra, vẩy ra đầy đất huyết nục cùng nội tạng. Người chung quanh đều bị bắn thượng đầy đầu đầy người máu tươi cùng thịt nát, căn cứ trường nghẹn họng nhìn chân chối mà hoảng sợ nhìn nàng, liền lời nói đều nói không nhanh nghẹn, ngươi, ngươi làm gì? Linh, ngượng ngùng, ngươi mạn tính độc dược chỉ sợ muốn lãng phí. Hạ nhiên cười lạnh một tiếng, đối với các nhân viên an ninh bảo hộ ở phía sau kia mấy cái căn cứ cao tầng, đi bước một chậm rãi đi đến. Sở hữu đạn cùng dị năng bay đến nàng trước người vài thước địa phương. Đều bị một tầng lưu quang mở mở ảo ảo không khí cháo chặn lại xuống dưới, liền mảy may đều không thể xuyên thấu. Nàng đi phía trước bước ra bước đầu tiên, cái thứ nhất bảo an thân thể liền nổ lớn bạo tạc mở ra, bước ra để nhị bước, cái thứ hai bảo an thân thể liền giống nhau như lúc mà nổ lớn bạo tạc mở ra. Một đường từ đám người giữa đi qua đi, một cái tràn đầy máu tươi thịt nát, bụng gian rủa con đường, liền ở nàng dưới chân thảm thiết vô cùng mà dần dần đi phía trước trải ra mở ra. Một bước chết một người, bộ bộ sinh huyết liên. Đối diện mọi người tại đây mà thế đều là kinh nghiệm mưa gió, nhưng mà giờ phút này nhìn cái kia rõ ràng khuôn mặt bình thường lại giống như tu la ác ma nữ tử, đạp đầy đất máu tươi thành hà cốt nhục thành sơn, đầy người sát ý lạnh thấu xương như băng, mang theo cười lạnh chiều bọn họ đi tới. Thế nhưng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có đáng sợ hàn ý kia thông thả một bước tiếp theo một bước, liền giống như thật mạnh đạp ở bọn họ đầu quả tim phía trên làm cho bọn họ toàn bộ linh hồn đều, nổi lên sợ hãi dùng mình. Vốn gì ta còn không có tính toán lo chuyện bao đồng. Hạ nhiên lạnh băng ánh mắt ở bọn họ trên mặt một đám nhìn quét qua đi, ngàn không nên vạn không nên, cố tình động Khánh Châu căn cứ, cũng chỉ có thể tính các ngươi xui xẻo. Lúc trước nàng cùng tội ác quân đoàn một hồi ác chiến, khuynh tấn toàn lực mới không có làm lăng giang căn cứ luôn hãm, sau lại mang theo cư dân nhóm tập thể di chuyển đến Khánh Châu, thành lập khởi tân căn cứ. Cứ việc Khánh Châu bị ban đầu cư trú tội ác chi đô làm cho chướng khí mù mịt, nhưng di chuyển qua đi lúc sau, nàng đối nơi đó vẫn là có một loại thực vi diệu cảm tình. Đó là cùng nàng cùng nhau sóng vai chiến đấu quá vào sinh ra tử chiến hưu, đó là nàng từ tội ác chi đô trong tay đoạt được tới an cư lạc nghiệp đệ nhất khối thổ địa, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói như là nàng một cái khác quê nhà. Nàng xuất phát đi thượng kinh căn cứ trước khi đi. Nàng còn nghĩ về sau phải về đến xem nơi này bị xây dựng thành bộ dáng gì. Kết quả mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng liền một lần đều không có trở về quá, nó cũng đã hủy ở bán thú nhân căn cứ trong tay. Còn có Lạc Tinh Lan, hắn là làm Khánh Châu căn cứ căn cứ trường lưu lại, ở Khánh Châu trong căn cứ hạ nhiên coi trọng nhất người chính là hắn. Cái kia anh tư tắp sảng thanh niên quan quân, như vậy nhiều năm cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai chúc mã từ nhỏ tựa như ca ca giống nhau chiếu cố nàng yêu thương nàng nếu là hắn cũng biến thành cái loại này quái vật người bình thường không người quỷ không quỷ bán thú nhân hạ nhiên không dám nghĩ tiếp đi xuống nàng người này luôn luôn ích kỷ lạnh nhạt bán thú nhân căn cứ liền tính lại như thế nào thương thiên hại lý nàng cũng chưa chắc sẽ chỉ xuất phát từ lòng căm phẫn liền nhiệt huyết sôi trào mà phải vì thiên hạ thương sinh trừ hại hủy diệt nó nếu chỉ cần chuyện nhỏ không tốn sức gì nói còn hảo thuyết Nhưng nó thực lực cường đại, hủy diệt nó muốn trả giá đại giới thật sự là quá nặng, nàng còn không có kia phân quên mình vì người thay trời hành đạo vĩ đại lòng dạng. Nhưng là, một khi nó uy hiếp đến nàng để ý người cùng sự vật, vậy hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Vô luận đối phương rất cường đại, muốn trả giá cái dạng gì đại giới, nàng cũng nhất định sẽ làm cái này địa phương hôi phi in diệt, tấp đất không lưu. Long có nghịch lân, xúc chi giả chết. Hạ nhiên toàn thân sát khí càng tăng lên, hai mắt co rụt lại, khách rầm rầm hàn băng ngưng kết thanh cùng huyết nhục bạo liệt thanh đồng thời vang lên. Trước mặt mấy cổ nháy mắt bị băng xuyên thủng toàn thân thi thể bùn bùn ngã quỵ đi xuống, quăng ngã ra đầy đất màu đỏ tươi vụ băng. căn cứ trường xúc ở còn sót lại mấy cái bảo an cùng bán thú nhân mặt sau, vẻ mặt kinh hãi, rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi, ngươi căn bản là không phải nghiên cứu khoa học khu nhân viên công tác, hắn chuyển hướng linh. Lạnh lùng nói, văn tiên sĩ, sao lại thế này? Ngươi trợ thủ ra tình huống như thế nào ngươi thế nhưng một chút cũng không biết. Ta đương nhiên biết ta. Linh nhướng mày, hắn lúc này cũng đã không còn duy trì dịch dùng, khuôn mặt bay nhanh mà rút đi văn nhiễm trắng bệnh tâm trầm, biến thành lam vũ cực hạn phổn hoa tốt đẹp diễm. Nhưng là các ngươi nơi này công tác hoàn cảnh quá kém, liền cái giống dạng mỹ nữ đều không có, ta cũng tưởng từ trước không làm. Hán toàn thân trung quanh đàng khởi quần cuộn thâm màu xanh lục sương mù hướng đối diện mọi người tràn ngập qua đi. Đứng ở đằng trước mấy cái bán thú nhân vừa tiếp xúc với khói độc, thân thể nháy mắt liền giống như bị nháy mắt rút cạn giống nhau, bay nhanh mà héo rút khô quắt đi xuống, hóa thành đầy đất màu xanh thâm thây khô. Khói độc nương hạ nhiên phong lưu khuyết tán khai đi, bay tới nơi nào nơi nào đó là một mảnh tử vong, chắn không thể chán. Bán thú nhân căn cứ phần ngoài phòng ngự giống như thùng sắt giống nhau kín không kẽ hở, còn chưa từng có gặp được quá ngoại địch có thể xâm nhập bên trong, cho nên bên trong nhân lực phòng thủ xa xa không bằng phần ngoài. Nơi này bảo an cứ việc cũng có dị năng giả, nơi nào là hạ nhiên cùng linh hai người đối thủ, trong khoảnh khắc đã còn thừa không có mấy. Căn cứ 5 cái cao tầng đã chết bốn cái, chỉ còn lại có căn cứ trường một mực thối lui xúc đến đại sảnh cối, đầy đầu mồ hôi lạnh. Đối với trên người thông tin thiết bị tức giận hô to. Ngươi là làm cái gì ăn không biết. Như thế nào còn không qua tới. Và anh. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống. Phía sau vách tường đột nhiên bị khắp đánh vỡ. Chia năm xẻ 7 mà sụp đổ xuống dưới. Tràn ngập bụi mù trung. Một cái thật lớn bóng dáng từ vách tường cửa động mặt sau bay nhanh tiến vào. Nào hướng căn cứ trưởng. Đó là một cái nửa người nửa điểu bán thu nhân. Sau lưng trường một đôi thật lớn rộng lớn màu đen cánh chim, triển khai tới chừng 2 mét dài hơn, cánh tiêm phi vũ phiếm ra kim loại giống nhau lanh quang. Đôi tay là một đôi ưng móng vuốt vốn lượn mạnh mẽ, bao trùm cho đen sắt vẩy, hướng cánh tay đi lên liền biến thành tinh tế nhung vũ. Trừ cái này ra, địa phương khác đều là nhân loại bộ dáng. Nó có một trương hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tính khuôn mặt, hình dáng giống đao phách phủ chính giống nhau rõ ràng lưu loát, đỉnh mày cao cao khơi màu. Tà phi nhập thần. Một đôi mắt cũng giống như ương mục giống nhau, đồng tử là rực rỡ lóa mắt kim hoàng sắc, ánh mắt sắc bén, mang theo một loại bừa bãi phóng túng hương vị, cùng mặt khác máy móc giống nhau mặt vô biểu tình bán thú nhân hoàn toàn bất động. Nửa ương người ương trảo bắt lấy căn cứ trưởng, liền mang theo hằn chân cánh dựng lên, hướng vách tường đại ngoài động mặt bay ra. Hạ nhiên một loạt lưới dao gió từ phía sau đánh qua đi, nửa ương người bá một tiếng triển khai thật lớn màu đen cánh chim. Đem chính mình cùng căn cứ trường hộ ở bên trong. Nó như là còn có kim hệ dị năng, cánh chim triển khai thời điểm phát ra tranh nhiên kim loại cọ sát thanh âm, lưới dao gió đánh vào mặt trên chỉ nghe thấy một mảnh thanh thúy tiếng đánh, thế nhưng liền một mảnh lông chim đều không có đánh rớt xuống dưới. Linh trong tay một chùm độc châm theo sát sau đó nổ bắn ra qua đi, nửa ưng người cánh chim vung lên, đem độc châm toàn bộ chắn lạc, cùng lúc đó cánh thượng một loạt thật nhỏ màu đen lông chim thoát ly ra tới. Giống như phi tiêu giống nhau bắn nhanh hướng hạ nhiên cùng linh hai người. Len ken len ken linh. kia nửa ưng người xem qua đi chỉ là tùy ý vung lên cánh, vọng lại này một loạt phi vũ lực đạo lại đại đến cực kỳ. Hạ nhiên vung tay lên, dùng tới bảy thành tinh thần lực dâng lên một cổ mãnh liệt phong lưu, mới cũng đủ đem những cái đó phi vũ đánh phương thuốc cổ chuyển hướng, toàn bộ bắn vào nảng cùng linh bên cạnh vách tường bên trong. Bất quá ngón nút dài ngắn khinh phiêu phiêu phi vũ. Giống như trọng súng máy viên đạn bắn vào vách tường giữa, thế nhưng thẳng xuyên mà qua, liên tiếp tật vang, đuôi đất tràn ngập ở trên vách tường trong nháy mắt khai ra một loạt lớn bằng bàn tay đậu. Này một chắn chỉ hoán mấy giây thời gian, đối với cái kia nửa ưng người tới nói đã cũng đủ. Mọi người đều biết, ưng năng lực phi hành ở sở hữu loài chim bên trong là mạnh nhất, liền này nháy mắt công phu, nửa ưng người đã mang theo căn cứ trưởng chấn cánh sông lên trời cao. Nháy mắt bay ra số km khoảng cách, thoát ly hạ nhiên cùng Linh hai người dị năng công kích phạm vi. Hạ nhiên trong mắt sát ý nửa điểm chưa giảm, quanh thân quần cuộn dòng khí cùng nhau, đang muốn cất cánh đuổi theo đi, bị Linh ngăn cản. Trước đường truy, căn cứ cao tầng bên kia ta tới giải quyết, người đi nghiên cứu khoa học khu ngầm nhà tù cứu người. Vừa mới trộm tới một ngàn nhiều tù binh không có khả năng lập tức liền dùng rớt, nhưng là hiện tại căn cứ cảnh báo đã kéo vang. Các nơi đều ở dưới nghiêm, lại không đi liền càng khó khăn. Hán ngữ khí thập phần trầm tĩnh, ngăn lại hạ nhiên cái tay kia cũng ổn định hữu lực, hạ nhiên lúc này mới thoáng bình tĩnh một ít. Hiện tại thật là cứu người quan trọng, linh dịch dung cùng độc hệ hai loại dị năng đều là áp dụng với ám sát, từ hắn đi giết người càng thêm thích hợp. Bởi vì từ c khu chạy ra tới kia một trăm nhiều chỉ nửa rồi người rào đến toàn bộ căn cứ một mảnh đại loạn, hơn nữa khu hành chính lầu chính bên này động tĩnh. Trong căn cứ đã kéo vang lên cấp bậc cao nhất giới nghiêm cảnh báo, bén nhọn tiếng cảnh báo một lãng cao hơn một lãng, phía dưới nơi nơi đều có thể nhìn đến xuất động bán thú nhân quân đội. A khu là động vật có vũ bán thú nhân bồi dưỡng khu, sử dụng nhân loại cung thể nhiều nhất. Linh một bên đem chính mình bên ngoài biến thành một nhân loại bảo an bộ dáng, một bên nói, bị đưa đến A khu tù binh hẳn là chiếm một đại bộ phận, có thể đi trước nơi đó. "Hảo, căn cứ cao tầng bên kia giao cho ngươi." Hạ Nhiên không nói thêm nữa, hai mắt co rụt lại, trực tiếp từ trên vách tường đại động ngự phong cất cánh, lao xuống hướng nơi xa nghiên cứu khoa học khu Á Đại Lâu. Toàn bộ trong căn cứ nơi nơi đều là nhân loại cùng bán thú nhân, đang ở tiêu diệt những cái đó chạy ra tới nửa rồi người. Hạ Nhiên liền như vậy ở giữa không trung phi hành, không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhất rõ ràng điểm ngắm Nhưng là nàng hiện tại một khang sắt ý, đã không có tâm tình lại đi suy xét cái gì chu đáo chặt chẽ cẩn thận kế hoạch. Như thế nào đơn giản bạo lực như thế nào tới. Và anh. Phía trước không chung một con hư thối mủ xú nửa rồi người chấn động nhau dính dính cánh. Chiều hạ nhiên phát lại đây. Nàng ngạnh tâm địa không đi xem nó kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt có phải hay không chính mình quen thuộc người. Lấy chân không áp lực trực tiếp nổ tung nửa rồi người thân thể. Thanh tuổi mù huyết cùng toan dịch giống mưa to giống nhau xôn sao đầy trời rơi xuống. Màu tránh ra. Phía dưới nghiên cứu khoa học khu a lâu cổng lớn vốn đang tụ tập không ít người, vừa thấy mặt trên nửa rồi người huyết vũ rơi xuống, vội vàng sôi nổi tránh né. Hạ nhiên nương cái này thời cơ, từ giữa không trung giống như sao băng giống nhau lao xuống xuống dưới, phong thủy hai hệ dị năng toàn bộ khai hỏa, giống như cuồng phong quét lá rụng giống nhau, bẻ gãy nghiền nát mà từ những người đó trung gian xông thẳng qua đi, phi vào a lâu đại môn. Nàng lúc này đã căn bản bất chấp nhiều như vậy. Xuống tay không lưu tình chút nào, tất cả đều là tàn nhẫn nhất cay nhất dứt khoát sát chiêu. Mọi người còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, chỉ thấy trước mắt một bóng người tật như tinh hỏa một lượt mà qua, thân thể của mình cũng đã giống dưa hấu giống nhau chia năm sẻ bảy mà bạo tạc mở ra, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Nơi đi đến chỉ nghe thấy từng đợt huyết nhục tạc nước thanh không rứt vang lên, đầy đất lưu lại một đống tứ tung ngang dọc bầm thây. Máu chảy thành sông thảm không nỡ nhìn. Alo, một tầng bên trong còn có một trọng môn cấm, Hạ Nhiên trên người Trịnh Uyển gắt cổng tạm là Celow, vô pháp soát tiến Alo. Bởi vì nửa rồi người ở toàn bộ trong căn cứ nơi nơi bay loạn, nghiên cứu khoa học trong lâu không có năng lực chiến đấu, nhân viên công tác đã toàn bộ rút khỏi tị nạn, Hạ Nhiên cũng không có cái kia công phu lại đi bên ngoài chảo một cái Alo nhân viên công tác giữ cửa cấm tạm đoạt lại đây, chỉ có thể trực tiếp mạnh mẽ phá cửa. Này phiến phòng hộ môn tửa kim phi kim tựa thạch phi thạch, hẳn là dị năng giả làm ra, cũng không biết là cái gì tài chất, xem qua đi thập phần trầm trọng kiên cố, chỉ sợ không phải chỉ dựa vào thuốc nổ là có thể nổ tung. Hạ nhiên nhăn nhăn mày, từ trong không gian tìm ra chỉ dư lại một tiểu phê tờ nở tờ sắp đặt ở cạnh cửa, tiếp thượng ngồi nổ kiếp nổ. Vâng! Kinh thiên động địa thật lớn bạo tắt thanh, đem chỉnh đống đại lâu đều chấn đến kịch liệt lay động lên. Mánh liệt ánh lửa ở một tầng trong đại sảnh hừng hực bốc cháy lên, chung quanh sở hữu tường thủy tinh cùng cửa sổ đều bị chân đến dập nát. Ngọn lửa cùng đùi mù biến mất đi xuống lúc sau, lộ ra mặt sau khói lửa mịt mù một mảnh đen nhánh phòng hộ môn, không giá hạ nhiên sở liệu, mặc dù là loại này uy lực bạo tạc, cũng không có thể nổ tung phòng hộ môn, chỉ là cánh cửa bên cạnh xuất hiện mấy cái tinh tế cái khe, chỉnh thể vẫn cứ kiên cố không phá vỡ nổi. Hạ nhiên ánh mắt rơi xuống kia mấy cái cái khe mặt trên, hơi hơi vừa động, dâng lên vài đạo tinh tế dòng nước, rót đầy kia mấy cái cái khe. Ngay sau đó liền phát động băng dị năng, làm cái khe bên trong thủy trong nháy mắt ngưng tụ thành khối băng. Thủy ngưng kết thành băng sau, thể tích gia tăng 11 phần có 1, cái này tỷ lệ nhìn như rất nhỏ, nhưng ở không gian hữu hạn cái khe bên trong thể tích lập tức bành trướng. Cấp cái khe sở mang đến áp lực kỳ thật là cực kỳ thật lớn đáng sợ. Rất sớm trước kia, mọi người ở trời đông giá rét bạo phá cục đá thời điểm, sẽ ở trên tảng đá mặt toàn một cái thâm động, bên trong giót mãn thủy ở bên ngoài đông lạnh một đêm, ngày hôm sau trong động thủy kết thành băng, nhẹ nhàng là có thể đem đá cứng chỉnh khối các nước, nơi này lợi dụng chính là thủy kết băng bành chướng nguyên lý. Quả nhiên, cái khe trung thủy nháy mắt kết băng lúc sau, những cái đó cái khe ở dưới áp lực bắt đầu nhanh chóng mở rộng gia tăng, phát ra răng rắc răng rắc rạn nước tiếng vang. Mấy giây lúc sau, này phiến liền tờ nờ tờ đều chỉ không được phòng hộ môn đột nhiên noanh một tiếng chia năm xẻ bảy, rốt cuộc bị căng đến tạc nứt thành vô số thật dày mảnh nhỏ, rơi rụng đấy đất. Hạ nhiên không hề có tạm dừng, thừa dịp bên ngoài truy binh còn không có vây lại đây, trực tiếp liền hướng ngầm nhị tầng nhà tù phóng đi. Nơi này mỗi một đống nghiên cứu khoa học lâu kiến trúc quy cách đều là giống nhau, bên trong cấu tạo cũng không sai biệt lắm, ngầm nhị tầng đều là dùng để quan nhân loại tù binh nhà tù. Ngầm ba tầng còn lại là quan biến dị động vật. Nàng vừa đến ngầm nhị tầng, liền thấy từng hàng trong phòng giam quan đầy người, chừng vài trăm người số. Trong đó không ít đều là lúc trước nàng ở lăng giang căn cứ nhận thức, thậm chí coi như là người quen, có dị năng tiểu đội thành viên, có trong quân đội quân nhân, cũng có một bộ phận nhỏ dân chúng bình thường. Hạ tiểu thư, Mọi người vừa nhìn thấy tiến vào chính là hạ nhiên, kinh ngạc không thôi, căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Ngươi như thế nào? Thời gian cấp bách, ta trước tha các ngươi ra tới, kỹ càng tỉ mỉ sự tình lúc sau lại nói. Hạ nhiên hai mắt chặt lại, đem phong dị năng chạy đến lớn nhất, một đạo lưỡi dao gió từ hành lang này một đầu trực tiếp nối liền đến một khắc đầu, cắt đứt sở hữu nhà tù rào chán. Bên trong người sôi nổi ra tới, hạ nhiên ở trong đó tìm một vòng, không có nhìn đến lạc tinh lan thân ảnh. Nàng một lòng tức khắc huyền lên, hỏi trong đó một cái quan quân, lạc thượng giáo đâu? Kìa quan quân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đau kịch liệt. Hạ tiểu thư, ngươi vừa vặn tới muộn một bước, phía trước có mấy cái ăn mà cáo bờ lật trang xuống dưới, mang đi một nhóm người, phỏng trừng là muốn bắt đi làm thực nghiệm, lạc thượng giáo vừa lúc liền ở bên trong. Hạ nhiên sắc mặt lập tức biến trắng, một cổ hàn khí từ dưới chân sông thẳng đỉnh đầu, trái tim tức khắc gắt gao mà rụt lên, toàn thân đều ở lạnh cả người. Chẳng lẽ nàng vẫn là đến chầm một bước? Bọn họ bị mang đi thời gian dài bao lâu? Nàng bắt lấy cái kia quan quân quần áo, mang đi bao nhiêu người? Có 3 cái giờ. Kia quan quân nhìn thoáng qua đồng hồ, mang đi hơn 20 cá nhân, có nam có nữ. Bởi vì nơi sân thiết bị hữu hạ, một đống nghiên cứu khoa học trong lầu bán thú nhân một cái bồi dưỡng phê thứ giống nhau chính là 2-30 cái thực nghiệm thể. Những người này quả nhiên là bị mang đi coi như cung thể. Nhưng là chiếu xe khu bên kia bồi dưỡng lưu trình tới xem, ba cái giờ thời gian còn không tính quá chế, cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng vừa mới bắt đầu. Hơn nữa vừa rồi bởi vì nửa rồi người chạy thoát, nghiên cứu khoa học trong lâu nhân viên toàn bộ rút khỏi tị nạn, bồi dưỡng khẳng định đều gián đoạn. Có sức chiến đấu người toàn bộ sát đi ra ngoài. Hạ nhiên đem trong không gian đại bộ phận nặng nhẹ hình vũ khí đều dịch ra tới, xôn sao chất đầy một toàn bộ hành lang. Người khác hẳn là đều nhốt ở mặt khác mấy đống nghiên cứu khoa học đại lâu ngầm nhị tầng. Các ngươi tận lực nghĩ cách xông vào cứu người, ta đi mặt trên tìm lạc thượng giáo bọn họ. Trước kia ở lang giang căn cứ mấy chàng trong chiến đấu, hạ nhiên lấy tuyệt đối thực lực cùng lãnh đạo quyết đoán. Đã thâm đến này đó binh lính cùng dị năng giải nhóm kính trọng cùng ủng hộ. Nàng mệnh lệnh một chút, mọi người lập tức sôi nổi đi lấy vũ khí bắt đầu võ trang. Hạ tiểu thư yên tâm, những người khác chúng ta nhất định sẽ cứu ra. Hạ nhiên không lại trì hoãn, lập tức hướng lầu ba mặt trên phòng đi, động vật có vũ loại bán thú nhân bồi dưỡng thất liền ở nơi đó. Nơi này khay nuôi cấy cùng côn trùng loại bất đồng, không có ngâm thâm màu xanh lục bồi dưỡng dịch, chỉ có một cái giống quan tải giống nhau thật lớn pha lê cháo. Ở vào trưởng thành kỳ trung bán thú nhân trên người cắm đầy cái ống, bị nốt ở pha lê cháo bên trong, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đến chúng nó lúc lên lúc xuống mỏng manh hô hấp. Vừa mới bắt đầu bồi dưỡng bán thú nhân đều ở bồi dưỡng thất cuối một mặt, hạ nhiên một đường hướng bên kia đi tìm đi, quả nhiên nhìn đến rửa vách tưởng có một loạt hai mươi mấy người pha lê cháo, bên trong có hơn phân nửa đều nằm người, đúng là Khánh Châu căn cứ bị trộm tới tù binh. Những người này trên người đều không có mặc quần áo, mà là nơi nơi tiếp đẩy tình tê cai ống cùng dây điện, ở vào hôn mê trạng thái. Ở bọn họ đối diện còn có một loạt đối ứng pha lê cháo. Bên trong quan chính là tương ứng bú sữa loại biến dị động vật, cũng là giống nhau toàn thân tiếp theo cái ống. Nhân loại cùng động vật trung gian, chính là một loạt bán thú nhân phôi thai khay nuôi thấy, chỉ có đèn bản cháo lớn nhỏ, bên trong có thể nhìn đến một đoàn bất quá ngon cái lớn nhỏ thịt luộc, như là có hô hấp cùng mạch đập giống nhau, đang ở một trường co rụt lại mà cổ động. Này đó bán thú nhân phôi thai hỗn hợp cung thể nhân loại cùng động vật gen. Lại từ hai bên trên người hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng, đến thành thục kỳ lúc sau liền sẽ biến thành một nửa nhân loại một nửa động vật kết hợp thể. Đã nằm tiến pha lê cháo trở thành cung thể nhân loại, đều bị dược vật hủy diệt rồi ý thức tư duy, cùng người thực vật không sai biệt lắm, cứu ra cũng vô dụng Nhưng là may mà hai mươi mấy người pha lê cháo cũng không có nằm mãn, ước chừng là này một đám thực nghiệm thể đến một nửa thời điểm bị nửa rồi người đánh gãy. Cho nên còn không có toàn bộ hoàn thành liền nửa đường chung ngừng lại. Hạ nhiên nhìn một lần qua đi, nằm ở khay nuôi cấy chung người bên trong không có lạc tinh lan, một viên huyền tâm cuối cùng buông một nửa tới. Ở bồi dưỡng thất chung quanh một tìm, quả nhiên ở cách vách trong phòng tìm được rồi mấy cái đồng dạng hôn mê không tỉnh người, đã vài tháng không thấy lạc tinh lan liền ở trong đó. Hắn vẫn là ăn mặc một thân tùng chi lụ quân trang, hai mắt nhắm nghiền, tuấn lạng giữa mày như cũ anh khí bức người. Bất quá khuôn mặt so với trước gầy ốm một ít, mơ hổ có tái nhận chi sắc xem ra là vì Khánh Châu căn cứ vận chuyển không thiếu hoa tinh lực. Nay vài người cũng không có sự, chỉ là bị gây tê, hạ nhiên cái thứ nhất đánh thức lạc tinh lan. hắn không hổ là kinh nghiệm tôi luyện quân nhân, có tối cao cảnh rất tính, tỉnh lại khi hoàn toàn không có cái loại này mơ mảng hồ đồ bộ dáng Cơ hổ là vừa một khôi phục ý thức, lập tức liền đống nhiên ngồi dậy tới. Một đôi mắt sắc bén hàn quang nổ bắn ra, phản xạ có điều kiện mà phất tay đó là sắc bén một trường, bổ về phía Hạ Nhiên. Tinh Lan, là ta. Hạ Nhiên tiếp hắn một trường này, lạc Tinh Lan ra tay mới đến một nửa, vừa thấy mặt trước người cư nhiên là Hạ Nhiên, lập tức liền dừng trường thế, mở to hai mắt không dám tin tưởng mà. Tiểu nhiên, là ta. Hạ Nhiên rỗi tay đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, cảm giác thế nào? Năng động sao? Có thể Lạc Tinh Lan vẫn là ngơ ngẩn nhìn nàng, trong lúc nhất thời vẫn cứ không có phản ứng lại đây, ngươi như thế nào sẽ? Nói ra thì rất dài, lúc sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hạ nhiên đem mặt khác vài người cũng cấp đánh thức, này mấy người đều là dân chúng bình thường, thân thể tố chất không có làm quân nhân Lạc Tinh Lan như vậy hảo, bị gây tê sau tỉnh lại sau vẫn cứ hôn hôn trầm trầm. Nơi này chính là bán thú nhân bồi dưỡng thất. Lạc Tinh Lan đi đến phòng bên ngoài bồi dưỡng trong phòng. Chiều bốn phía nhìn một vòng, lập tức liền thấy được pha lê cháo bên trong đã trở thành cung thể kia mười mấy người, tức khắc cả kinh, bọn họ đây là... Đã quá muộn, bọn họ hiện tại đã là người thực vật giống nhau trạng thái, cứu ra cũng khôi phục không được. Hạ nhiên lắc đầu, này một đống nghiên cứu khoa học dưới lầu mặt đóng lại mấy trăm tên tù binh vừa rồi đã bị ta thả ra, mặt khác mấy đống bên trong hẳn là còn đóng lại một bộ phận. Nàng lời nói còn chưa nói xong... Bồi dưỡng thất một mặt cửa đột nhiên chuyển đến oanh một tiếng vang lớn, phía trước nàng tiến vào khi tùy tay đóng lại môn bị ngạnh sinh sinh phá khai, một đội chừng 560 cái bán thú nhân vọt tiến vào, tới đối phó nàng truy binh đã tới rồi. Các ngươi đi trước, nơi này ta tới chống đỡ. Hạ nhiên đối với bồi dưỡng thất một chỗ khác những cái đó hùng hổ phát lại đầy bán thú nhân, lập tức ở chung quanh dâng lên gạo thét xoay tròn dòng nước cùng lưỡi dao gió. Một mặt cũng không quay đầu lại mà ném cấp lạc tinh lan vài món trọng hình vũ khí. Mặt sau còn có một đạo phòng cháy thang lầu có thể thông hướng dưới lầu. Người mang theo này vài người, đi tìm bị thả ra kêu mấy trăm người hội hợp, tận lực đem mặt khác bọn tù binh đều cứu ra lúc sau, lại nghỉ cách xông ra bán thú nhân căn cứ. Lạc tinh lan trước nay liền không phải rong rong dài dài ướt át bẩn thiệu người, đương trong khoảng thời gian này Khánh Châu căn cứ căn cứ trường lúc sau, tính tình càng là quả quyết lưu loát càng là khẩn cấp dưới tình huống liền càng là lý trí quyết đoán. Cứ việc nửa điểm cũng không nghĩ mới vừa vừa thấy đến cựu biệt gặp lại hạ nhiên liền đem nàng một người ném tại nơi này, nhưng mà khác mấy cái tỉnh lại người hiện tại đều thập phần suy yếu, yêu cầu hắn trợ giúp mới có thể rời đi. Hơn nữa hắn đến nay còn không có thức tỉnh dị năng, vẫn cứ là cái người thường, lưu lại nơi này đối hạ nhiên trợ giúp cũng thập phần hữu hạ. Hảo! Hắn lập tức nâng dậy trong đó nhất suy yếu một người. Hướng phòng cháy thang lầu cửa thang lầu phía dưới đi đến, ngươi cũng mau chóng xuống dưới cùng chúng ta hội hợp. kia mấy người thân ảnh một biến mất ở phía sau phòng cháy thang lầu thượng, hạ nhiên ngay sau đó liền ở cửa thang lầu kết ra một tầng thật dày màu lam nhạt băng cứng vách tượng, đem cửa thang lầu phong lên. Bồi dương thất một chỗ khác một đám bán thú nhân đã sắp bổ nhào vào nàng bên này, mục tiêu quá nhiều, dùng băng dị năng đông lại nội tạng hoặc là dùng chân không tầng đều không tốt lắm nhắm chuẩn. Nàng phất tay đó là một loạt sắc bén hình cung trạng thủy nhận, trình hình quạt bay vụt qua đi. Khoát lạc lạc, một mảnh đinh thai nhức gốc thanh thúy vỡ vụ thành, này một loạt thủy nhận nháy mắt đánh nát bồi dưỡng trong phòng không biết nhiều ít cái pha lê cháo, toái pha lê giống như mưa to nơi nơi vẩy ra. Cùng bắn ra đi thủy nhận hỗn hợp ở bên nhau, biến thành một trường sắc bén như đao đại võng đầy trời mà đến, trong khoảnh khắc liền đánh đến mấy cái động tác chậm nhất bán thú nhân vỡ nát. Này đó bán thú nhân bên trong kỳ thật cũng có một bộ phận là có dị năng, nhưng chúng nó trong ý thức mặt động vật bản năng chiếm cứ tỷ lệ rất lớn, cho nên đối với dị năng sử dụng cũng không như thế nào thuần thụ, cùng vừa mới thức tỉnh sơ cấp dị năng giả không sai biệt lắm trình độ. Hạ nhiên một loạt thủy nhận đánh qua đi, có vài đạo khó khăn lắm bắn tới một con nửa người sói trước mặt khi, đột nhiên toàn bộ duyên trái ngược hướng quay đầu đi vòng vèo, hướng về nàng bay vụt mà đến. Hạ nhiên dễ như trở bàn tay mà tránh đi, Kia vài đạo thủy nhận đánh vào nàng phía sau kia một loạt đóng lại biến dị động vật pha lê cháo mắt trên, đem pha lê cháo toàn bộ đánh đến dập nát. Bên trong đã trở thành cung thể biến dị động vật cùng nhân loại giống nhau, đã không có bất luận cái gì ý thức, pha lê cháo bị đánh nát cũng vẫn là không hề động tĩnh, vẫn cứ ở vào hôn mê trạng thái chung. Chỉ có nhất bên cạnh một cái đại pha lê cháo bên trong đóng lại một con thật lớn công sư tử. Đây người nồng đậm kim hoàng sắc trường mau, bên người rơi dụng một đống ống dẫn cùng dây điện, nhưng là không có nhận được nó trên người. Phòng trưng là vừa đến phiên nó thời điểm nhân viên nghiên cứu liền lui lại đi ra ngoài tị nạn, cho nên chưa kịp cho nó tiếp thượng ống dẫn, nó còn không có trở thành cung thể. Pha lê cháo bị đánh nát thật lớn thanh âm bừng tỉnh kim mau sư tử, nó lung lay mà đứng dậy. Gây tê dược hiệu nhất thời không có thối lui, bắt đầu khi còn có chút đứng thẳng không xong. Nhưng là không một lát liền khôi phục tinh thần, một đôi màu hổ phách mắt to sáng ngời đến kinh người, bán ra sấm sét kia chớp giống nhau ánh mắt. Giống. Trọng hoạch tự do kim mau sư tử run lên toàn thân kim hoàng sắc trường bao, căn sợi lông tất cả đều dựng đứng đồng thai, giống như thiêu đốt kim sắc lửa cháy hừng hực đằng khởi. Thật lớn thân hình đứng sừng sưng ở bồi dưỡng trên đài mặt, ngửa mặt lên trời đó là một tiếng hùng hồn mà mở mang gào giống, chấn đến người màng thai ẩn ẩn làm đau. Hạ nhiên tức khắc một trận đau đầu Hiện tại mà thế Này đó biến dị động vật tuyệt đại đa số hung tàn thị huyết Đặc biệt là lực công kích cường đại an thị tính đại hình động vật Tính nguy hiểm một chút đều không thua gì 3-4 cấp tăng thi Đang nguồn trước giải quyết này Chỉ tỉnh táo lại Kim Mao sư tử Miễn cho trước sau bị giác công Hai mặt thủ địch Không ngờ kia chỉ Kim Mao sư tử Màu hổ phách đôi mắt đột nhiên chuyển qua tới Cực kỳ nhân tính hóa mà nhìn nàng một cái Tuy rằng ra hỏa này hung thần ác sát nghe răng trợn mắt, miệng đầy răng nanh vừa nhọn vừa dài, xem qua đi hung ba ba, nhưng là đối với hạ nhiên trong mắt tựa hồ không hề đích ý. Nó không có chiều hạ nhiên phát lại đây, mà là thả người một cái nhảy lên dựng lên, đột nhiên đem một cái lợn rừng người phát gục trên mặt đất, một ngụm cắn nó cổ, giống xé trang giấy giống nhau, nhẹ nhàng liền đem nó toàn bộ đầu cấp xé xuống dưới. Máu tươi giống rung tuyển giống nhau phun tung tóe nó một thần. Kim Mao sư tử trong xương cốt làm vạn thú chi vương giã tính cùng khí phách, phảng phất đều bị này quẩn cuộn trào ra máu tươi cấp kích phát rồi ra tới. Lại là một tiếng đinh thai nhức ốc ngửa mặt lên trời giống giận, nó mang theo một thân đỏ đậm máu tươi, một cái túng nhảy, ngay sau đó liền nhào hướng chung quanh mặt khắc bán thú nhân, bắt đầu điên cuồng tàn sắt lên. Nay chỉ Kim Mao sư tử hẳn là thuộc về thực lực cấp bậc tối cao một loại biến dị động vật, lực lượng đại đến không thể tưởng tượng. Tốc độ càng là nhanh như tia chớp, ở không chung cơ hồ cũng chỉ có thể nhìn đến ngọn lửa bóng dáng chợt lóe mà qua. Một thân kim mao tựa hồ chính là nó phòng ngự tầng, đồng lên thời điểm có thể chặn lại đại đa số dị năng công kích. Trong miệng răng nanh chừng hai tốc dài hơn, bốn chân trưởng thượng sắc nhọn lợi chảo dài ra ra tới, đủ để đem một người đường ngực chắt cái đối xuyên. Cứ việc cũng không có mặt khác hoa lệ kỹ năng, nhưng chính là cái loại này nhất nguyên thủy cũng hung hãn nhất cắn xé cùng phát trảo. Lực sắt thương ngược lại mạnh nhất Hạ nhiên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này Chỉ kim mao sư tử cùng tiêm máu gà giống nhau Một giây liền đem một phòng bán thú nhân cấp xé đến rơi rất tan tác Trường hợp có thể so với hoa hạ thần kịch bên trong tay xé quỷ tử Nang liên đứng ở một bên nhìn Trên cơ bản không nàng chuyện gì Này năm 60 chỉ bán thú nhân ở kim mao sư tử trước mặt Giống như tất cả đều tiện tay xé con mực làm không sai biệt lắm Chờ đến năm 60 chỉ tay xé con mực làm đã bị xé thành đầy đất một cái một cái, Kim Mao sư tử trên cơ bản cũng biến thành hương bao run run lên đầy người dính lên máu tươi, bá khí chắc lỗ mà một chân đạp lên một con nửa báo nhân con báo trên đầu mặt, vi phong lấm lẫm một bộ vương giả thiên hạ xá ta này ai hùng tráng khí thế. Toàn bộ bồi dưỡng trong phòng mặt trừ bỏ nó bên ngoài, liền dư lại hạ nhiên một cái có thể thở dốc nhi, vẻ mặt ngộng bức mà đứng ở Kim Mao sư tử phía trước, Như vậy như ít một con biến dị sư tử, thực lực đều có thể so được với ba cấp dị năng giả thậm chí tứ cấp tăng thi. Rốt cuộc lại như thế nào cấp bán thú nhân quân đoàn thắng được? Nó đem toàn bộ bán thú nhân đều sẽ hết, liền dư lại nàng một cái. Chẳng lẽ nàng ở nó trong mắt không phải tay xé con mực làm, mà là rót canh bánh bao nhỏ, yêu cầu một ngụm nuốt vào không thể xé. Kim Mao sư tử rốt cuộc bãi đủ tư thế, trang bức trang đến không sai biệt lắm, thấp hèn kia viên lông sù sù cái đầu. Chậm rãi đi đến hạ nhiên trước mặt, màu hổ phách mắt to trước máy mắt, toát ra hữu hảo thần sắc. Rất nhiều động vật ở biến dị lúc sau trừ bỏ thực lực tăng nhiều ở ngoài, trí lực cũng sẽ có đề cao. Này hẳn là chính là một con trí tuệ thập phần tiếp cận nhân loại trình độ biến dị sư tử, thậm chí ở linh tính phương diện chỉ có hơn chứ không kém. Hạ nhiên không thể hiểu được. Tình huống như thế nào? Nàng có đã làm cái gì đối nó hữu hảo sự tình sao? Chẳng lẽ nói này chỉ sư tử trí tuệ đã đến loại trình độ này, minh bạch bán thú nhân là nó địch nhân, mà nàng là bán thú nhân địch nhân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của ta, cho nên nó không những không công kích nàng, còn đối nàng tỏ vẻ hữu hảo, mời nàng tổ chức thành đoàn thể đánh quái. Kim Mao sư tử phản phất liền nàng nghi hoặc đều nhìn ra được tới, xoay đầu, cái đầu hướng tới mặt sau cái kia phía trước đóng lại nó pha lê cháo nâng vừa nhất. Giọng nói chỗ sâu trong phát ra một tiếng mang theo cảm kích chi ý dầm gì, sau đó đối với Hạ Nhiên nâng lên một con trừng tay nàng gấp ba đại chân trước bàn chân. Hạ Nhiên lần này xem như hiểu được nó ý tứ. Nó là đang nói, là nàng đánh vỡ pha lê cháo phong nó ra tới, cho nên đối nàng tỏ vẻ lòng biết ơn. Ngậy! Khu khu, nhưng cái kia pha lê cháo thuần túy chính là bởi vì nàng thủy nhận bắn ngược trở về không cẩn thận đánh nát. Nàng một chút cũng chưa tưởng đem Kim Mao Sư Tử thả ra, vừa mới nó ra tới thời điểm, nàng còn tưởng trước giải quyết nó tới. Hảo hồ thẹn á làm sao đây? Đối với Kim Mao Sư Tử đặc biệt thuần tịnh đặc biệt thành khẩn đặc biệt cảm kích đôi mắt nhỏ, ngay cả hạ nhiên đều cảm thấy có tội ác cảm. Nàng có nên hay không căn cứ thành tin nguyên tắc, đem sự thật nói cho này chỉ Kim Mao Sư Tử đâu? Xem một cái Kim Mao Sư Tử so nàng còn muốn cao hơn gấp đôi to con lại xem một cái nó miệng đầy lưỡi dao sắc bén răng nành, lại xem một cái nó bản chân thượng chừng bàn tay lớn lên móng vuốt. Thôi bỏ đi, thiện ý lừa gạt có trợ giúp thúc đẩy xã hội hài hòa, nàng liền không cần thương tổn kim mao sư tử đối nhân loại tín nhiệm tiểu tâm linh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng nhắc đến. Hạ nhiên tuy rằng không biết ở sư tử trong giới mặt đối người vươn một móng vuốt rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, nhưng nàng vẫn là dựa theo nhân loại quy củ, nghiêm trang vươn tay phải. Đồng dạng thập phần thành khẩn mà nắm nắm chặt kia chỉ lông xù xù đại móc đuốt. Ngao! Nàng vừa mới nắm đi xuống, Kim Mao sư tử liền hét thảm một tiếng, thật lớn một con toàn bộ nhảy dựng lên, nâng kia chỉ cái bước, tại chỗ ngao ngao kêu lại nhảy lại nhảy. Hạ nhiên tức khắc lại chấn kinh rồi. Còn không phải là nắm cái chảo sao. Đến nỗi kích động đến như vậy đầy đất nhảy nhót. Nay thật là một con cảng tình phong phú biểu đạt nhiệt liệt sư tử. Kim mau sư tử ngao ngao nhảy nhót xong rồi, ba điều chân nhảy qua tới, kia chỉ chân to chảo ở hạ nhiên trước mắt không đến một tấc khoảng cách địa phương, liều mạng mà múa may lại đây múa may qua đi, phảng phất hận không thể chụp đến trên mặt nàng. Cảm tình phong phú biểu đạt nhiệt liệt cái quỷ. Mẹ nó lao tử nào biết các ngươi nhân loại có cái gì bắt tay phá quy củ. Lao tử dôi móng vuốt cho ngươi là bởi vì móng vuốt bên trong chui vào đi một khối toái pha lê, tưởng cầu ngươi người tốt làm tới cùng. Giúp lao tử rút ra, ngươi khen ngược, còn đem toái pha lê hướng bên trong ẩn. Hạ nhiên lúc này mới thấy Kim Mao sư tử này chỉ bàn chân chính giữa có một khối chất thật sự thâm toái pha lê, phỏng chừng là nó vừa rồi uy phong bắt diện dẫm lên đầy đất pha lê bột phấn tay sẽ bán thú nhân thời điểm chui vào đi, có thần mà. Nga! Này toái pha lê cơ hồ khắp chui vào Kim Mao sư tử cái bước, hạ nhiên tử trong không gian tìm ra một phen cái nhíp, phí thật lớn công phu mới đem nó cấp kẹp ra tới. Toái pha lê một kẹp ra tới, kim ao sư tử liền thâm cựu đại hận mà bắt lấy nó, móng đốt vung lên, hung tận đem nó từ lúc phá cửa sổ bên trong ném văng ra. Nay khối toái pha lê kỳ thật ngay từ đầu liền chui vào đi, nhưng là vừa rồi đúng là lao tử mở ra hùng gió lớn sát tứ phương thời điểm, lại đâu cũng phải nhịn chăn bức, hiện tại rốt cuộc đêm này đáng chết ngoạn ý nhi rút ra. Sau đó đem bàn chân rơi xuống trên mặt đất thử thử, thập phần vừa lòng, đối với hạ nhiên trong ánh mắt liền lại nhiều vài phần cảm kích, không tồi, lao tử cảm thấy ngươi là người tốt. Cuộc đời lần đầu tiên bị phát thẻ người tốt, hơn nữa đối phương vẫn là một con biến dị sư tử hạ nhiên. Ha ha! Lúc này, nghiên cứu khoa học lâu phía dưới lại truyền đến một trận thật lớn động tĩnh tựa hồ là có người đang ở kịch liệt mà giao hỏa. Hạ nhiên lập tức vọt tới cửa sổ phía trước đi xuống nhìn lại, vang thành một mảnh tiếng súng cùng bão tạc thanh là từ bê khu bên kia chuyển đến, bởi vì có nhà lầu chống đỡ, ở chỗ này nhìn không thấy bê khu tình huống. Bất quá hẳn là chạy ra tới Khánh Châu căn cứ mọi người, đi bê khu ngầm cứu người thời điểm, cùng bán thú nhân căn cứ quân đội đánh nhau rồi. Hạ nhiên quay người lại, nghiêm túc mà nhìn về phía kim Mao sứ tử, ngươi là bị chảo tiến vào, có nghĩ từ nơi này chạy đi. Kim Mao sư tử dùng sức gật đầu, đương nhiên tưởng, căn cứ này phòng thủ nghiêm mật võ trang cường đại, tuy rằng ngươi thực hữu ít, nhưng một con sư tử là tuyệt đối xông ra không được. Hạ nhiên tiếp tục nghiêm trang mà nói tiếp, tuy tiện chỉ chỉ pha lê cháo bên trong những cái đó còn không có trưởng thành bán thú nhân ấu thể, thấy những cái đó hiếm lạ cổ quái ra hỏa không có. Nếu là bọn họ lại bắt được ngươi nói, ngươi liền cũng sẽ biến thành một con một nửa nhân loại một nửa sư tử kỳ ba. Kim Mao sư tử liều mạng lắp đầu, xấu đã chết, không cần. Chúng ta cũng là muốn chạy trốn đi ra ngoài. Vòng một vòng, rốt cuộc nói đến trọng điểm thượng, không bằng ngươi trước cùng chúng ta hợp tác hành động, tổ chức thành đoàn thể đánh quái, cùng nhau xông ra căn cứ. Kim Mao sư tử lại lần nữa gật đầu, tuy rằng không hiểu ra sao, bất quá chỉ cần có thể chạy đi là được. Tam đoạn lời nói kéo đến một cái bạo biểu vũ lực giá trị tay đấm hạ nhiên. Lời nói thâm thiếm mà vô vô kim mao sư tử chân trước chào, phản phất đem chính mình quan trọng nhất sinh mệnh cùng vinh dự đều giao phó tới rồi nó trên người. Vậy cùng ta cùng nhau đi xuống đi, ta trước nói mình một chút chức trách phân phối, ngươi phụ trách ở phía trước anh dũng mở đường, ta phụ trách ở phía sau cho ngươi hiểm hộ, cho nên một có cái gì nguy hiểm, ngươi cứ việc hướng lên trên hướng là được. Hảo, hiện tại bắt đầu chúng ta chính là đồng sinh cộng tử chiến hữu, Ngươi ngàn vạn không thể cô phụ ta tín nhiệm. Kim Mao sư tử vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm, lão tử sẽ không hố đồng đội. Hạ nhiên ngửa đầu nhìn trời. Thượng đế tha thứ nàng đi. Thật sự không phải nàng lòng dạ hiểm độc, thứ này cái đầu bên trong thật sự đã có trí tuệ sao. Vì cái gì cảm giác nó liền tính thông nhân tính cũng không thấy đến có ích lợi gì. Nàng không hố nó đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình thân là nhân loại chỉ số thông minh. Khu khu. Vô luận là ở cái gì trong thế giới, hãm hại lừa gạt mới là sinh tồn vương đạo. Cái gọi là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao vừa rồi đều đã đã lừa gạt nó, hiện tại lại quải cũng không có gì ghê gớm đi. Một người một sư tử lầu ba đi xuống, lại là từng con bán thú nhân chặn đường đi lên, kim mau sư tử quả nhiên thập phần anh dũng không sợ mà sông vào phía trước. Một bên uy phong lấm lấm giết gào, một bên tay xé con mực làm một đường xé xuống đi vọt tới nơi nào nơi nào chính là huyết nhục bay tư tung, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Hạ nhiên trên cơ bản chính là yên lặng đi theo nó mặt sau, ở tinh thần thượng cho nó kiên định hữu lực duy trì, mặt khác gì cũng không cần làm, thuận tiện đang âm thầm vô cùng may mắn chính mình lòng dạ hiểm độc. Hạ nhiên ở A khu lầu 3 bồi dưỡng thất trong khoảng thời gian này, bị nàng từ A khu trong phòng giam thả ra kia mấy trăm người, đã xông vào B khu phá tan các cổng. Đem bê khu trong phòng giam tù binh cũng phóng ra, chiến đấu đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Lạc tinh lan từ A dưới lầu tới sau đã cùng đại bộ đội hội hợp, lúc này chính dẫn dắt đội ngũ tiếp tục phá vỡ C khu các cổng, đi cứu nhốt ở C khu trong phòng giam người. Nhưng là cùng lúc đó, bán thú nhân trong căn cứ quân đội cũng ở nhanh chóng tổ chức hành động lên. Toàn thành cảnh báo sớm đã kéo vang, bởi vì những cái đó nửa rồi người ngoại ý muốn trốn đi, căn cứ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị rào đến một mảnh đại loạn, hạ nhiên bọn họ chính là thừa dịp trận này hỗn loạn mới có cứu người cơ hội. Này đó nửa rồi người rốt cuộc số lượng hữu hạ, lực sát thương cũng không phải đại đến đặc biệt đáng sợ, bất quá một lát thời gian nội, đã bị trong căn cứ cảnh vệ nhân viên cùng bán thú nhân cấp tiêu diệt đến không sai biệt lắm, căn cứ hỏa lực ngay sau đó liền bắt đầu chuyển hướng về phía hạ nhiên cùng Khánh Châu căn cứ những cái đó chạy ra tới tù binh. Khánh Châu căn cứ mấy trăm người đều ở xê lâu nơi đó, một bộ phận đang ở một tầng cổng lớn nội, nghĩ cách nổ tung xê lâu gác cổng, một khác bộ phận còn lại là ở đại lâu bên ngoài, ngăn cản những cái đó vây công bọn họ bán thú nhân cùng hát chế phục quân đội, cấp phá cửa tranh thủ thời gian. Xê lâu ngoại trên quảng trường đã lấy các loại dị năng xây lên một cái giản dị phòng tuyến, kim loại hoặc là thổ thạch hình thành một chỗ chỗ công sự che chán, phòng tuyến bên trong là Khánh Châu căn cứ người. Bên ngoài còn lại là đen nghìn nghịt bán thú nhân căn cứ quân đội, đang ở kịch liệt mà giao chiến. Càng ngày càng nhiều bán thú nhân đang ở hướng bên này vây quanh lại đây, nơi nơi đều tiếng vọng giã thú lô mãng gào giống tiếng gầm gừ, kinh tâm động phách. Hạ nhiên vừa thấy xe lâu bên kia tình hình chiến đấu đã thập phần kịch liệt, cất cánh lên tới không trùng, đang muốn trực tiếp bay qua đi, đột nhiên cảm giác ống quần bị cái gì túng chặt, suy lạp chính là một tiếng vải dẹp nước vang. Ông quần bị xé rách một cái đại phùng. Túi đầu vừa thấy, đúng là kia chỉ kim mao sư tử, miệng đầy dày đặc răng nanh cắn nàng đã bị xả nước ống quần không bỏ, mắt to biến thành lấp lánh sáng lên ngồi sao chạm. Đồng đội, người có như vậy huyến khốc phi hành kỹ năng, như thế nào có thể đem lão tử phiết trên mặt đất đi đường qua đi. Lão tử còn chưa từng có bay qua đâu, kia trường hợp tưởng tượng liền khẳng định phong cách, mang lão tử một cái bái. Hạ nhiên đầy mặt hát tuyến. Bất quá ngẫm lại nó bưu hán trình độ, vẫn là đem nó cũng mang theo hảo, sức chiến đấu ít nhất có thể đỉnh được với 10 cái dị năng giả. Nếu là làm nó trên mặt đất từ bên ngoài phá tan bán thú nhân vòng vây đến C trong lâu mà đi, cũng thật sự quá miễn cưỡng một chút. Nàng Phong dị năng hiện tại ở giữa không trung phi hành thời điểm, mang lên nhất định trọng lượng đã không thành vấn đề, này chỉ sư tử tuy rằng khổ người khá lớn, phi đến chậm một chút là được. Dung khí cuốn lên kim mao sư tử trầm rãi lên tới giữa không trùng, chiều xe lâu bên kia bay qua đi. Kim Mao sư tử lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, ở giữa không trung kích động đến ngao ngao gọi bậy, bốn con móng nuốt một hồi hạt múa may. Quả nhiên hảo huyễn không hảo lập phong. Loại này cao cao tại thượng quan sát đại địa vị trí cùng khí thế, mới nhất thích hợp lao tử như vậy vạn thú chi vương. Đừng lộn xộn. Hạ nhiên càng thêm hấp tuyến, không cẩn thận ngã xuống đi nói, ta nhưng không cứu ngươi. Kim Mao sư tử lúc này mới thành thật, ngoan ngoãn treo ở giữa không trung không hề lộn xộn, một bộ say mê trong đó dáng vẻ hạnh phúc, có như vậy đồng đội thật tốt ta. Mang ta trang bức mang ta phi. Vì không đến mức bị trên mặt đất công kích lan đến, hạ nhiên phi thật sự cao, trực tiếp lướt qua kia một mảnh đen nghìn nghịt bán thú nhân cùng hát chế phục quân đội, bay đến C trên lầu không mới đi xuống rất xuống. thiểu nhiên, Lạc Tinh Lan đang ở đại lâu bên ngoài chỉ huy mọi người tác chiến. Vừa nhấc đầu thấy hạ nhiên từ không chung rơi xuống, vội vàng đón nhận đi. Hạ nhiên ở giữa không chung phất tay một đạo dòng khí, đem trên mặt đất một cái hát chế phục đánh đi lên một toi đạn quay đầu chắn trở về. Phía dưới vài cái hát chế phục cùng bán thú nhân tức khắc sôi nổi bị loạn đạn đánh trúng, lăn mà loạn gào. Hạ nhiên thuận thế rơi xuống mà tới, Kim Mao sư tử còn đắm chìm ở trang bức khoái cảm trung, đứng ở trên mặt đất vẻ mặt một bức, a liệt. Nhanh như vậy liền phi xong rồi. Lão tử còn không có sảng đủ đâu. Hạ nhiên không để ý tới nó, vừa thấy chung quanh đã hoàn toàn bị bán thú nhân căn cứ quân đội vây quanh. Nhữ mày hỏi Lạc Tinh Lan, còn có bao nhiêu tủ binh không cứu ra? Bắt một cái hát chế phục hỏi qua, Khánh Châu trong căn cứ trộm tới tủ binh đã bị đưa đến ABC ba cái khu, này C khu bên trong đóng lại chính là cuối cùng 100 nhiều người. Lạc Tinh Lan nói tới đây, ngữ khí trầm trọng xuống dưới còn có một trăm nhiều người đã bị trộm tới bồi dưỡng thành rồi bỏ người, hiện tại hẳn là đã bị toàn bộ tiêu diệt. Cứu ra này một trăm nhiều người chúng ta liền đi. Hạ nhiên vừa nói, một bên chọc chọc chưa đã thèm Kim Mao sư tử, bên cạnh những người này đều là chúng ta đồng đội, ngươi liền ở chỗ này theo chân bọn họ cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đánh quái, biểu hiện tốt lời nói, lần sau lại mang ngươi trang bức mang người phi. Kim Mao sư tử vừa mới phi đến chính hải, vừa nghe lời này, tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau, hung mãnh khí phách mà hướng ra phía ngoài vây quanh bán thú nhân đại quân nhào qua đi, một giây lại lần nữa mở ra tay sẽ con mực làm hình thức bổ nhào vào nơi nào nơi nào chính là một mảnh huyết nhục bay tứ tung, thi hoành đấy đất, đem khánh châu căn cứ mọi người nhóm tất cả đều xem cho váng. đây là nơi nào toát ra tới quái thú, vừa mới đánh xong tiểu ổn trả mà lại đây sao? Kia chỉ sư tử thực hảo hố, sức chiến đấu lại cao. Các ngươi có thể cứ việc gáp bước nó. Hạ nhiên đem hám hại lừa gạt gậy tiếp sức chỉnh trọng mà chuyển cho lạc tinh lan lúc sau, liền hướng một tầng trong đại sảnh bay đi, một khắc nhóm người đang ở dùng dị năng cùng đạn thay phiên oanh tạc kia phiến đi thông đại lâu ngầm phòng hộ môn. Thật lớn bạo tiếng vang không dứt chuyển đến, phòng hộ môn đã bị oanh đến có chút gồ ghề lồi lõm, nứt ra vài điều phùng, nhưng là còn không có pha vỡ. Không cần tạ ta tới. Hạ nhiên ngăn lại mọi người. Lấy ra trịnh uyển gác cổng tạp soát môn, nhưng là phòng hộ môn ở mọi người mánh liệt công kích hạ, điện tử hệ thống đã sớm bị đánh hỏng rồi, vô pháp soát khai. Hạ nhiên dứt khoát cùng phía trước lần đó giống nhau, dùng băng dị năng đông lại trên cửa cái khe, đem phòng hộ môn chỉnh tiến cấp căng nước ra. Và anh Phòng hộ môn một ngã xuống tới, phía sau cửa ngang diện đó là một đại cổ màu xám trắng tơ nhện phun tới, ngoài cửa mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa Chỉ có hạ nhiên tới kịp dâng lên thủy mạc chặn tơ nhện, bên cạnh vài cá nhân đều bị bọc một thân, cuốn lấy cùng cái kén giống nhau. Ngay sau đó, một con thật lớn tựa người tựa con nhện quái vật liền từ phía sau cửa trên trần nhà hạ xuống, đúng là xe khu nhà tù kia chỉ con nhện người trông coi, phỏng chừng là đã sớm đã ở phía sau cửa chờ Cẩn thận! Hạ nhiên hai mắt co rụt lại, tinh thần lực chiều nó trong cơ thể thẳng thấu đi vào. Kia chỉ con nện người tốc độ cực nhanh mà co rụt lại tám điều chân dài, điện quang thạch hỏa lại lần nữa leo lên một bên vách tường, thế nhưng tránh thoát nàng băng dị năng đông lại. Hạ nhiên không chút do dự, ngay sau đó đó là một đạo roi giống nhau phong lưu tiếp theo chiều qua đi, ở giữa kia chỉ con nện người thân hình, nó bị chiều đến bay thẳng đi ra ngoài, lăn xuống ngầm một tầng thang lầu, không có lại bò lên tới, phỏng trừng là bị trọng thương. Các người cũng đi ra ngoài hỗ trợ đối phó bán thú nhân căn cứ quân đội, ta đi xuống là được. Hạ nhiên dùng dòng khí xe rách kia mấy cái bị quân lấy nhân thân thượng tơ nhện, làm những người khác đều đi bên ngoài tiếp viện, chính mình hạ đến ngầm nhị tầng, vương trái trong phòng mặt đóng lại hơn 100 người tất cả đều phóng ra. Lần trước cùng nàng cùng nhau bị trảo tiến vào kia một nhóm người bên trong, còn thừa mấy cái không có bị trộm tới làm thực nghiệm, nàng rứt khoát đem bọn họ cũng phóng ra kia chỉ con nện người bị hạ nhiên vừa rồi dòng khí kia chịu chặt đứt vài điều chân dài, hơi thở thoi thóp mà ghé vào hành lang giữa trường, còn ở chỉ mình làm trông coi chức trách, kéo trọng thương thân hình, hướng về hạ nhiên bên này gian nan mà bỏ lại đây. Hạ nhiên đang muốn cho nó bổ một đau chấm dứt nó, một cái đầu bù tóc rối đầy người tơ nện nữ nhân đột nhiên phát lại đây, che ở con nện người trước mặt, dối khai đôi tay che chở nó, đối hạ nhiên đau khổ cầu xin. Đừng giết ta láo công. Cầu xin ngươi. Đây đúng là lần trước kêu con nhện nhân vi lão công nữ nhân kia. Hạ nhiên nhăn lại mi, này đã không phải ngươi lão công, chỉ là một con không có cảm tình không có nhân tính, nửa người nửa côn trùng quái vật mà thôi. Tránh ra. Không. Hắn có cảm tình. Nữ nhân nhào vào con nhện người trên người, khóc giống thất thanh. Mấy ngày này ta ở trong phòng giam vẫn luôn kêu to đại náo, nhưng là hắn đều chỉ là phun ti làm ta an tĩnh lại mà thôi. Chưa từng có thương quá ta mảy may. Hắn nhất định còn nhớ do ta. Hắn trong lòng nhất định là có ta. Đừng vọng tưởng. Hạ nhiên lạnh lùng nói, nó sở dĩ không thương ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi là thực nghiệm cung thể. Nó từ phía trên nhận được mệnh lệnh chính là không thể tùy tiện giết hại cung thể, chỉ cần cung thể năng thành thành thật thật đại ở trong phòng giam là được. Nó trong đầu tư duy tất cả đều là giống trình tự số liệu giống nhau giáo hấn đi vào, cùng người máy không sai biệt lắm. Liền tính biết ngươi là ai, đối nó no tới nói cũng không hề ý nghĩa. Ta không tin. Kia nữ nhân nước mắt rơi như mưa, điên cuồng mà khóc đều, hắn không có khả năng sẽ quên ta. Liên tính hắn quên mất, ta một ngày nào đó cũng sẽ làm hắn một lần nữa nhớ tới. Tùy tiện ngươi đi. Hạ nhiên đã không kiên nhẫn, nàng đem nữ nhân này thả ra liền tính là tận tình tận nghĩa, không cái kia công phu lại đi ngao một nổi tâm linh canh gà tới khuyên đối phương tường khai. Ngươi nguyện ý đi liền cùng chúng ta cùng nhau chạy đi, không muốn đi liền chính mình lưu lại nơi này. Thuận tiện nói một câu, ngươi hiện tại không đi nói, tốt nhất kết cục chính là biến thành nó dáng mẹ kia, đã không có cái gọi là một ngày nào đó. Ta muốn lưu lại nữ nhân gắt gao ôm con nhện người thân hình, nhìn nó kia trương dài qua tám đôi mắt vặn vẹo người mặt, vẻ mặt lệ quang, trong mắt lại thiêu đốt một loại không màng tất cả quyết ý. Chỉ cần ta đái tại đây trong phòng giam. Hắn liền sẽ không thương tổn ta, mặc dù là hắn biến thành hiện tại cái dạng này, ta cũng không thể ném xuống hắn. Gàn bướng hồ đồ. Hạ nhiên lắc lắc đầu, không lại để ý tới nữ nhân kia, mang theo những người khác thượng mặt đất. Này một trăm nhiều người một gia nhập, Khánh Châu căn cứ đội ngũ đã có gần ngàn nhân số. Vì bảo đảm cung thể chất lượng, bán thú nhân căn cứ chảo tù binh thời điểm không chảo lão nhược bệnh tàn ấu, chỉ chảo thanh thiếu niên cùng trắng niên. Nhưng là này ngàn người bên trong rất nhiều đều là mang theo thương, dĩ năng tinh thần lực cũng sớm tại Khánh Châu căn cứ một hồi ác chiến thời điểm tiêu hao hầu như không còn, chỉnh thể sức chiến đấu cũng không cao. Cũng chính là dựa vào hạ nhiên cung cấp đại lượng trọng hình vũ khí, hơn nữa đối phương không có phòng bị, mới có thể tạm thời ngăn cản trụ hát chế phục cùng bán thú nhân quân đội. Cùng theo hạ nhiên phía trước tra xét đến tin tức, bán thú nhân trong căn cứ tổng cộng có 3.000 hơn phân nửa thú nhân quân đội. Làm quân đội chỉ huy cùng cảnh vệ viên hát chế phục cũng có mấy trăm tên, quan luận số lượng chính là bọn họ ba bốn lần nhiều. Vũ khí luôn có dùng song thời điểm, nếu là bọn họ còn trốn không thoát bán thú nhân căn cứ, chờ đến toàn bộ trong căn cứ quân đội toàn bộ vây quanh lại đây, kia phiền thoái liền lớn. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng lao ra đi. Hạ nhiên bay đến giữa không chung, đối với ngầm một mảnh đen nghìn nghịt càng ngày càng nhiều bán thú nhân quân đội, đang muốn cấp mặt sau mọi người mở đường. Mặt sau nơi xa khu hành chính đột nhiên vang lên liên tiếp đinh thai nhức quốc thật lớn bạo tạc. ầm ầm ầm Khu hành chính mấy đống trên nhà cao tầng, liên tiếp mà đằng nổi lên hừng hực ánh lửa, khói đặc phóng lên cao, đem nhà lầu tạc đến tảng lớn tảng lớn sụp rơi xuống. tâm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Sao lại thế này? Khu hành chính cũng lọt vào tập kích. Sau một lát, trong căn cứ khẩn cấp quảng bá liền vang lên, mang theo bén nhọn trói thai cao cấp nhất tiếng cảnh báo. Khu hành chính lọt vào tập kích, khu hành chính lọt vào tập kích, vừa đến 7 chi đội nhanh trong đến khu hành chính tiếp viện, vừa đến 7 chi đội nhanh trong đến khu hành chính tiếp viện. Những cái đó hát chế phục quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau. 3.000 hơn phân nửa thú nhân quân đội bị chia làm 10 cái chi đội, vừa đến 7 chi đội đều phải đi khu hành chính nói, kia lưu lại nơi này đối phó này đó chạy ra tới tu binh, liền không dư lại nhiều ít binh lực. Chẳng lẽ tùy ý bọn họ liền như vậy đào tàu sao? Nhưng là căn cứ khẩn cấp quảng bá cùng cao cấp nhất cảnh báo chỉ có căn cứ trường mới có tư cách phát ra, tương đương là bọn họ tối cao chỉ thị, cần thiết phục tùng. Vài vị quan chỉ huy do dự một chút, rốt cuộc vẫn là mệnh lệnh hơn phân nửa bán thú nhân quân đội đi trước khu hành chính bên kia, nơi này liền để lại một phần ba không đến binh lực, căn bản không có khả năng ngăn được Khánh Châu căn cứ gần ngàn người, có thể tương đương nói là mặc kệ bọn họ đào tàu Mọi người quả thực không thể tin được bọn họ có tốt như vậy vận khí, hạ nhiên lại lập tức hiểu được, khu hành chính bên kia khẳng định là linh bút tích. Hán thân là liêm nguyệt linh hào sát thủ, loại này vây mỹ cứu triệu mưu lược cùng năng lực vẫn phải có, khẩn cấp quảng bá cùng cao cấp nhất cảnh báo phòng trừng cũng đều là hán biến thành căn cứ lớn lên bộ dáng, chuyên giả xử vọng lại. Thừa dịp cái này tới trinh kịp thời cơ hội, mọi người sôi nổi hướng bán thú nhân căn cứ cổng lớn chạy như điên qua đi. Hạ nhiên tuy rằng biết Linh thực lực, nhưng vẫn là có điểm lo lắng lẻ loi một mình lưu tại khu hành chính hắn, liền lưu tại đội ngũ cuối cùng cấp mọi người cản phía sau, thuận tiện chờ một chút Linh. Hành chính lâu vài tòa lầu chính đều rất cao, từ phía trên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ, bọn họ nhóm người này mênh mông quần cuộn gần ngàn người quy mô, lập tức là có thể nhìn đến. Linh tạc xong khu hành chính phát xong cảnh báo lúc sau. Hẳn là lập tức liền ra tới theo chân bọn họ hội hợp rời đi mới đúng, nhưng là hạ nhiên đợi hơn nửa ngày, vẫn là không có chờ đến hắn. Kéo kẹt, cao cấp nhất tiếng cảnh báo vang đến một nửa, đột nhiên một tiếng trói hai bén nhọn máy móc âm giữa trường đột nhiên im bật, ngừng lại, phản phất là bị nhân vi mà lập tức chặt đứt. Hạ nhiên tức khắc sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ nói linh tại hành chính khu bên kia bị phát hiện, cho nên mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy không ra tới. Cảnh báo cũng bị đối phương mạnh mẽ thiệt ngừng. Thiểu nhiên, Lạc Tinh Lan cũng là lưu tại đội đuôi cản phía sau, lúc này nôn nóng mà thuốc dục nàng, tiếng cảnh báo bị cắt đứt, bên kia khẳng định là ra ngoài ý muốn tình huống, lại không đi liền tới không kịp. Các ngươi đi trước. Hạ nhiên nếu mày nhìn phía khu hành chính phương hướng, ta có một cái bằng hữu còn lưu tại khu hành chính nơi đó, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, ta phải đi tiếp ứng hán lúc sau lại cùng các ngươi ở căn cứ bên ngoài hội hợp. Yên tâm, nếu chỉ có chúng ta hai người nói, thực dễ dàng là có thể chạy ra căn cứ. Lạc Tinh Lan do dự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là tùy đại bộ đội rời đi, ngươi cẩn thận, chúng ta nếu có thể thuận lợi ra căn cứ nói, ở căn cứ phía đông nam hướng chờ ngươi. Hạ nhiên đang muốn cất cánh đi trước khu hành chính, sau lưng quần áo lại đột nhiên bị kéo lấy, dầm một tiếng xé rách một cái lớn hơn nữa phủng. Cơ hội đều nứt thành hai nửa. Nàng vô ngữ mà quay đầu lại, nhìn về phía trong miệng còn ngầm một cái phá vải rệt, một bộ tử từ, từ ta bộ dáng kim Mao sư tử. Ta nói, ngươi không xả nứt ta quần áo, chẳng lẽ liền không có đệ nhị loại phương pháp kêu ta sao? Kim mau sư tử vẻ mặt vô tội, lao tử cũng không có biện pháp a. Ai làm lao tử trời sinh như thế uy mãnh, này miệng đầy răng nanh mặc kệ cắn được cái gì, tùy tiện lôi kéo liền xả nứt ra. Hạ nhiên đỡ chán, ngươi lại muốn cho ta mang người phi. Kim Mao sư tử mắt trông mong mà liều mạng gật đầu, tưởng. Không được. Hạ nhiên vô tình mà cự tuyệt, nàng đi tiếp ứng linh sao có thể mang theo như vậy một cái đại gia hỏa. Phi một lần còn bay lên nghiện, ta lại không phải phi cơ trực thăng. Ngươi cùng ngày thiên không có việc gì mang theo ngươi bay tới bay lui. Đi theo đại bộ đội, bảo vệ tốt những người khác. Chờ ngươi cống hiến giá trị tích cóp đủ vé máy bay tiền lại mang người phi. Kim Mao sư tử bị bị khuất khuất mà thấp hèn cái đầu, Nga. Lúc này mới đi theo đại bộ đội đi rồi. Hạ nhiên lại ngửa đầu nhìn trời, kỳ thật dựa theo Kim Mao sư tử đánh quay cống hiến giá trị tới nói, bay đến mặt trăng thượng vé máy bay tiền đều đủ rồi, bất quá quản nó đâu. Nàng hiện tại chính là vạn ác nhà tư bản, có thể bóc lột sức lao động nhất định phải muốn bóc lột rốt cuộc. Lên không hướng khu hành chính bên kia bay đi, vừa mới trải qua bạo tạc đại lâu gian khói đặc cuộn cuộn, cũng thấy không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là hạ nhiên còn không có bay đến gần chỗ, liền nghe thấy khẩn cấp quảng bá lại lần nữa vang lên, lần này không phải ngày thường bá báo cái loại này máy móc nữ âm, mà là căn cứ trưởng bản nhân mang theo tức giận lệnh lùng thanh âm. Sở hữu kẻ xâm lấn cùng trốn đi cũng thể, đều cho ta nghe hảo. Các ngươi lẻn vào khu hành chính như toàn tuyên bố giả mệnh lệnh đồng bạn đã dừng ở chúng ta trong tay, căn cứ này các ngươi một người đều đừng nghĩ chạy đi. Vương vũ khí ngay tại chỗ đầu hàng nói, còn có một đường sinh cơ đang nói, nếu không cũng chỉ có tử lộ một cái. Quảng bá thanh âm vang vọng toàn bộ căn cứ, nhưng trước nửa đoạn thoại cương nhất lạc tiến hạ nhiên trong hai, mặt sau nàng liền cái gì cũng nghe không đến. Nàng bình hô hấp. Huyền một viên gắt gao xúc khởi tâm nhìn về phía tối cao một đống hành chính lầu chính mặt trên, chờ đến thấy rõ nơi đó một đám người ảnh khi, tức khắc giống như bị vào đầu bắt một thùng nước đá xuống dưới. Đứng ở mái nhà thượng chính là một đám thân xuyên hắc chế phục nhân viên, mà ở bọn họ phía trên, bị cao cao huyền treo ở giữa không trùng, đúng là hôn mê bất tỉnh sinh tử không biết, đầy người đều là vết máu linh. Hạ nhiên đồng tử bỗng nhiên rụt lên, trái tim phảng phất đều đình nhảy vài giây. Toàn thân chỉ một thoáng một mảnh lạnh lẽo, Linh Quả nhiên là bị bắt được Nàng cái gì cũng không rảnh lo suy nghĩ Không chút do dự chiều mái nhà bên kia bay qua đi Đứng ở nơi đó hát chế phục nhóm đem Linh cấp điếu ra tới Chính là vì chờ có người chui đầu vô lưới Vừa thấy hạ nhiên bay qua tới Hai cái hát chế phục lập tức đem huyền treo ở không chung Vẫn không nhúc nhích Linh buông xuống Phân biệt dùng thương gắt gao chống hắn phía sau lưng cùng đầu Đứng lại đường núp nhích Không chuẩn lại đi phía trước một bước, bằng không chúng ta một phát súng bắn chết hắn. Hạ Nhiên dừng ở mái nhà bên cạnh, cách mấy chục mét khoảng cách, nàng đã có thể thấy rõ linh tình huống. Hắn hai mắt gắt gao nhắm, kia trương mỹ lệ mỹ diễm khuôn mặt thượng, sắc mặt tái nhợt đến giống giấy giống nhau, trên người huyết nhiễm trọng y tiề, nơi nơi đều là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, tay chân lấy một loại quái dị tư thái mềm như bông mà rũ xuống tới, tựa hồ đều đã bị bẻ gãy. Nhất nhìn thấy ghê người chính là tay phải càng tay, không biết bị thứ gì ngạnh sinh sinh xé xuống dưới, so le không đồng đều miệng vết thương thượng còn ở rơi li li mà nhỏ giọt máu tươi. Càng đi hạ xem, hạ nhiên toàn thân phát ra hàn ý liền càng thêm thấm người cốt thủy, chung quanh không khí phản phất một mảnh đóng băng sương liễm, trên mặt đất đá vụn đều bị kia mánh liệt sát khí chấn đến ẩn ẩn rung động. Như vậy trọng thương, liền tính cứu trở về tới cũng chưa chắc có thể khôi phục được hoàn toàn. Linh tuy rằng có dịch dung dị năng, rốt cuộc không phải tái sinh năng lực, đoạn rất cái kia cánh tay nếu tìm không trở lại hoặc là tiếp không đi lên nói, chỉ sợ từ đây chính là tàn tật. Nàng không dám đi tưởng. Linh nêu biến thành người tàn tật nói, nàng sẽ không tiếc hết thể đại giới huyết tẩy này toàn bộ bán thú nhân căn cứ, làm nơi này mỗi một tốc địa phương đều hóa thành đất khô cản, mỗi một cái sinh vật đều hạ 18 tầng địa ngục. Bên kia một cái hát chế phục thấy hạ nhiên phản ứng. Từ hồ thập phần vừa lòng, trước đã mở miệng. người này cổ áo thượng cũng mang một quả kim toàn vương quan huy trường, bất quả muốn tiểu rất nhiều, phỏng trưng ở trong căn cứ cũng là cái có địa vị quan chỉ huy linh tinh, nhưng là ở những cái đó căn cứ cao tầng dưới. người đồng bạn ở chúng ta trong tay, không nghĩ hắn đầu nở hoa nói cũng đừng lột xộn. Ta thủ hạ nhân viên có nhanh nhất phản ứng tốc độ, ngươi cho dù có cường đại nữa dị năng. Chỉ sợ cũng vô pháp ở mấy hào mệ khoảng cách nội chặn đứng một viên mới ra họng súng viên đạn đi. Hắn trong giọng nói mang theo một loại rõ ràng đắc ý cái này bị bắt lấy nam tử có dịch dung dị năng, giả trang thành căn cứ lớn lên bộ dáng đến quảng bá trong phòng tuyên bố khẩn cấp quảng bá, còn kéo vang lên cao cấp nhất cảnh báo, giả truyền mệnh lệnh làm bán thú nhân quân đội chuyển rời đến khu hành chính. Nhưng may mắn giữa chừng đã bị căn cứ trường bản nhân kịp thời phát hiện, trở lên trăm người hy sinh vì đại giới. Lúc này mới rốt cuộc trọng thương cái này nam tử, bắt sống hắn. Bán thú nhân căn cứ căn cứ trưởng có thể ngồi trên vị trí này, tự nhiên có năng lực của hắn cùng thủ đoạn, lập tức liền hạ lệnh đem này nam tử cấp đưa tới tối cao tầng cao nhất đi lên treo lên. Từ phía dưới chiến cuộc có thể nhìn ra được tới, nữ hải kia tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là lại có thể đối Khánh Châu căn cứ mọi người nhóm ra lệ, nhất định ở thống lĩnh địa vị. Mà này nam tử cùng kia nữ hải cùng nhau lẻn vào căn cứ. Thực hiện nhiên hai người quan hệ phỉ thiện, cho nên hắn đem này nam tử coi như mồi điếu ra tới, chính là vì câu này nữ hài thượng câu. Quả nhiên, cái này sách lược thành công. Thả hắn. Hạ nhiên thanh âm lạnh băng thấu xương, nếu không ta tuyệt không sẽ lưu lại các ngươi trong căn cứ chẳng sợ một con gà một cái cẩu. Kia cũng đến chờ các ngươi có bổn sự này lại nói. Kia hát chế phục cười nhạo một tiếng, ngươi hẳn là chính là những cái đó tù binh thống xoáy ra đi. Muốn chúng ta thả này nam nhân có thể Ngươi làm ngươi người toàn bộ đầu hàng Ta bảo đảm sẽ không lại động hắn một đầu ngón tay Bằng không nói Hắn giơ tay Mặt sau một cái bán thú nhân tiến lên bắt lấy linh tay trái cánh tay Dùng sức một xé Chỉ nghe một tiếng lệnh người sởn tóc gáy ra thịt xé rách tiếng vang lên Máu tươi giống như suối phun mãnh liệt mà ra Linh toàn bộ cánh tay thế nhưng bị sinh sôi xé xuống dưới Hôn mê chung người đau đến tỉnh lại Mơ mơ màng màng địa chấn đạn một chút, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Lưỡng đạo mày kiếm gắt gao mà nhăn ở bên nhau, đôi mắt còn không có mở, đã lại đau đến hôn mê qua đi, sắc mặt so với trước càng tái nhợt hai phân. Dừng tay. Hạ nhiên chỉ cảm thấy chính mình trên người phản phất cũng bị xé một miếng thịt xuống dưới, một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Chuyện gì cũng từ từ, đừng lại thương hắn. Nhưng là, nàng ánh mắt rơi xuống linh trên người thời điểm. Trong mắt quang mang đột nhiên hơi hơi vừa động, mày mấy không thể thấy mà nhảy một chút. Hiện tại chúng ta hẳn là có thể bắt đầu hảo hảo nói chuyện. Kia hát chế phục vừa thấy này uy hiếp quả nhiên hiệu quả, càng thêm đắc ý mà triều linh bên kia nhìn lướt qua, cho hắn băng bó một chút, đừng mất máu quá nhiều đã chết. Sau đó chuyển hướng hạ nhiên, tiếp tục nói, căn cứ lớn lên ý tứ là, các ngươi mọi người lập tức bung vũ khí thành thành thật thật đầu hàng, chúng ta có thể lưu các ngươi một cái mệnh. Nếu là ngoan, cô chống lại rốt cuộc nói, căn cứ binh lực các ngươi cũng kiến thức tới rồi, là các ngươi ba bốn lần, đủ để đem các ngươi diệt đến một người đều không dư thừa. Lưu chúng ta một cái mệnh, hạ nhiên cười lệnh, trở thành các ngươi tù binh kết cục, không đều là biến thành những cái đó nửa người nửa thú quái vật sao. Kia cũng kêu tồn tại. Các ngươi nếu đầu hàng nói, có thể không cần bị bồi dưỡng thành bán thú nhân. Hát chế phục trong mắt chuyển chuyển. Trong căn cứ dùng đến các ngươi địa phương còn nhiều đến là, căn cứ trường nói qua, bảo đảm các ngươi có thể làm người bình thường sống sót. Ta không cùng tiểu lâu là nói chuyện. Hạ nhiên không chút khách khí mà cắt đứt hắn, làm căn cứ trưởng tới trực tiếp cùng ta nói. Gần ngàn người sinh tử hướng đi, ngươi cho rằng ta nói quyết định là có thể tùy tùy tiện tiện quyết định. Hắc chế phục bị nàng một nghẹn, do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi, hảo, căn cứ trường liền ở lầu chính. Ta thỉnh hắn đi lên giáp mặt cùng người nói. Dù sao hiện tại đối phương có con tin ở bọn họ trong tay, này nam tử đối này, nữ hài tới nói quả nhiên thập phần quan trọng, không cần sợ nàng có thể nhảy ra cái gì bọn sóng tới. Hát chế phục lấy ra thông tin thiết bị, thấp giọng chiều bên kia nói vài câu. Sau một lát, căn cứ trường liền ở một đám bán thú nhân cùng nhân loại cảnh vệ vây quanh hạ cũng đi tới tầng cao nhất. Vừa rồi bị chuyển rời đến khu hành chính quân đội đã lại lần nữa đi ra ngoài chặn lại những cái đó trốn đi bắt làm tù binh. Căn cứ trường vẻ mặt lạnh lùng, ngươi những người đó đã một lần nữa bị toàn bộ vây quanh, một cái đều đừng nghĩ chạy ra căn cứ. Hắn nói tới đây, lại chuyển vì một bộ trịnh trọng bộ dáng, nhưng là ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi từ bỏ trống cự đầu hàng nói, chẳng những có thể mạng sống, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị bồi dưỡng thành bán thú nhân, này tổng so toàn bộ bị tiêu diệt kết cục hảo đi. Hắn này đương nhiên chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, tù binh không lấy tới làm thực nghiệm cũng thể nói, còn có thể có ích lợi gì. Muốn đem này gần ngàn cá nhân toàn bộ giết sạch, trong căn cứ binh lực tuy rằng cũng đủ, nhưng thế tất cũng muốn trả giá thảm trọng hy sinh. Nếu có thể lừa đến này nữ hài mang theo người ngoan ngoãn đầu hàng, chẳng những này đó người sống có thể tiếp tục làm cung thể, căn cứ cũng không cần tiêu hao sinh lực. Sau đó lại bổ thượng một cái càng có dụ hoặc lực điều kiện. Nếu ngươi có thể mệnh lệnh ngươi người đầu hàng, ta có thể thả ngươi cùng này nam nhân rời đi bán thú nhân căn cứ, sẽ không lại động các ngươi một sợi lông. Ngươi đều là ích kỷ, nếu nàng chính mình có thể an toàn mà tự do mà rời đi nói, liền càng có thể gia tăng nàng nguyện ý đầu hàng khả năng tính. Hạ nhiên tựa hồn là có chút ý động, nhưng ngay sau đó liền hoài nghi mà nhăn lại mày. Ngươi liền như vậy không khẩu bạch nha nói mấy câu, ta dựa vào cái gì phải tin từ ngươi. Ít nhất đến lấy ra ngươi sẽ không giết hại tù binh chứng minh đi. Cái này hảo thuyết. Căn cứ trường cấp bên cạnh một cái hát chế phục làm cái thủ thế. Người nọ lập tức mở ra thông tin thiết bị, không biết bắt đầu với ai liên lạc. Trong căn cứ hiện tại cảnh vệ lực lượng không đủ, các ngươi đầu hàng sau có thể. hắn lời nói mới nói đến một nửa, hạ nhiên thân hình đột nhiên vừa động, giống như điện quang thạch hỏa giống nhau, hướng tới căn cứ lớn lên biên bay nhanh mà đi. Nàng lợi dụng dòng khí tới làm thúc đẩy lực, lại có thể khống chế không khí tới lớn nhất trình độ mà giảm nhỏ lực cản, phi hành tốc độ đã tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Nay vừa động thật là xúc địa thành thốn, thật như ảo ảnh, nàng cùng căn cứ trường đám người Chi Gian vốn di cách mấy chục mét khoảng cách, thế nhưng chỉ là ở một cái chớp mắt ngay lập tức Chi Gian, đã bay đến mọi người phía trước. Mau đến liền giống như đột nhiên tại chỗ biến mất, sau đó lại đột nhiên ở một khác chỗ xuất hiện. Chút nào không thua gì nháy mắt di động. Căn cứ lớn lên phía trước vốn dĩ có một mặt dĩ năng giả chế tạo ra phòng ngự tầng. Này đây mật độ cao khí thể tạo thành, nhưng là tầng này phòng ngự đối với hạ nhiên tới nói kỳ thật thùng rông kêu to. Liên ở bay qua đi này trong ngay mắt, nàng băng dĩ năng tinh thần lực cũng đã phóng tới lớn nhất, trực tiếp xuyên thấu qua khí thể tầng xuyên qua đi. Khách dầm khách dầm khách dầm. Liên tiếp kết băng thanh âm cơ hồ là không hề khoảng cách mà văng lên căn cứ trưởng phía trước cùng chung quanh bảy cái bán thú nhân cùng hát chế phục hộ vệ trái tim chỗ đồng thời nổ tung một đoàn đỏ tươi lộng lẫy băng hoa ngáy mắt khí tuyệt bị mất mạng sau này thẳng tắp ngã xuống hạ nhiên thân hình giống như một đuôi linh hoạt tới rồi cực điểm du ngư ở những cái đó hộ vệ còn không có té rất đến trên mặt đất phía trước cũng đã bay nhanh vòng qua bọn họ không có tức giận thân hình tới rồi căn cứ lớn lên phía sau trong tay một phen hàn băng ngưng kết ra truy thủ không chút do dự một phen nghiêng cắm vào căn cứ lớn lên cổ, chiều sâu tính ra đến tinh chuẩn không có lầm, trùy thủ mũi nhọn cách hắn động mạch chủ bất quá mấy hào mệ khoảng cách. Này hết thể bất quá là phát sinh ở mấy giây trong vòng. Căn cứ trường trung quanh tất cả mọi người cho rằng có quan trọng con tin ở trên tay, hạ nhiên khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cũng chưa như thế nào phòng bị nàng đánh bất ngờ, chỉ là vì để người vạn nhất tạo ra một mặt phòng ngự tầng. Hạ nhiên lần này lại tới quá nhanh quá không hề dự chịu, mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, căn cứ trường đã rơi xuống tay nàng trung. Bên kia bắt lấy Linh vài người phản ứng tốc độ quả nhiên nhất lưu, không chút nào hàm hồ, cơ hồ liền ở hạ nhiên động tắc cùng nháy mắt, liền một thương đánh xuyên qua Linh bên phải phổi bộ vị trí. Cứ việc đều không phải là vết thương trí mạng, máu tươi vẫn là giống dung tuyền giống nhau phun tung tóe ra tới, nháy mắt liền lại nhiễm hồng một mảnh mặt đất nhưng mà hạ nhiên thế nhưng liền xem đều không có xem một cái đừng lộn xộn nàng một tay bắt lấy căn cứ trưởng một tay nắm kia đem hàn băng truy thủ thanh âm nhu hòa mà lại âm lãnh mà ở hắn bên thai mở miệng thanh truy thủ này mũi đao liền đỉnh ở ngươi cổ động mạch chủ thượng nếu là một cái không cẩn thận chui vào đi nói vậy không thể trách ta căn cứ trưởng có thể cảm giác được kia đem truy thủ lạnh băng mũi nhọn cắm ở hắn trên cổ từng đợt bén nhọn đau nhức từ nhất trí mạng địa phương truyền đến, ấm áp máu tươi dọc theo hết hầu chạy xuôi mà xuống, cái loại này sợ hãi cảm không cần nói cũng biết. Nhưng hắn có thể ngồi trên vị trí này, cuối cùng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, cưỡng chế trong thanh em run rẩy, kết lực làm chính mình ngựa khí nghe đi lên vẫn cứ bảo trì trấn định. Ngươi không nghĩ muốn ngươi đồng bạn mệnh. Bên kia bắt lấy Linh một cái bán thú nhân lại lần nữa suy lạc một tiếng, Liền căn sẽ xuống linh còn sót lại nửa đoạn trên cánh tay phải, lúc này đây hắn không hề phản ứng, liền tỉnh đều không có tỉnh lại, cũng không biết có phải hay không còn sống. Lập tức buông ra căn cứ trường. Đối diện cái kia hát chế phục quan chỉ huy hung tận địa đạo, nói cách khác ta đem người đồng bạn trên người xương cốt từng khối từng khối hợp với thịt sẽ xuống tới. Xe A. Hạ nhiên vẫn cứ nắm chặt căn cứ trường, nhìn đối diện cái kia đầy người tắm máu sinh tử không biết người. Mày đều không có động một chút, khỏe miệng cong lên một sợi vô tình cười lạnh, cứ việc xé. Người đem hắn biến thành tay xé khô bỏ ta đều không có ý kiến. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, tức khắc mắt tròn váng. Vừa rồi nàng thấy này nam tử bị thương, không phải còn khẩn trương đến muốn mệnh sao. Vì cái gì hiện tại lập tức liền trở mặt vô tình. Các ngươi liền như vậy xác định, các ngươi chảo chính là ta đồng bạn. Hạ nhiên trào phúng mà cười một tiếng, cho các ngươi một cái lời khuyên, nhận một người không thể chỉ dùng đôi mắt đi nhận, bởi vì diện mạo là nhất không đáng tin. Căn cứ trường tức khắc sắc mặt biến đổi. Đối diện cái kia hát chế phục quan chỉ huy cũng cái thứ hai phản ứng lại đây, lập tức đối bên cạnh một cái hát chế phục lạnh giọng quát, đem chồng đen phân biệt nghi lấy ra tới, cấp người này xác nhận một chút thân phận. Cái kia hát chế phục là cái không gian dị năng giả. Từ không gian chung lấy ra một đài mini tròng đen phân biệt nghi, mở ra linh mí mắt giả quét một lần, tức khác giống bị xét đánh giống nhau, trận mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ. trong đen phân biệt nghi trên màn hình mặt biểu hiện ra tới, thế nhưng là hành chính trong lâu mặt một vị cảnh vệ nhân viên, trên ảnh chụp người trường một trương hào phóng mặt, mùi kẹt hấu môi, mày rậm mau mắt nhỏ. Cùng linh kia trương tuy rằng tái nhợt nhiễm huyết, lại vẫn như cũ hoa lệ tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, không có nửa phần tương tự Người này tuy rằng đỉnh một bộ linh khuôn mặt cùng dáng người, nhưng kỳ thật căn bản là không phải linh. Hắc chế phục quan chỉ huy hoàn toàn ngây người. Lúc ấy bọn họ vì bắt lấy linh, xuất động trừng thượng trăm cái cảnh vệ nhân viên cùng bán thú nhân, chiến đấu trường hợp một mảnh hỗn loạn, tiêu vặt lại nhiều là đỏ kiên khói độc, một mảnh khói đặc cuộn cuộn chung ngươi tới ta đi, căn bản biện bạch không rõ tình huống. Bọn họ đối với khói đặc bên trong một mảnh mưa bom bao đạn mà bắn phá lúc sau. Sương khói trung truyền đến hết thảm một tiếng, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Chờ bọn họ mang mặt nạ phòng độc đi vào, liền thấy cái này chúng đạn nam tử hôn mê bất tỉnh mà nằm trên mặt đất. Hạ nhiên phía trước tại hành chính khu lầu chính bên trong đại khai sát giới thời điểm, Linh cũng ở trước mặt mọi người hiển lộ quá lam vũ này trường kinh diễm đến làm người chỉ xem qua liếc mắt một cái liền cả đời khó quên khuôn mặt, cho nên lúc ấy bọn họ vừa nhìn thấy trên mặt đất nam tử trường gương mặt này. Đương nhiên không cần suy nghĩ mà liền đem hắn coi như linh. Hiện tại xem ra, cái này dịch dung dị năng giả chẳng những có thể thay đổi chính mình dung mạo, còn có thể đối người khác dung mạo làm thay đổi. Hắn hẳn là ở bị vây công thời điểm, liền nương độc yên niệm hộ, đem một cái hát chế phục cảnh vệ nhân viên biến thành bộ dáng của hắn, thay hắn quần áo, ném ở nơi đó cấp mọi người đi bắt. Mà chính hắn bản nhân, chỉ sợ là đỉnh người khác thân phận, đã sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đến nôi trước mắt này nữ hải, chỉ sợ là ngay từ đầu liền nhận ra đây là một cái hàng giả. Nhưng là nàng cũng không có trực tiếp vật trần, ngược lại tương kế tiểu kế, đem căn cứ trưởng kêu lên, làm bộ bị bọn họ sở áp chế, rơi chậm lại bọn họ để phòng tâm, dễ như trở bàn tay khiến cho căn cứ trưởng rơi vào rồi tay nàng chung. Bọn họ này một đám người, thế nhưng tất cả đều bị này tiểu nha đầu cấp tính kế. Còn tưởng rằng chính mình trên tay có con tin liền có thể không có sợ hãi, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều ở bị đối phương giống chơi hầu giống nhau mà ngọt nhi. Chính là, nay hang giả diện mạo thượng cùng cái kia dịch dung dị năng giả giống như lúc, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều hôn mê, một câu cũng chưa nói quá, nàng rốt cuộc lại như thế nào nhận ra tới. Hạ nhiên nhìn hát chế phục quan chỉ huy một bộ an tưởng giống nhau biểu tình, lạnh lùng cười. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn đến đầy người là huyết trọng thương không tỉnh Linh thời điểm, nàng quan tâm sẽ bị loạn, cũng không có liếc mắt một cái nhận ra đây là cái hàng giả, thực sự bị khiếp sợ. Nhưng là sau lại Linh bị cái kia bán thú nhân sống sờ sờ sẽ xuống một cái cánh tay thời điểm, nàng liền cảm thấy không đúng. Nàng sở nhận thức cái kia Linh, cho dù là ở sử dụng biến hóa lớn nhất thuật dịch dung, toàn thân cốt cách cơ bắp đều đại biên độ dịch chuyển biến hình dưới tình huống cũng vẫn như cũng là vẻ mặt vân đạm phong khinh mỉm cười. Vô luận cái dạng gì đáng sợ đau đớn, với hắn mà nói đều là bé nhỏ không đáng kể, mặc dù là tại ý thức không thanh tỉnh thời điểm, cũng sẽ không phát ra cái loại này thê lương trói thai kêu thẳng thiết. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối chứng cứ. Nhưng là liền cùng Linh biến thành Lam Vũ, hoặc là biến thành văn nhiễm thời điểm, cứ việc hạ nhiên cũng không có gì chứng cứ, lại mỗi lần đều có thể nhận ra Linh tới. Lúc này đây cũng giống nhau, mặc dù trước mắt người dài quá một trường cùng linh giống nhau như lúc mặt, nàng chính là có thể xác định, này kỳ thật cũng không phải chân chính linh. Chỉ có thể nói, đây là một loại vô pháp miêu tả kỳ dị trực giác. Nàng trước nay liền không phải dựa vào những cái đó thiên biến vạn hóa dung mạo tới nhận ra linh, đối với như vậy một cái không có chân dung người, chỉ có nhìn đến hắn chỗ sâu nhất địa phương, mới có thể nói được thượng là nhận thức hắn. Xem xong rồi. Hạ nhiên đối với cái kia hát chế phục quan chỉ huy, nghĩa mai mà nhún mày, vậy đến phiên ta. Các ngươi căn cứ lớn lên ở ta trong tay, không nghĩ hắn ghét hầu nở hoa nói cũng đừng lộn xộn. Ta có nhanh nhất phản ứng tốc độ, các ngươi cho dù có cường đại nữa gì năng, chỉ sợ cũng vô pháp ở mấy hào mễ khoảng cách nội chặn đứng thọc tiến hắn động mạch chủ một đao đi. Nàng lời này cùng vừa rồi cái kia hát chế phục quan chỉ huy quả thực giống nhau như lúc, có thể nói là còn nguyên mà trả lại cho hắn. Đem tiêu quan chỉ huy khí cái ngã ngửa, ngươi, đừng tưởng rằng có căn cứ trường đường con tin liền an toàn, chúng ta làm theo có thể cho các ngươi toàn quân bị diệt. Đúng không? Hạ nhiên tươi sáng cười, tuy rằng vừa rồi các ngươi tra tấn người cùng ta kỳ thật không có một len sợi quan hệ, nhưng là đỉnh ta bằng hữu một khuôn mặt, ta nhìn vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng. Cho nên, nàng không chế dòng khí cuốn lấy căn cứ lớn lên bên phải cánh tay, đồng nhiên đi xuống một tốm. Suy lạc một tiếng cùng vừa rồi giống như đúc huyết nhục sẽ rách thành căn cứ lớn lên tay phải thế nhưng cũng bị nàng cấp ngạnh sinh sinh sẽ xuống dưới. A a a a một tiếng thê lương đến có thể đâm thủng người màng thai kêu thảm thiết căn cứ lớn lên cột tay thượng huyết như suối phun đau đến hắn cả người suýt nữa trên mặt đất đầy đất lan lộn. hạ nhiên trong tay hàn băng tùy thủ ở hắn cổ miệng vết thương chung nhẹ nhàng uốn éo một câu lệnh cam cam nói liền đem hắn cấp định trụ ta nói rồi đừng lúc đích. Nếu không phun huyết liền không chỉ là ngươi cánh tay Căn cứ trường đau đến sắc mặt trắng bệnh Mồ hôi như mưa hạ Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời Ngươi Hiện tại chúng ta hẳn là có thể bắt đầu hảo hảo nói chuyện Hạ nhiên học vừa rồi hắt chế phục quan chỉ huy khẩu khí Giống như lúc mà nói một câu Bất quá ngự khí so với hắn càng thêm ôn nhu có lê đến nhiều Cũng càng thêm nguy hiểm thị huyết như ác mà Nàng bám vào căn cứ lớn lên bên hai Cong cong khỏe miệng Căn cứ lớn lên người, ngươi hẳn là không phải hàng giả đi. Tại đây toàn bộ bán thú nhân trong căn cứ, ngươi mệnh hẳn là đáng giá nhất một cái. Nói tới đây, nghiêm trang mà lắc lắc đầu, nhưng là... Tấm tắc, nghe một chút ngươi cấp dưới đều là cái gì ngữ khí, giống như một chút đều không để bụng ngươi chết sống a. Căn cứ trưởng cố nén đau đớn, rốt cuộc từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, ngươi... Ngươi muốn thế nào? Này không phải rõ ràng sao. Hạ nhiên chậm gì gì mà xây dịch truy thủ, làm lưỡi dao ở hắn trên cổ nghiêng nghiêng cắt ra một đạo càng sâu khẩu tử, máu tươi chảy dòng mà xuống, hạ mệnh lệnh làm ngươi bán thú nhân quân đội giải trừ vây quanh, phóng khánh châu căn cứ người rời đi, ta liền cũng thả ngươi đi, liền đơn giản như vậy. Phong thủy thay phiên chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, loại này tình thế lập tức đảo ngược cảm giác, quả thực không cần quá sảng. Hạ nhiên rất rõ ràng, Lấy con tin tới áp chế đối phương thủ đoạn, kỳ thật cũng là có một cái vừa phải. Nếu uy hiếp đối phương đi làm quá thái quá sự tình, đối phương liền đoán mệnh bị nàng nghiết ở trong tay, cũng chưa chắc thấy được sẽ chịu, nhưng là nếu chỉ là yêu cầu đem người thả chạy, đối với căn cứ trưởng tới nói hẳn là còn có thể tiếp thu. Hảo! Căn cứ trưởng cắn răng, quả nhiên đồng ý cứ việc thả chạy nhiều như vậy tù binh, đối căn cứ tới nói là tổn thất thật lớn. Nhưng đương nhiên vẫn là chính hắn mạng nhỏ tới quan trọng, cung thể không có có thể lại trảo, người đã chết nhưng không cơ hội sống lại. Chuyên lệnh đi xuống, làm quân đội lưu lại, mở ra căn cứ lại môn, phóng những cái đó bọn tù binh rời đi căn cứ. Căn cứ bên kia, Khánh Châu căn cứ gần ngàn người vốn dĩ đã sắp bị bán thú nhân quân đội lại lần nữa vây quanh lên, không nghĩ tới khẩn cấp quảng bá lại truyền đến căn cứ lớn lên câu này mệnh lệnh. Những cái đó hát chế phục quan chỉ huy vừa nghe xong. Hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mộng bức, này trong chốc lát làm chúng ta qua đi, trong chốc lát lại đây, hiện tại lại làm chúng ta qua đi, tới tới lui lui đổ chúng ta ngoạn nhi đâu. Không có biện pháp, phục tùng mệnh lệnh chính là bọn họ thiên chức, chỉ phải theo lời lui lại. Khánh Châu căn cứ mọi người lại lần nữa tuyệt chỗ phùng sinh, cũng có một loại mơ màng hồ đồ cảm giác, chỉ có lạc tinh lan đoán được, bên kia khẳng định là hạ nhiên lại lần nữa dùng cái gì thủ đoạn. Trực tiếp bức căn cứ trưởng hạ mệnh lệnh. Khẩn cấp quảng bá một lần lại một lần mệnh lệnh dưới, trong căn cứ không người dám kháng mệnh, bán thú nhân căn cứ trên tường gây, trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra, thông suốt về phía Khánh Châu căn cứ mọi người lộ ra bên ngoài tự do thế giới, lần này là thật sự muốn thả bọn họ đi. Lạc Tinh Lan cắn răng nhìn thoáng qua mặt sau khu hành chính phương hướng, cứ việc lo lắng hạ nhiên một người hãm sâu ở khu vực địch chiếm đóng bên trong. Nhưng hắn cũng biết hiện tại là thoát đi rất tốt cơ hội, không có khả năng ở chỗ này chờ hạ nhiên tới hội hợp. Mọi người yêu cầu hắn chỉ huy, mà hắn bản nhân thực lực hữu hạn, lưu lại cũng không tế với sự. Ở trong lòng rẽ rùa nửa ngày, chỉ có thể ngạnh tâm địa xoay người sang chỗ khác, đối mọi người vung tay lên. Đi! Trước rời đi nơi này lại nói. Mọi người nơi vị trí đã thực tiếp cận căn cứ bên cạnh, đại môn một khai, sôi nổi hướng đại môn phương hướng rung qua đi. Khoảnh khắc chi gian, gần ngàn người đã toàn bộ trốn ra bán thú nhân căn cứ. Lạc Tinh Lan theo thường lệ vẫn là ở đội ngũ cuối cùng cản phía sau, hắn vừa mới đi đến căn cứ cổng lớn thời điểm, bên cạnh trên tường vây đột nhiên rơi xuống một cái xuyên hắc chế phục nam tử, hướng hắn bên này xuống tới, vẻ mặt lòng nóng như lửa đốt biểu tình. tiểu nhân đâu? Nàng không có ra tới. Lạc Tinh Lan vốn dĩ cho rằng đây là bán thú nhân căn cứ người. Vừa nghe hắn đối hạ nhiên sưng hô cùng một bộ dáng vẻ lo lắng, lúc này mới buông xuống trong tay dơ lên thương, ngươi là tiểu nhiên đồng bạn. Đúng vậy người tới đúng là biến thành một cái hát chế phục thủ vệ linh, chỉ là đơn giản mà trả lời lạc tinh lan một chữ, liền vội khó dằn nổi mà lại lần nữa hỏi, tiểu nhiên ở nơi nào? Nàng đi hành chính lâu chủ lâu bên kia, nói là đi tiếp ứng một cái bằng hữu, còn không có ra tới lạc tinh lan nói tới đây, lập tức phản ứng lại đây. Ngươi chính là nàng cái kia bằng hữu, Linh chỉ nghe được lạc tinh lan trước một câu, cũng đã sắc mặt đột biến, căn bản không rảnh lại trả lời hắn, xoay người liền hướng căn cứ trung ương khu hành chính phóng đi. Nhưng mà, hắn chỉ bước ra vài bước lộ, khu hành chính lầu chính thượng liền nổi lên một tiếng kinh thiên động địa thật lớn bạo tạc. Và anh, lúc này đây bạo tạc cùng phía trước lầu chính thượng kia vài lần tiểu bạo tạc hoàn toàn không phải một cái quy mô. Đinh hai nhấc góc bạo tạc thành cơ hồ lay động nửa bầu trời khung, khắp mặt đất đều ở kịch liệt động đất run. Bụi mù hình thành thật lớn mây nấm ở giữa không trung ầm ầm đằng khởi, nội chào giống nhau sóng xung kích triều trùng quanh khuyết tán khai đi, đem hành chính lâu trùng quanh kiến trúc thượng cửa sổ pha lê tất cả đều chấn thành rộp nát. Linh bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong mắt ánh kia đầy trời liệt liệt hỏa quang cùng quần cuộn khói đặc, hóa thành một mảnh đỏ đậm, trên mặt huyết sắc lại nháy mắt cởi đến không còn một mảnh giống như ưu linh giống nhau tái nhật hạ nhân nàng còn tại hành chính trên lầu hán tử khu hành chính lầu chính chạy ra tới thời điểm thuận tiện ở tầng dưới cùng trang bị một viên uy vi lực có thể so với đạn hạt nhân bom hẹn giờ đủ để tạc rất chỉnh đống hành chính lâu tính toán trực tiếp phá hủy bán thú nhân căn cứ hành chính trung tâm một hơi giải quyết rất những cái đó căn cứ cao tầng liên tính căn cứ tóc giải hiện hán giả truyền mệnh lệnh lúc sau Lập tức lại lần nữa làm bán thú nhân quân đội vây quanh trốn đi tù binh. Chờ đến này viên bom hẹn giờ một bạo tạc, bán thú nhân quân đội thế tất đại loạn, mọi người cũng làm theo có thể chạy ra tới. Trang xong bom lúc sau hắn liền lập tức trốn ra căn cứ, ở bên ngoài chờ hạ nhiên bọn họ ra tới. Nhưng không nghĩ tới chính là, bom còn không có nổ vang, bên kia căn cứ trưởng liền lại hạ thả chạy tù binh mệnh lệ. Hắn lúc này mới phát hiện không đúng. Căn cứ trường đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ muốn thả chạy tù binh, mười có là đã chịu hiếp bức. Khu hành chính lầu chính rất cao, ở căn cứ bên ngoài cũng có thể nhìn đến hơn phân nửa đống lâu. Hắn lấy ra bộ số lớn kính viễn vọng hướng bên kia nhìn lại, bởi vì góc độ quan hệ, chỉ có thể nhìn đến tầng cao nhất thượng đứng một bộ phận nhỏ người, trong đó liền bao gồm bị hắn thay đổi dung mạo cái kia hàng giả, đã bị tra tấn đến không ra hình người. Căn cứ đem hắn treo ở như vậy thấy được địa phương, mục đích không hề nghi ngờ chỉ có một, chính là làm mồi dụ rô hắn đồng bạn thượng câu. Mà này toàn bộ trong căn cứ, hắn đồng bạn trừ bỏ hạ nhiên, còn có thể có ai. Hạ nhiên nếu không có tùy đại bộ đội rời đi căn cứ, kia mười có chính là đi trước hành chính lâu, đi cứu cái kia hắn. Hắn đã thiết trí hảo bom hẹn giờ thời gian, cứ việc phát hiện không đúng, cũng vô pháp ngăn cản bom bạo tạc. Linh nhìn kia một mảnh bạo tạc sau tận trời ánh lửa, trái tim phảng phất đều đình chỉ nhảy lên, như là ngàn năm hàn băng dọc theo hắn hai chân một chút mà lan tràn đông lại đi lên, hàn ý thẳng vào cốt tủy. Đột nhiên, hắn thân hình vừa động, không chút do dự tiếp tục chiều căn cứ trung ương kia phiến quần quần đẳng khởi liệt hỏa khói đặc vọt qua đi. Bạo tạc sóng xung kích quá mức mãnh liệt, hơn nữa lại thình lình xảy ra, trừ bỏ những cái đó khoảng cách bạo tạc trung tâm khá xa, Phản ứng nhanh nhất dị năng giả có thể cho chính mình khởi động phòng ngự bên ngoài. Cơ hồ nửa cái trong căn cứ người đều bị sóng xung kích ném đi trên mặt đất, hoặc là bị bạo tạc bay ra tới vật kiến trúc mảnh nhỏ đánh trúng. Càng tới gần khu hành chính lầu chính, chung quanh bị chấn thương cùng với tử vong người liền càng ngày càng nhiều. Đến lầu chính hai ba trăm mét khoảng cách nội, đã đầy đất đều là bị tạc đến nát như thi thể, thảm không lỡ nhìn. Linh cứ việc gặp qua vô số so này càng thêm huyết tinh cảnh tượng. Vô số so này càng thêm thảm thiết từ trạng, nhưng lại trước nay không có một lần giống như bây giờ làm hắn nhìn thấy ghê người, toàn thân rét run. Hắn không biết này đây cái dạng gì ý chí lực, bình hô hấp, đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, ngạnh sinh sinh buộc chính mình ở đầy đất bầm thây huyết nhục chung một chỗ chôm mà xem qua đi. Không có, không có nhìn đến hắn sợ quen thuộc cùng thâm ái người kêu bất luận cái gì là thủ. Nếu thật sự nhìn đến nói. Hắn không biết sẽ biến thành cái dạng gì, có lẽ là đường trường hỏng mất, nổi điên. Nhưng là, hắn tâm một chút đều không có bông xuống. Nay đầy đất máu tươi thì nát, đều là những cái đó tại hành chính lâu nhân loại chung quanh cùng bán thú nhân lưu lại, chỉ là đã chịu bạo tạc lan đến, ít nhất còn có cái thi thể bộ ráng. Hắn kia viên bom hẹn giờ là liêm nguyệt vũ khí kho uy lực lớn nhất một loại, nếu ở bạo tạc trung tâm, ngay cả cứng rắn nhất nham thạch hoặc kim loại. Đều sẽ bị thật lớn đến khủng bố đánh sâu vào cùng cực nóng hoàn toàn phá hủy. Đến nỗi nhân thể nói, chỉ sợ nháy mắt đó là hôi phi yên diệt, liền một chút cốt trang một giọt vết máu đều sẽ không dư lại. Mà hạ nhiên, bạo tạc lúc ấy hẳn là liền tại hành chính trên lầu mặt. Trước mắt quần cuộn khói đặc tan đi, mặt sau lộ ra tới cảnh tượng, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh chuỗi lùi đất khô cằn. 27 tầng cao khu hành chính lầu chính Đã bị hoàn toàn di vì một mảnh đất bằng, tàn khuyết không được đầy đủ nền nửa lộ ở bên ngoài, còn ở mạ bùi mù ngọ lửa. Trên mặt đất ngay cả đại khối kiến trúc hải cốt cũng chưa lưu lại, chỉ còn đầy đất cháy đen như than bột mịn. Như vậy có thể đem một tòa đại lâu nháy mắt hóa thành bùi bạo tạc quy lực, liền tính hạ nhiên dị năng lực phòng ngự lại cường, chỉ sợ cũng không tế với sự. Linh đứng ở này phiến liền phế tích đều không thể xưng là trên đất bằng mặt. Chỉ cảm thấy như là đứng ở kiểu ưu địa ngục chỗ sâu nhất, dưới chân một mảnh màu đen đất khô cằn bên trong, phảng phất đang ở vươn vô số sắc nhọn trắng bệnh quỷ trảo, mang theo thê lương thét trói thai, chưa từng biên trong bóng đêm vương, đem hắn kéo hướng không thấy đế vực sâu. Trời đất quay cuồng, hắn ở kia phiến không có cối đen nhánh vực sâu trùng không ngừng mà hạ truy. Rõ ràng đã gần như hít thở không thông, trong lòng ngực nghẹn đến mức gần ẩn làm đau, lại như thế nào cũng vô pháp hô hấp. Nàng là vì đi cứu hắn mới đi trước hành chính lâu, kia viên bom cũng là hắn trang bị đi lên. Là hắn hại chết nàng. Bán thú nhân căn cứ cổng lớn. Khánh Châu căn cứ mọi người nhóm đã toàn bộ rời đi, trên cửa thủ vệ nhóm vừa mới mới đóng lại kia phiến cao ngất trầm trọng đại môn, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nhóm người vốn dĩ đều chỉ là tu binh, ai ngờ đến chạy ra tới lúc sau, thế nhưng có thể rảo đến toàn bộ căn cứ một mảnh đại loạn, gà chó không yên. Hiện tại bị thả chạy kỳ thật càng tốt. Nhưng bọn hắn này một hơi còn không có tùng song, trên cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Phanh. Mọi người cả kinh giới quay đầu lại nhìn lại, kia phiến dị năng giả chế tạo ra tới đặc thù tài chất đại môn, cao tới 10 mét, trọng đạt trăm thấn, có có thể so với đá kim cương độ cứng cùng đạn khó thương nhận độ, lúc này thế nhưng giống một khối xốp giòn bánh quy giống nhau chia 5 xe 7. Chỉnh phiến đại môn nặng nghề mà ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Ở kia sau đại môn mặt lộ vẻ ra tới, thình Linh chỉ có một người thân ảnh, cuộn quận rơi lên bụi mù vừa đến hắn chung quanh ba thước khoảng cách, liền đều bị cách trở bên ngoài, hóa thành giống như gió lốc giống nhau kịch liệt xoay tròn lốc xoáy, cuốn đến người tới tóc đen cùng và tháo điên cuồng loạn vũ. Hắn môi đi phía trước bước ra một bước, gió lốc liền càng thêm mãnh liệt một phân, cho đến này vốn dĩ trời trong nắng ấm bình nguyên thượng đẩy trời cắt bay đá chạy. Dường như cuốn lên một hồi che trời báo cát, đem nửa cái căn cứ đều bao phủ ở một bóng ma bên trong. Cái loại này sắc khí là có thể hủy thiên diệt địa sắc khí. Đứng ở trong đó thanh niên nam tử, giờ phút này liền giống như từ ma giới chỗ sâu nhất ra tới cực các tu la, mang theo phản phất muốn san bằng toàn bộ thế giới thị huyết cùng điên cuồng. Đi đến nơi nào, nơi nào đó là một mảnh thây sơn biển máu băng thiên tuyết địa, trước mắt đất khô cằn không có một ngọn cỏ. Ngươi trên tường thành thủ vệ bị dọa đến đầu lưỡi đều thắt. Ngươi là triệu cảnh hành liền xem đều không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Một bước bước vào căn cứ đại môn, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh, phanh liên tiếp bạo vang. Trên tường thành sở hưu thủ vệ đồng thời nổ thành vô số đoàn đỏ tươi huyết nụ pháo hoa. Tiếp theo nháy mắt, khắp cao ngất dày nặng tường thành đều ầm ầm sụp đổ sập xuống dưới, nước vì đầy đất thật lớn đá vụn trấn đến mặt đất ẩn ẩn lay động. Căn bản không có một người dám cản hắn. Hắn đi hướng địa phương, tất cả mọi người theo bản năng mà sôi nổi sau này thối lui, cho hắn nhường ra một cái lộ tới. Triệu cảnh hành gần dùng mấy chục giây thời gian, lấy niệm động lực bay qua quá mấy km khoảng cách nửa cái căn cứ, rơi xuống trung gian kia phiến bạo tạc qua đi đất khô cằn thượng, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở kia mặt trên thất hồn lạc phách linh. Cứ việc hắn vẫn luôn đối linh ôm thiên đại định ý, nhưng là cũng không có người so với hắn càng hiểu biết, cái này tàn nhẫn vô tình sát thủ. Chỉ biết vì một người lộ ra như vậy thần thái. Phản phất bị cái gì bỗng nhiên tạp trung giống nhau, triệu cảnh hành thân mình kịch liệt mà nhoan lên, thế nhưng suýt nữa té ngã đi xuống, trên mặt huyết sắt tấn khởi. Lúc ấy ở miêu cương núi sâu, hắn bị cố lưu thâm không gian hắc động hít vào đi lúc sau, bị truyền tống tới rồi phía đông bắc hướng một cái khoảng cách thượng kinh căn cứ chỉ có mấy chục km địa phương. Hắn có hạ nhiên hệ thống định vị, có thể tìm thấy được nàng ở cái gì vị trí cho nên cũng không có đi thượng kinh căn cứ, mà là theo định vị tín hiệu đi vòng vèo trở về tìm nàng. Hắn nháy mắt di động chỉ có thể tới đi qua địa phương, cho nên không thể không hoa vài thiên thời gian, lái xe lại đây. Hạ nhiên tín hiệu vẫn luôn ngưng lại ở cái này trong căn cứ mặt, hắn vừa mới có thể nhìn đến bán thú nhân căn cứ thời điểm, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thẳng tận trời cao thật lớn bạo tạc. Sau đó, chân chính làm hắn sợ hãi chính là, theo kia thanh bạo tạc, Hạ nhiên định vị tín hiệu lập tức liền biến mất. Hắn cấp hạ nhiên tín hiệu máy định vị là vô pháp đóng cửa, cũng rất khó che chắn, trừ phi hoàn toàn bị phá hủy mới có thể đột nhiên mất đi tín hiệu. Nay một tiếng bạo tạc đã xảy ra cái gì, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Sao lại thế này? Hắn dùng lớn nhất sức lực mới phát ra âm thanh, khàn khàn đến như là bị gió bão nghiền nát đá sỏi. Tiểu nhiên ở đâu? Linh nghe thấy triệu cảnh hành thanh âm, Cứng đờ mà chết lặng mà quay đầu, hai mắt một mảnh lỗ trống tan rã. Triệu cảnh hành còn không có tới kịp đối hắn dùng thuật thôi miên, hắn cũng đã đã mở miệng, thanh âm giống như cho tàn giống nhau. Không cần đối ta hạ thuật thôi miên, ta nói cho ngươi. Hắn chậm rãi đem sở hữu sự tình một chữ không lẩu nói ra. Triệu cảnh hành một chữ tự mà nghe đi xuống, quanh thân sát khí liền một tức tức mà thăng lên tới, lạnh thấu xương như băng cuồng bạo như gió. Phảng phất có ngàn vạn đem sâm hàn lưỡi dao sắc bén tại đây gió lốc trung điên cuồng bay múa. Linh còn không có nói xong, hắn duỗi tay đi phía trước lăng không vừa nhất, nghiệm động lực đã bóp lấy Linh cổ. Linh nhắm mắt lại, hơi hơi ngửa đầu, không hề có phản kháng. Triệu cảnh hành trong mắt một mảnh đỏ đậm như máu sắc ý, đang muốn bóp gây hắn hết hầu. Bên cạnh đột nhiên vang lên một cái trầm tĩnh réo rắt thanh âm, một con ngọc bạch mảnh dài bàn tay lại đây, chế trụ cổ tay của hắn. Bình tĩnh ta không có việc gì. Triệu Cảnh Hành chấn động toàn thân, đung nhiên quay người lại, Bình Nhiên vô sự sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, đúng là không biết khi nào xuất hiện Hạ Nhiên, mang theo một chút bất đắc dĩ biểu tình, toàn thân trên dưới đừng nói bị thương, ngay cả một hạt bụi trần cũng chưa dính lên. Thiểu Nhiên, Triệu Cảnh Hành chỉ một thoáng mở to hai mắt, buông tay buông ra Linh, trong lúc nhất thời thế nhưng rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Linh cũng mở mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Hạ Nhiên. Như là gặp được quỷ hồn giống nhau. Hạ nhiên không thể nề hà mà thở dài, đều như vậy nhìn ta làm gì. Ta không gian là có thể tiến người, bạo tạc thời điểm ta liền trốn vào đi, cho nên bên ngoài nổ thành cái dạng gì đối ta đều không có ảnh hưởng. Nói, liền tính các ngươi không biết điểm này, cũng nên đối ta có điểm tin tưởng đi, chẳng lẽ liền như vậy ngóng trông ta bị nổ chết. Nàng lời nói còn chưa nói xong, triệu cảnh hành liền một phen hung hăng mà đem nàng cô vào trong lòng ngực. Dùng sức to lớn, hạ nhiên phản phất nghe được chính mình sương sườn thượng truyền đến răng rắp một tiếng, cơ hồ đều phải bị hắn đâm chặt đứt. Cánh tay hắn như là cường ngạnh gông cùng xiềng xích giống nhau, gắt gao lật nàng vòng eo, tựa hồ hận không thể đem nàng cả người hoàn toàn nghiền tiến thân thể hắn bên trong. Phóng Buông tay hạ nhiên cơ hồ muốn hít thở không thông, trên người xương cốt bị đè ép được đến chỗ đều ở khanh khách rung động, một trận đau đớn, cảm giác không bị bom nổ chết nhưng thật ra phải bị hắn cấp sống sở sở cấp lặc chết tiết ấu triệu cảnh hành rốt cuộc buông ra nàng lại vẫn cứ bắt lấy nàng bả vai một tay chế trụ nàng cái gái túi đầu liền hướng nàng trên môi cắn đi xuống cắn đến thô bạo mà hung ác không hề có kết cấu phảng phất muốn đem nàng xé nát nuốt vào giống nhau hạ nhiên lập tức liền cảm giác môi bị hắn dảo phá truyền đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi nô hạ nhiên dùng sức dễ rửa nửa ngày thật vất vả mới đem triệu cảnh hành đẩy ra lau khỏe miệng vết máu, bất mãn mà trừng mắt hán. Ta đại nạn không chết, liền tính trên người không bị thường, ấu tiểu tâm linh cũng đã chịu kinh hách, ngươi không những bất an an ủi ta một chút, còn như vậy cán ta. Triệu cảnh hành trên môi cũng dính một chút nàng máu tươi, kia đỏ đậm yêu diễm nhan sắc, làm hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng hiển lộ ra một loại ác ma tàn khốc chi ý hắn cười lạnh một tiếng, an ủi ngươi. Ta bị ngươi sợ tới mức ba hồn bảy phách đều tan một nửa. Ngươi nhưng thật ra giống như một chút đều không sợ chết, còn dùng đến ta tới an ủi. Không đánh ngươi một đốn mông xem như tốt. Hạ nhiên tức khắc một trận đau đầu, lần này bạo tạc chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi sau đó lại nói thầm một câu, ngươi vốn dĩ liền không phải người sống, từ đâu ra ba hồn bảy phách. Triệu cảnh hành phản phất căn bản không nghe thấy nàng lời nói, ngữ khí càng trầm lạnh hơn càng thêm âm trầm khủng bố, giống như gió lốc dục tới phía trước đầy trời đen nghìn nghịt mây đen. Nghe đi lên đã làm người có một loại muốn xoay người bỏ chạy xúc động. Hơn nữa, ngươi này đã lần thứ hai vì đi cứu nam nhân khác, thiếu chút nữa đem chính mình tánh mạng cấp đáp thượng đi, ngươi nói ta có nên hay không trừng phạt ngươi. Hắn liền ở linh trước mặt, làm cho cái này nam nhân khác, không coi ai ra gì mà nói những lời này. Hạ nhiên đầu đốn khi lớn hơn nữa, cái kia, ta cũng là có mặt khác mục đích, kia kỳ thật là cái hàng giả, cho nên nghiêm khắc tới nói ta không xem như đi cứu hắn. Nói tới đây, vội vàng đi lên cấp triệu cảnh hành thuận mau, ta cứu luôn là người khác, đó là bởi vì ngươi bản lĩnh quá lớn, trước nay chưa cho quá ta cứu ngươi cơ hội. Nhưng là nếu ngươi thân hám hiểm cảnh nói, ta không tiếc hết thể đại giới, cũng sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì sự tình. Đầu tiên là A-dua nịnh hót mang cao mũ, sau đó lời thể son sắt biểu quyết tâm, vốn dĩ cho rằng nàng nói chuyện đã đủ nghệ thuật. Không ngờ Triệu Cảnh Hành căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Vô dụng. Cho rằng này tùy tùy tiện tiện hai câu lời nói là có thể đem ta đuổi rồi. Hạ Nhiên ở trong lòng thầm mắng này sống hơn 2000 năm người chính là khó làm, vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Cảnh Hành liền không hề nghĩ ngợi, lập tức buột miệng tốt ra, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, đều không chuẩn lại cho ta định trên giường cấm dục kỳ. Chẳng sợ một ngày đều không được. Thiên a, Tổ tông Bên cạnh còn có người nhìn đâu, ngài biểu đạt đến liền không thể huyển chuyển một chút. Đáp đến như vậy trôi chảy, ngươi nha hẳn là tính toán cái này chủ ý tính toán không biết bao lâu, liền chờ đụng tới cơ hội nói ra đi. Vì tránh cho vị này đại gia nói ra càng thêm kinh tủng nói tới, chỉ phải vội không ngừng đáp ứng, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì liền cái gì. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn con giới, ta có thể trước không đề cập tới việc này sao? Triệu cảnh hành lúc này mới miễn cưỡng bị thuần bao, hư một tiếng, càng thêm cường thế mà đem hạ nhiên ôm tiến trong lòng ngực hắn, xích quả quả mà cố ý ở mỗi nam nhân trước mặt biểu hiện hắn chiếm hữu quyền. Hắn biết lấy hạ nhiên tính tình, muốn nàng không đi quản nàng để ý người, khẳng định là làm không được, nhưng là nên cấp cảnh cáo cần thiết phải cho. Lạnh như băng chuyển hướng linh. Nếu là ngươi ngày nào đó không tiền đồ đến thật sự bị bắt, nhân lúc còn sớm tự mình kết thúc. Đừng làm cho nàng đi cứu ngươi." Linh nhàn nhạt cười khổ một chút, không có trả lời, bởi vì không cần Triệu Cảnh Hành nói, hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy. "Thực xin lỗi." Hắn đối với Hạ Nhiên thấp giọng mở miệng, "Là ta trang bị kia viên bom hẹn giờ. Nếu là Hạ Nhiên thật sự bởi vì hắn mà chết, liền tính Triệu Cảnh Hành không giết hắn, hắn chỉ sợ cũng vô pháp cho phép chính mình sống thêm đi xuống. Cái này không thể trách ngươi." Ngươi trang kia viên bom tạc rất hành chính lâu là đúng hạ nhiên an ủi Linh an ủi đến một nửa, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn phía sau mổ vị đại gia âm chắc chắc biểu tình, trong nháy mắt liền nghiêm mặt, lạnh lùng sắc bén mà, ngươi không có việc gì trang cái gì bom. Chẳng lẽ liền không thể tưởng được ta sẽ tại hành chính trong lâu mà sao? Như thế nào đương đồng đội? Một bên nói một bên lặng lẽ đối Linh nháy mắt, ta này chỉ là mắng cấp mặt sau vị kia nghe à, ngươi không cần để ở trong lòng. Linh, triệu cảnh hành nghe được thập phần vừa lòng, hạ nhiên vẫn luôn nói đến miệng khô lưỡi khô bụng đoạn ruột rỗng khô hoàn toàn không tử, hắn mới một phen ôm quá nàng eo, bay đến không trùng, chúng ta đi. Hoàn toàn làm lơ còn trên mặt đất Linh. Hạ nhiên bay đến trời cao trung phía trước, tràn ngập đồng tình mà cúi đầu nhìn Linh liếc mắt một cái, xin lỗi, ta hiện tại đã úc còn không mang nổi mình úc, dù sao ngươi phải rời khỏi căn cứ dễ như trở bàn tay, liền tự lực cánh sinh đi. Linh, ngẩng đầu nhìn hai người ở trên bầu trời càng bay càng xa thân ảnh, hắn nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Đồng dạng là làm hạ nhiên để ý người, đồng dạng có thể làm nàng không màng sinh tử mà đi bảo hộ, nhưng là có thể như vậy ôm nàng rời đi, chỉ có kia một người nam nhân. Nay đại khái chính là hắn cùng triệu cảnh hành lớn nhất khác nhau. Hắn thật là, chính mình cũng nói không rõ cô độc vẫn là không cô độc à, vì sợ bị truy kích. Khánh Châu căn cứ mọi người vẫn luôn triệt đến khoảng cách bán thú nhân căn cứ 10 tới km ở ngoài địa phương, lúc này mới ngừng lại. Lúc này, Hạ Nhiên cùng Triệu Cảnh Hành cũng đã từ không trung bay lại đây, cùng mọi người hội hợp. Sắc trời đem vãn, từ trong căn cứ chạy ra tới rất nhiều người trên người đều mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Lạc Tinh Lan ở một chỗ cao điểm thượng làm mọi người trước dừng lại, làm đơn giản nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn. Mọi người đều tại chỗ phát lên lửa trại. Hạ nhiên trong không gian mặt chứa đựng lương thực cung cấp cấp một cả tòa thành thị đều đủ, trước dịch ra một bộ phận tới phân phát đi xuống, cấp mọi người điền bụng Lạc Tinh Lan vừa thấy đến triệu cảnh hành, liền nhớ tới hắn sớm nhất gặp được hạ nhiên thời điểm, ở lang giang căn cư ăn kia đốn từ trước tới nay thống khổ nhất cơm, phản xạ có điều kiện mà toàn thân một trận phát mao. Triệu cảnh hành đối với hạ nhiên hiểu biết nam nhân luôn là nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, thư lệnh một tiếng. Cuối cùng khoan hồng độ lượng lấy đại cục làm trọng mà không có lại khó xử lạc tinh lan, làm hắn cùng hạ nhiên đi thảo luận kế tiếp công việc, nhưng là toàn bộ hành trình ở bên cạnh theo roi nghe lén. Hạ nhiên lúc này mới biết được, bán thú nhân quân đội tấn công Khánh Châu căn cứ thời điểm là thừa dịp hiện tại mùa hạ mùa khô, khánh nước sông lượng trật giảm, bán thú nhân quân đội đầu tiên là ở Khánh Giang Thượng Du cắt đứt nước sông. Sau đó, dụ dỗ Tang Thi con nước lớn xuyên qua khô khốc lòng sông bước lên Giang Tâm Châu. Lúc này mới thừa dịp đại loạn dẹp xong toàn bộ Khánh Châu căn cứ. Hiện tại Khánh Châu căn cứ bên kia đã hoàn toàn bị Tang Thi con nước lớn chiếm lĩnh, hơn nữa còn sót lại một tòa nhịp cầu cũng bị tắt đoạn, liền tính trở về cũng vô pháp lại ở tại nơi đó. Muốn an trí này gần ngàn người nói, thật cũng không phải không chỗ để đi. Hạ Nhân ngữ khí có chút lạnh lùng, Nhưng là bán thú nhân căn cứ hủy hoại toàn bộ Khánh Châu căn cứ, hại chết trong căn cứ không biết bao nhiêu người, chúng ta chẳng lẽ liền như vậy đào tẩu tính sao? Chiếu nàng tới nói, dám trêu chọc nàng bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực, đều cần thiết trả giá đại giới, nên nhân lúc còn sớm một hơi diệt cái này bán thú nhân căn cứ, nhổ cỏ tận gốc. Liêu chữ như vậy một chỗ, về sau phát triển càng ngày càng lớn mạnh nói thế tất sẽ dần dần ngẩm chiếm đến toàn bộ hoa hạ các nơi người sống suốt căn cứ, bọn họ những người này sớm hay muộn cũng tránh không khỏi. Ta tưởng mặt khác đại bộ phận người cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Lạc tinh lan thở dài một tiếng, nhưng là chúng ta hiện tại nhân số chỉ có không đến một ngàn người, trong đó còn bao gồm rất nhiều người bệnh, cùng với không có sức chiến đấu nữ nhân hải tử. Bán thú nhân căn cứ binh lực xa xa vượt qua chúng ta, có thể từ bên trong chạy ra tới cũng đã xem như không dễ. Hướng chi là lại lần nữa công đi vào tiêu diệt bọn họ. Liên tình huống hiện tại đương nhiên không có khả năng, nhưng là nếu có sung túc chuẩn bị nói, chính là mặt khác một chuyện. Hạ nhiên trầm ngâm một chút, linh tạc rất bán thú nhân trong căn cứ chỉnh đống hành chính lâu, ở trong lâu mặt không ít cao tầng cùng chỉ huy cũng đều bị nổ chết, quyền lực trung tâm ở vào tê liệt trạng thái. Tuy rằng bán thú nhân quân đội không có đã chịu quá lớn hủy giảm, nhưng là cùng năm bẻ bảy mảng giống nhau, thập phần hỗn loạn. Nếu thừa dịp bọn họ còn không có khôi phục trật tự phía trước, nắm chặt thời gian công đi vào, hẳn là tốt nhất thời cơ. Hiện tại quan trọng nhất chính là, đại gia có hay không cái này ý chí chiến đấu. Lạc tinh lan hướng mọi người tuyên bố muốn tiêu diệt bán thú nhân căn cứ quyết định này, đồng thời đem tình thế phân tích cho bọn hắn, ở hạ nhiên dự kiến bên trong mà, đại bộ phận người vừa nghe xong, tất cả đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhất hô ba ứng thậm chí so hạ nhiên còn muốn tích cực bức thiết đến nhiều. Bọn họ diệt chúng ta căn cứ, giết như vậy nhiều người, thù này chúng ta phi báo không thể. Đối phương binh lực so với chúng ta đủ thì thế nào, chỉ cần ta có một hơi ở, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta cả nhà đều bị những cái đó bán thú nhân giết, chẳng lẽ muốn ta liền như vậy là một cái người nhu nhược, kẹp chặt cái đôi sám xịt mà đào tàu sao? Bán thú nhân quân đội trảo thực nghiệm cung thể chỉ có khỏe mạnh thanh trẻ trung năm, cho nên ở công phá Khánh Châu căn cứ thời điểm, đem tuyệt đại đa số nhi đồng lão nhân, cùng với ốm yếu người bệnh tất cả đều cấp giết. Riêng là này đó lao nhược bệnh tàn liền đã chết chừng 2-3 ngàn người, hơn nữa ở trong chiến đấu hy sinh nhân viên, lang giang căn cứ vốn dĩ một vạn nhiều dân cư, chỉ còn lại có không đến một phần mười. Hiện tại chạy ra tới những người này bên trong. Cơ hồ mỗi người đều có chính mình bạn bè thân thích, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp mà chết ở bán thú nhân quân đội trong tay. Gia viên bị hủy, thân hữu bị giết, liền chính mình đều suýt nữa trở thành bọn họ thực nghiệm phía dưới những cái đó thật đáng buồn quái vật. Như vậy 8 ngày giống nhau huyết hải thâm thủ, sao có thể không nghĩ diệt đối phương báo thủ. Đại gia hơi chút bình tĩnh một chút. Hạ nhiên treo không đứng ở mọi người trước mặt chỗ cao, ngựa khí vững vàng, đại gia quyết tâm ta minh bạch. Ta và các ngươi ý tứ là giống nhau, bằng không cũng sẽ không đưa ra quyết định này. Nhưng là địch ta chênh lệnh cách xa, mặc dù hiện tại cái này bán thú nhân trong căn cứ một mảnh hỗn loạn, nhưng là tiêu diệt nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bán thú nhân căn cứ đều không phải là độc lập thế lực, mà là lệ thuộc với Kim Toản Vương quan tập đoàn. Liền tính nơi này căn cứ cao tầng chết sạch, Kim Toản Vương quan mặt trên khẳng định cũng sẽ phái thay thế bổ sung người xuống dưới quản lý. Chẳng qua không thể nhanh như vậy khôi phục bình thường vận chuyển thôi. Đối phương hiện tại ở vào hỗn loạn trạng thái bên trong, nhưng là chúng ta bên này tình huống cũng không tốt, cho nên vô luận đại gia lại như thế nào kích động phấn hận, đều trước hết cần làm tốt sung túc chuẩn bị, mới có khả năng thắng được quá so với chúng ta càng cường đại binh lực. Hạ nhiên hướng bốn phía nhìn một lần, Lạc Tinh Lan lựa chọn cái này địa phương không tồi, là ở đỉnh núi một mảnh rừng cây nhỏ chung, tâm nhìn trống trải nhưng là từ phía dưới coi trọng tới lại không dễ bị phát hiện. Đại gia liền trước tiên ở nơi này hạ chạy đi, lúc sau tình huống chúng ta lại nhất nhất bố trí. Mọi người trên người cơ hồ là mỗi người mang thương, có thương thế đã thập phần nghiêm trọng, hơn nữa mỗi người mỏi mệt bất ham, cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là nhân viên trạng thái khôi phục Từ Khánh Châu trong căn cứ bị trảo ra tới khi, tuyệt đại bộ phận người đều là dư nhiên một thân, cái gì cũng không có mang ra tới. Hạ nhiên trong không gian cũng không như vậy nhiều lều trại chờ cắm trại, trang bị, đành phải làm dị năng giả nhóm vất vả một chút, dùng thổ thạch đằng một linh tinh cấp trọng thương giả dựng lều phòng, những người khác cũng chỉ có thể ở lộ thiên ngủ. Cũng may trong không gian mặt dược vật cùng chữa bệnh đồ dùng đều còn sung túc, đồ ăn càng là lấy không hết dùng không cạn, cung ứng thượng không có vấn đề. Tự nhiên cũng có một bộ phận nhỏ hoặc là tương đối mềm yếu, hoặc là không có thân hữu bị giết. Hoặc là cảm thấy có thể chạy ra sinh thiên cũng đã vạn hành người, không muốn lại đi treo chọc bán thú nhân căn cứ. Này nhóm người ở doanh địa bên cạnh làm thành một vòng, lầm nhầm lầm nhầm nửa ngày, rốt cuộc phái ra một cái đại biểu, lại đây tìm Hạ Nhiên cùng Lạc Tinh Lan. Hạ Nhiên ở bán thú nhân trong căn cứ lấy trị nguyện thân phận đãi mấy ngày, đối căn cứ trạng hướng tương đối quen thuộc, đang ở cấp Lạc Tinh Lan họa căn cứ bản vẽ mặt phẳng, lấy phương tiện lúc sau thương lượng tác chiến kế hoạch. Vẽ đến một nửa, ngầm đầu thấy một cái trung niên nam nhân hướng bọn họ bên này đi tới, giống như có điểm quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới từ mơ hồ trong ấn tượng nhớ tới. Người này gọi là Hồ Hưng, là trước đây lang ràng trong căn cứ một cái có chút danh tiếng dị năng tiểu đội đội trưởng. Có việc? Nàng ngắn gọn hỏi. Hồ Hưng trả sát đôi tay, có chút xấu hổ mà mở miệng, cái kia. Hạ đội trưởng, lạc thượng giáo, các người muốn tiêu diệt bán thú nhân căn cứ. Chúng ta có thể lý giải. Nhưng là chúng ta nhóm người này người nhát gan, lại không có gì thực lực, thật vất vả chạy ra tới, lại phải đi về cùng những cái đó quái vật đi liều mạng, chúng ta thật sự là cảm thấy. Hạ nhiên đánh gây hắn, ngươi là tưởng nói, các ngươi không nghĩ tham gia lần này chiến đấu. Hồ Hương gật gật đầu. Dù sao hắn là cái dư nhiên một người người đàn ông độc thân, lại không có gì thân nhân chết ở những cái đó bán thú nhân trong tay. Ở Khánh Châu căn cứ bị công phá thời điểm, hắn lập tức liền hướng đối phương đầu hàng. Lao lực chắc trở mới từ bán thú nhân trong căn cứ chạy ra tới, giữ được một cái mạng nhỏ, hiện tại muốn cho hắn lại trở về tìm chết, hắn tự nhiên không chịu. Không có việc gì, ta cũng không có miễn cưỡng các ngươi nhất định phải tham gia, không muốn lưu lại chiến đấu đều có thể đi. Hạ nhiên ngữ khí đảo còn tính bình thản. Rốt cuộc ai co chi nấy, có chút người trời sinh liền càng thêm mềm yếu nhút nhát một ít. Luyến tiếp chính mình tánh mạng, cũng là nhân chi thường tình. Đi. Hồ Hưng nghe được trước nửa đoạn lời nói thời điểm còn thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng là Hạ Nhiên nói xong lời cuối cùng, lại làm hắn sắc mặt biến đổi. Chúng ta đi đến chạy đi đâu? Ái đi nơi nào đi nơi nào? Hạ Nhiên không lại xem hắn, tiếp tục túi đầu đi xuống họa bản đồ. Này phụ cận hẳn là còn có một ít người sống sót căn cứ có thể đi, thật sự không được nói, đi xa điểm đi thượng kinh căn cứ cũng có thể. Chính là hồ hương vốn dĩ chỉ là không nghĩ tham gia chiến đấu mà thôi. Vừa thấy hạ nhiên đây là nếu không quản bọn họ thiết tấu tức khắc có chút nóng nảy, chúng ta trên người hiện tại không có một chút vật tư cùng vũ khí, cũng không có phương tiện giao thông, thượng kinh căn cứ cách nơi này như vậy xa, chúng ta đi như thế nào đến qua đi. Này có liên quan tới ta sao? Hạ nhiên giống xem một cái kỳ ba giống nhau ngẩn đầu quét hắn liếc mắt một cái, ta lại không phải các người gia trưởng bảo mẫu người giám hộ, Chẳng lẽ muốn chiếu cố các ngươi cả đời. Nhưng ngươi cùng là thượng giáo hiện tại là chúng ta thống lĩnh người A. Hồ Hưng có vẻ càng thêm xúc động phẫn nộ. Chúng ta đều là đi theo ở ngươi mặt sau. Ngươi nếu thân là lãnh đạo, chẳng lẽ không nên đối chúng ta phụ trách nhiệm. Muốn chúng ta đi, ít nhất cũng nên cung cấp một ít trên đường tất yếu vật tư đi. Hạ nhân dừng trong tay bút, phảng phất chưa từng có nghe được quá như vậy buồn cười chê cười, châm chọc mà nhìn về phía Hồ Hưng. Đi theo ta. Nếu ngươi cái gọi là đi theo chính là đi theo ta ăn không nói, vậy ngươi cứ việc có xa lắm không lăn rất xa. Lưu lại tham gia chiến đấu người, đều là ta sở thừa nhận chiến hữu, ta sẽ thống lĩnh cùng bảo hộ bọn họ. Đến nỗi các ngươi, yếu đối cùng nhát gan cũng không phải tội lỗi, cho nên ta vừa rồi khách khách khí khí mà cho các ngươi rời đi. Nhưng là các ngươi cùng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, không cần trông cậy vào ta còn sẽ quan tâm các ngươi chết sống càng không cần phải nói ở các ngươi trên người lãng phí vật tư. Ngươi hồ hưng lập tức bị nàng nghẹn đến nói không ra lời. Mặt sau những cái đó cùng hồ hưng một cái trận doanh, không muốn tham gia chiến đấu người, vừa nghe hạ nhiên lời này, tức khắc đều bị chọc giận. Hạ đội trưởng, ngươi dựa vào cái gì như vậy vũ nhục chúng ta? Ai ăn không? Ai yếu đuối nhát gan? Chúng ta không cho ngươi bán mạng, ngươi liền bỏ chúng ta với không màng. Như vậy cũng coi như là một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Vũ nhục các ngươi Hạ nhiên cười lạnh một tiếng, ta bắt đầu thời điểm cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện, các ngươi thức thời nói trực tiếp chạy lấy người không phải được, một hai phải ra mặt giày tự dứt lấy đủ. Cảm thấy ta không hợp cách, các ngươi cứ việc từ nơi này cút đi, chính mình lại đi tuyển lãnh đạo hảo, ta nuôi không nổi nhiều như vậy phế vật Những cái đó lưu lại chiến đấu người, xem không được hạ nhiên bị đối phương lên án công khai. Lúc này cũng đều nổi giận, tập thể công kích. Khó chịu liền lăn A. Lại không ai bức các ngươi ở chỗ này bị vũ nhục Người tiện chính là nên. Ăn nhân ra đồ vật, dùng nhân ra dược phẩm, còn dám ở chỗ này hạt bi, Hạ đội trưởng thiếu các ngươi cái gì? Các ngươi xem như cọng hành nào, cũng xứng đôi nàng tới lãnh đạo các ngươi. Không giải phao nước tiểu chính mình chiếu chiếu, đều là một đám cái dạng gì người nhu nhược cùng người nhát gan, ta phi. Hạ nhiên tốt xấu tương đối có tố chất có giáo dưỡng, nói chuyện trên cơ bản không mang theo chữ thô tục, nhưng những người này rồng rắn hỗn tạp, giáo dục trình độ cao thấp không đồng nhất, mắng khởi người tới đã có thể so hạ nhiên sinh manh đến nhiều, một giây đem đối phương mắng đến máu chó đầy đầu. Hai bên càng mắng càng kịch liệt, đối phương chăm tới cá nhân nơi nào đỉnh được với bên này vài lần số lượng miệng cùng nhau khai mắng, lập tức đã bị nghiền áp đến phiên không được thân. Cái kia hồ hưng trong cơn giận dữ đỏ mắt. Bắt lấy bên này đám người đằng trước một cái tiểu tử, liền phải động thủ đấu võ. Giang giác. Một tiếng cốt cách đứt gây giòn vàng, hắn bắt lấy người cái tay kia cánh tay, đã bị dòng khí ngạnh sinh sinh chết thành không sai chút nào 90 độ góc vùng, đau đến hắn giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Hạ nhiên thanh âm ở phía trước lạnh căm căm mà truyền đến, cuối cùng một lần cảnh cáo, muốn cút đi lập tức cút đi, lại cấp mặt không biết xấu hổ ở chỗ này nháo sự nói. Chúng ta liền trước đem các ngươi tới rèn luyện sức chiến đấu. Hạ nhiên lúc trước ở Lăng Giang trong căn cứ thời điểm, tiêu cường đại đến đáng sợ dị năng thực lực tất cả mọi người rõ như ban ngày, liền tính muốn giết sạch bọn họ này hơn 100 người, chỉ sợ cũng là một giây liền thu phục sự tình. Năng này vừa đọc thủ, cứ việc chỉ là nho nhỏ mà cho cái khiến trách, lại làm những người này trong nháy mắt im như ve sầu mùa đông, không còn có một người dám lô mãng, tất cả đều sám xịt mà rời đi. Những người này vừa đi, dư lại cũng chỉ có hơn 700 người, nhưng là hạ nhiên càng thêm may mắn. Mỗi cái quần thể đều sẽ trộn lẫn một ít tạp chất, này đó không có chiến đấu ý niệm người liền tính lưu lại cũng không dùng được, chỉ biết trở thành bọn họ trói buộc, còn muốn bạch bạch tiêu hao vật tư, không bằng trước đó liền quét dọn sạch sẽ. Như vậy có thể bảo đảm lưu lại người là đoàn kết một lòng, thời điểm chiến đấu mới có lực ngưng tụ. Hạ nhiên hoa hơn phân nửa đêm thời gian kiểm kê lưu lại những người này, 700 người nhiều người bên trong cũng không được đầy đủ là chiến đấu nhân viên. Có chút người bệnh cứ việc ý chí chiến đấu trào dâng đầy ngập nhiệt huyết, nghề hà trên người thương thế quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không động đậy, có chút là bình thường nữ nhân, đảo không phải hạ nhiên có kỳ thị giới tính, mà là này đó nữ nhân trước kia vốn dĩ liền không phải chiến đấu nhân viên, thật sự là không có gì sức chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đổi dưỡng ra tới, đến nỗi cuối cùng một loại, Là tương đối đặc thủ tình huống Lạc thượng giáo Ta cũng muốn tham gia chiến đấu Mấy tháng không gặp tiểu sỏ tạ Lâm Linh Thất An mặc một thân đặc chế mini bản tiểu quân trang Trên người giống mô giống dạng mà vắt một cái vũ khí mang Mang theo hai thanh trùy thủ cùng một khẩu súng lục Thẳng tắp thẳng tắp mà đứng ở lạc tinh lan trước mặt Banh một trương tiểu bao tử mặt Vẻ mặt nghiêm túc mà đưa ra yêu cầu Lâm Linh Thất 18 tuổi đại Vốn là thuộc về bán thú nhân quân đội tàn sát trong phạm vi nhưng là những cái đó hát chế phục đối hắn vô hiệu hóa dị năng thực cảm thấy hứng thú, liền đem hắn cũng làm tù binh giữ lại. Nay tiểu sỏ tạ cả ngày ồn ào hắn đã là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, bị Lạc Tinh Lan thu vào trong quân đội về sau. Trong quân đội các binh lính thật sự chưa bao giờ sùng hắn, như thế nào đối những người khác liền như thế nào đối hắn, hoàn toàn đem hắn cho rằng một cái bình đẳng chiến hữu. Lạc Tinh Lan cũng hoàn toàn không đem hắn coi như tiểu hài tử đối đãi Tuần luyện nên nhiều nghiêm khắc liền nhiều nghiêm khắc, ngay từ đầu thời điểm thiếu chút nữa không đem hắn cấp ngược nằm sấp xuống. Nhưng là Lâm Linh thất cứ việc tuổi con nhỏ, ý chí lực cứng cỏi trình độ hoàn toàn không thua cấp bất luận cái gì một cái người trưởng thành, nhiều ít khổ đều làm theo có thể ăn xong đi. Lạc Tinh Lan càng là ma quỷ huấn luyện hắn, hắn liền càng cảm thấy chính mình đã chịu một đại nam nhân nên có đối đãi, ngược lại còn thập phần vinh quang. Nay mấy tháng, hắn huấn luyện quả nhiên không có uổng phí. Một cái tám tuổi đại tiểu sọ tạ, đổi làm con nhà người ta khả năng chỉ biết cả ngày làm lũng khóc để môn an, nhưng hắn đã có thể bàn tay trần giết chết vài chỉ đồng thời vây công tăng thi. Lạc Tinh Lan tuy rằng huấn luyện thời điểm đối lâm linh thất nghiêm khắc, nhưng khi đó rốt cuộc cùng chiến đấu chân chính không giống nhau, không có sinh mệnh nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng trong quân đội các binh lính kỳ thật đều rất thương yêu cái này rõ ràng còn tuổi nhỏ, lại so với đại nhân còn phải kiên cường thành thuộc hải tử. Cho nên Lâm Linh thất đưa ra cũng muốn thượng chiến trường thời điểm, hắn do dự một chút. Làm hắn đi thôi. Hạ nhiên ở một bên đã mở miệng, ngươi ngày thường như vậy huấn luyện hắn, chính là vì có một ngày hắn có thể chân chính mà chiến đấu, bằng không tổng không phải là đùa dẫn đi. Chính là Lạc Tinh Lan vẫn là có chút lo lắng, hắn mới 8 tuổi ai gặp qua như vậy tiểu nhân hải tử thượng chiến trường. Hiện tại cái này mà thế, tuổi bao lớn đã không quan trọng. Hạ nhiên thở dài một tiếng. Hắn sở trưởng thành hoàn cảnh đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, chỉ có từ nhỏ liền ở tinh phong huyết vũ trung lăn lê bò lết mà lớn lên, tương lai mới có thể ở thế giới này có thể sinh tồn. Không có hẳn là thượng chiến trường tuổi, chỉ có hẳn là thượng chiến trường chiến đấu. Nói rất đúng. Lâm Linh thất đột nhiên giống một cái kinh nghiệm lõi đời lao giả giống nhau, nghiêm trang mà đánh giá hạ nhiên một câu, ta thực thưởng thức ngươi những lời này. Hạ nhiên một cái lào đảo thiếu chút nữa từ ghế đá thượng ngã xuống đi khụ khụ nhận được ngài thưởng thức hảo lạc tinh lan rốt cuộc đáp ứng rồi lâm linh thất nhị đảng binh ta phê chuẩn ngươi thượng chiến trường nhưng là cần thiết làm ta người hầu cận binh lính không thể tùy ý rời đi ta bên người lâm linh thất cái thứ nhất phản ứng chính là cao hứng đến muốn nhảy lên ngại với chính mình đại nam nhân hình tượng ngạnh sinh sinh mà nhẹ lại nghiêm túc mà hướng tới lạc tinh lan kính một cái quân lễ Đa tạ lạc thượng giáo phê chuẩn. Sau đó liền về phía sau quay lại đến doanh địa bên kia đi, hành quân nện bức có nề nếp, kia kêu, kêu một cái tiêu chuẩn. Hạ nhiên nhìn hắn bóng dáng thở dài. Đứa nhỏ này không có hạnh phúc thơ hấu, không có thân nhân yêu thương, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn còn ở trĩ linh là có thể có được loại này thành thục cưng cõi tâm tính. Nếu có thể tại đây loạn thế bên trong sinh tồn xuống dưới nói, tương lai tất thành châu đáo. Sẽ là mạn thế trưởng thành lên tân một thế hệ chung người xuất sắc. Với hắn mà nói, cũng không biết xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Sang trọn quá một lần lúc sau, hơn 700 người lại si rớt 100 nhiều người, hiện tại chỉ có 600 người là có thể thượng chiến trường chân chính binh lực. Vì có thể đuổi ở bán thú nhân căn cứ khôi phục bình thường vận chuyển phía trước bắt đầu tiến công, hạ nhiên chỉ cho mọi người 2 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Nàng cùng lạc tinh lan này hai cái quan chỉ huy còn lại là vẫn luôn ở tác phẩm mô phỏng chiến an bài. Triệu cảnh hành cơ bản không có nhúng tay bọn họ lần này tiến công, kỳ thật lấy thực lực của hắn, một người liền đủ để tiêu diệt bán thú nhân trong căn cứ một nửa quân đội, nhưng là hạ nhiên cự tuyệt hắn trợ rút. Đây là nàng chiến tranh, là Khánh Châu trong căn cứ những người này chiến tranh, bọn họ báo chính mình thủ, tự nhiên là nên bọn họ tự mình đi chiến đấu. Triệu cảnh hành bàn tay vung lên liền thế bọn họ toàn bộ giải quyết nói, mặc kệ là đối hạ nhiên vẫn là đối những người khác, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không đến khẩn cấp thời điểm ta có thể không ra tay, dù sao đến lúc đó ta chỉ phụ trách bồi ở bên cạnh ngươi, bảo đảm an toàn của ngươi là được. Triệu cảnh hành lười biếng mà dựa vào hạ nhiên bên cạnh, nhìn nàng đối với bán thú nhân căn cứ bản vẽ mặt phẳng trầm tư suy nghĩ, tùy tay cho nàng bưng một ly nóng hôi hổi cà phê qua đi. Đừng uống quá nhiều, để nâng cao tinh thần là được, cà phê đối thân thể không chỗ tốt. Kỳ thật hắn tại đây hơn 2.000 năm lịch sử, gặp qua không biết bao nhiêu lần chiến tranh, đối với các loại chiến lược chiến thuật hiểu biết, chỉ sợ so bất luận cái gì một cái quân sự ra đều phải tới nhiều, nhưng hắn một câu đều không có đề điểm hạ nhiên, tùy ý nàng ở nơi đó vắt hết ốc mà tự hỏi. Chiến đấu chỉ là đối với thực lực rèn luyện, mà chiến tranh là đối với trí tuệ, nưu lực, nhã lực. Đại cục khống chế, quyết đoán lấy hay bỏ từ từ sở hữu tô chất khảo nghiệm, là chân chính có thể tăng lên một người năng lực sân huấn luyện. Hạ nhiên nếu là muốn tại đây mà thế đi được càng cao xa hơn, trừ bỏ thực lực bên ngoài, này đông đảo làm nhân thượng nhân tư chất tất cả đều không thể thiếu. Cho nên, hắn buông tay làm nàng chính mình đi nếm thử. Đến ngày thứ ba sáng sớm, bị một người phiết ở bán thú nhân trong căn cứ linh rốt cuộc cũng ra tới cùng hạ nhiên hội hợp hơn nữa mang ra một cái làm hạ nhiên không tưởng được tin tức. Căn cứ trưởng cũng không có bị nổ chết. Linh mở miệng câu đầu tiên nói chính là cái này, tuy rằng bọn họ còn không biết các ngươi muốn tiến công, bất quá trong căn cứ đã ở khôi phục trật tự, các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Bởi vì hắn dịch dung sấm lớn, trong căn cứ hiện tại đối tất cả nhân viên đều gia tăng rồi giờ N.A. kiểm tra đo lường, hắn ở bên trong đã rất khó lại lưu lại đi. Cuối cùng là vận dụng hắn trước kia thuật dịch dung. Giết một con nửa hổ người, đem nó ra lông ngụy trang ở trên người, mới miễn cưỡng chạy ra căn cứ tới. Căn cứ lớn lên ở như vậy bảo tạc thế nhưng không có bị nổ chết. Hạ nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, sao có thể. Là phía trước cái kia ở lầu chính thượng cứu đi hắn nửa ưng người bảo hộ hắn. Linh nói, lúc ấy triệu cảnh hành cùng hạ nhiên bay đi lúc sau, cái kia nửa ưng người liền mang theo căn cứ trưởng từ một mảnh cháy đen phế tích ngầm chui ra tới. Tựa hồ là nửa ưng người lấy vài tầng kim loại tinh chất thật lớn cánh chim đem hai người kín mít mà hộ ở bên trong, hình thành một cái cường độ cực cao phòng ngự tầng. Nửa ưng người lông tóc không tổn hao gì, mà căn cứ trường chỉ là bị chấn đến mất đi, cũng không có chịu cái gì thương. Như vậy xem ra nói, cái kia nửa ưng người kim dị năng chỉ sợ có ba cấp đỉnh, thậm chí khả năng đã đến tứ cấp. Hạ nhiên trầm ngâm nói, linh trang bị kia viên bom vi lực có thể so với đạn hạt nhân trừ bỏ áp lực cực lớn sóng bên ngoài, bạo tạc trung tâm độ ấm không có mấy vạn độ cũng có mấy ngàn độ, đủ để phá hủy cùng hòa tan ở nơi đó tuyệt đại đa số vật thể. ngay cả nàng phong thủy song trọng dị năng, nếu không có trốn vào trong không gian nói, cũng vô pháp ở như vậy bạo tạc giữa tồn tại xuống dưới. có thể bảo vệ hai người không bị thương, nửa ưng người dị năng cấp bậc tuyệt đối không ở nàng dưới, khó trách có thể đường căn cứ lớn lên tùy thân hộ vệ. nếu căn cứ trưởng không có chết. Vậy không thể trông cậy vào bán thú nhân trong căn cứ nội loạn có bao nhiêu nghiêm trọng, thật là cần thiết lập tức bắt đầu tiến công. Hôm nay giữa trưa, đồng chu tiểu đội các thành viên cũng chạy tới nơi này. Hạ nhiên phỏng trừng đến không có sai, cố lưu thâm mở ra không gian thông đạo tuy rằng bị nhiễu loạn, nhưng cái kia hắc động vẫn cứ là đem hít vào đi người chuyển hướng thượng kinh căn cứ phương hướng. Ở miêu cương đoàn người bị phân tán mở ra, tùy cơ chuyển tới miêu cương cùng thượng kinh căn cứ chi gian các địa phương. Lắc đắc lưa thương mà nơi nơi đều là, bất quá cũng may không có người xảy ra chuyện. Lúc ấy khoảng cách quỷ tầm cổ một tháng phát tác thời gian chỉ còn mấy ngày, cho nên đồng chu tiểu đội các thành viên vẫn là giống lần trước giống nhau, trước đổi tới thượng kinh căn cứ hội hợp, đem quỷ tầm cổ giải pháp mang về cấp hàng diễn. 3.000 tiểu đội cùng vì nghe tiểu đội các đội viên, cũng đều lục tục mà về tới thượng kinh căn cứ. Triệu cảnh hành phát hiện hạ nhiên định vị tín hiệu lúc sau. Liên tốt nhất kinh căn cứ cho ở vô tuyến điện, nói cho đồng chu tiểu đội mọi người, trừ bỏ Giang Hồng Hoa cùng Long Chân Chân lưu lại cấp Hàn Diễn giải cổ bên ngoài, đội viên khác không yên tâm hạ nhiên, đều từ thượng kinh căn cứ đuổi lại đây. Triệu cảnh hành phía trước có cùng các đội viên liên lạc quá, hạ nhiên biết bọn họ không có việc gì, bất quá nhìn đến này 6 người bình yên vô sự mà xuất hiện ở trước mặt, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Diễn thế nào? Chúng ta đi thời điểm chăn chăn đang ở cho hắn giải cổ. Hạ quân nói, xem tình huống còn có thể, giam ba bữa thời gian hẳn là là có thể khôi phục bình thường. Thì, ngươi nơi này là như thế nào cái tình huống? Hạ nhiên đem ban thú nhân căn cứ, cùng với Kim Toản Vương quan sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho bọn họ, nói xong lời cuối cùng, nhướng mày hơi hơi mỉm cười, các ngươi tới vừa vạn, ta trận này chiến dịch chính yêu cầu các ngươi. Ngày thứ ba buổi tối, Bán thú nhân căn cứ nội. Khu hành chính lầu chính đã bị hoàn toàn nổ thành một mảnh đất bằng, lúc ấy ở lầu chính nội những cái đó căn cứ cao tầng cũng tất cả đều bị nổ chết, chỉ có căn cứ trưởng một người ở nửa ưng người dưới sự bảo vệ có thể may mắn còn tồn tại. Trong căn cứ hiện tại quản lý nhân viên nghiêm trọng không đủ, căn cứ trưởng chỉ có thể miễn cưỡng lâm thời làm khẩn cấp an bài, tận lực duy trì căn cứ vận chuyển. Bán thú nhân bản thân không có gì tự chủ tự hỏi năng lực, cùng người máy giống nhau. Chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, cho nên cần thiết phải có chỉ huy nhân viên tới thống lĩnh. Nhưng vấn đề là, trong căn cứ chỉ huy nhân viên đã không đủ phân phối cấp như vậy hơn phân nửa thú nhân quân đội, thật giống như phóng một đám uy lực thật lớn xe tăng ở nơi đó, lại không có người điều khiển tới khai giống nhau. Căn cứ trưởng, Khẩn cấp tình huống Khu hành chính bên cạnh một đống office building, căn cứ trường đối diện trước mặt nhân viên danh sách sức đầu mẹ chán. Một cái thông tin chối nhân viên công tác liền môn cũng chưa gõ liền xông vào, một bộ cấp tốc bộ dáng Căn cứ bắc đại môn bên kia vừa mới chuyển đến tin tức, phía trước chạy ra căn cứ những cái đó tù binh, hiện tại thế nhưng đi vòng vèo trở về, đang ở tấn công căn cứ. Căn cứ mặt dài sắc biến đổi, đứng lên, có bao nhiêu người. Sắc trời quá hắc, vô pháp phán đoán chuẩn xác số lượng, ước chừng có 6-700 người bộ dáng hiện tại còn chưa tới đạt dưới thành chỉ là ở cự ly xa hoành tạc Bắc Môn. Phía trước triệu cảnh hành sông vào bán thú nhân căn cứ thời điểm, đem mặt Bắc chỉnh phiến Đại Môn đều cấp biến thành mảnh nhỏ, sau lại cứ việc làm dị năng giả lại đi tu bổ thượng Đại Môn, nhưng là xa xa không có phía trước kiên cố. Toàn thành cảnh báo hệ thống không chê trung tâm tại hành chính khu lầu chính nội, lầu chính bị chỉnh đóng tạc hủy hoại, tự nhiên vô pháp tuyên bố cảnh báo, chỉ có thể sử dụng thông tin thiết bị ở trong căn cứ truyền lại tin tức. Căn cứ trường lập tức hạ lệnh, đem địch tập tin tức khẩn cấp thông chi đến căn cứ các nơi, chính mình còn lại là lập tức tự mình chạy tới căn cứ Bắc Đại Môn. Còn chưa tới tường vây phía trước, liền thấy giữa không chung một viên đạn hỏa tiễn kéo thật dài ánh lửa, từ nơi xa hướng tới Đại Môn phương hướng bay nhanh lại đây. Cứ việc Đại Môn chỗ thủ vệ dị năng giả lập tức dùng dị năng chặn lại, nhưng là đối phương trong đội ngũ dị năng giả thực lực chút nào không thua bọn họ. Ngay sau đó liền đồng dạng lấy dị năng xa xa mà nên diện đối thượng. Hai cổ thật lớn lực lượng ở không chung dây dưa tranh đấu, dẫn tới kia viên đạn pháo phi đến càng ngày càng siêu siêu vèo vèo, lại vẫn cứ không có dừng lại. Cuối cùng ở khoảng cách đại môn gần 10 mét địa phương bị đột nhiên kíp nổ, ầm, ầm một tiếng nổ vang mở ra, đang khởi một đoàn thật lớn ánh lửa bồi mù. Lâm thời bổ thượng đại môn bởi vì cường độ không cao, ở vừa rồi một trận cuồng ngoanh lạm tạt dưới, đã vỡ nát. Hiện tại này viên đạn hỏa tiễn tuy rằng không có trực tiếp ở trên cửa lớn bạo tạc, nhưng tạc ra sóng sung kích huyết tán khai đi, tức khác chấn đến chỉnh phiến đại môn lung lay sắp đổ. Cửa thành nội dị năng giả nhóm vội vàng lại lần nữa nhanh chóng ra cố, lúc này mới không có làm nó hoàn toàn ngã xuống tới. Căn cứ trường bước lên tường vây nội vọng đài, hướng nơi xa nhìn lại. Khoảng cách cửa thành ước chừng 4-500 địa phương, quả nhiên có một mảnh rậm rạp bóng người, kéo thành một cái thật dài chiến tuyến. Sắc thật có sáu bảy trăm người số lượng. Từ kính viễn vọng bên trong vừa thấy, đối phương chiến đội trung ương, thế nhưng có một lớn hai nhỏ tam đài hỏa tiễn, đúng là chúng nó ở thay phiên oanh tạc bắc cửa thành. Hỏa tiễn bên cạnh còn dừng lại hai đài bọc giáp xe tăng, hiện nhiên là ở giữ lực mà chờ, liền chờ cửa thành bị công phá sau khai tiến vào. Căn cứ trưởng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Này đó Khánh Châu căn cứ bọn tù binh chạy đi thời điểm, vẫn là thương thương chết chết. Một bộ trật vật bất kham sám xịt bộ dáng. Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, thế nhưng liền giám trái lại quay đầu lại tấn công bọn họ. Hơn nữa khi nào liền xe tăng cùng hỏa tiễn này đó đại hình vũ khí đều có. Đối phương chỉ chạy đi không đến một ngàn người số lượng, khấu trừ những cái đó không có sức chiến đấu nhân viên. Hiện tại đối diện này 6-700 người hẳn là chính là toàn viên ra trận, báo thù tới. Lập tức triệu tập vừa đến 6 đội bán thú nhân. Căn cứ trưởng đối bên cạnh một cái quan chỉ huy lệnh lùng hạ lệnh nói, ra khỏi thành đi đem này đó không biết sống chết đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá là 6-700 người số lượng, liền tính đối phương có đại hình vũ khí hạng nặng, bọn họ trong căn cứ chẳng lẽ liền không có. 3.000 nhiều bán thú nhân quân đội có ưu thế áp đảo, tiêu diệt này mấy trăm cá nhân, căn bản là không phải việc khó. Vốn dĩ phía trước ở bất đắc di dưới tình huống, mới thả bọn họ đào cẩu. Cư nhiên còn phải về tới đưa tới cửa tìm chết, thật sự là chăn sống. Quan chỉ huy lập tức tuân lệnh mà đi, sau một lát liền vội vội vàng gấp trở về, sắc mặt đại biến. Căn cứ trưởng, đệ nhị đội cùng thứ 6 đội bên kia bán thú nhân trong doanh địa truyền đến tin tức, trong doanh địa dùng để uống thủy thủy trong hồ bị thả xuống cực độc, đã làm cho này hai đội 600 danh bán thú nhân tử vong 80% trở lên. Đệ nhất đội, đệ tam đội cùng thứ 5 đội cũng bị hạ độc, Tuy rằng sau lại bị phát hiện, nhưng là cũng có 10% bán thú nhân chúng độc tử vong. Cái gì, căn cứ trường suýt nữa cầm trong tay kính viễn vọng té rớt tới rồi vọng dưới đài mặt đi, hoảng sợ mở to hai mắt. Chính là vừa mới phát sinh sự tình. Là, vừa mới truyền tới tin tức. Bán thú nhân động vật bản năng chiếm rất lớn tỷ lệ, đối với đồ ăn có mãnh liệt yêu cầu, chỉ cần không phải phi thường khẩn cấp tình hình chiến đấu. Bán thú nhân quân đội xuất động trước theo thường lệ đều phải ăn uống no đủ, nếu không sức chiến đấu liền sẽ theo không kịp, đầu độc giả đúng là xem chuẩn cái này thời cơ. Trong căn cứ là đêm này đó bán thú nhân coi như xúc vật giống nhau chăn nuôi, vì tiết kiệm phí tổn, tự nhiên sẽ không đi cho chúng nó kiến tạo cái gì nhà ăn linh tinh, đều là ở lộ thiên đặt máng ăn cùng bùn nước, kết quả liền phương tiện đầu độc giả khẳng định là cái kia dịch dung cùng độc hệ song trọng dị năng giả làm căn cứ trường cắn chặt răng. 3.000 nhiều bán thú nhân quân đội còn không có bắt đầu chiến đấu, thế nhưng cũng đã bị người không cần tốn nhiều sức tiêu diệt gần 1 phần tư, làm dư lại bán thú nhân quân đội toàn bộ xuất động. Căn cứ trường lúc này là thật sự nổi giận, cũng không cần lại trảo cái gì bắt làm tù binh, đem những người này trực tiếp toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Không có chúng độc còn có 2.000 hơn phân nửa thú nhân quân đội, Sau một lát liền mênh ngông quần quận mà mở cửa ra khỏi thành, chuẩn bị bắt đầu bốn phía tàn sát. Đối diện những cái đó Khánh Châu căn cứ người khoảng cách cửa thành chỉ có 500 m khoảng cách, bán thú nhân quân đội trong nháy mắt liền vọt tới gần chỗ, bọn họ lại vẫn cứ cổ quái mà đứng ở tại chỗ, vừa không đón đánh cũng không chạy trốn. Chờ đến khoảng cách gần gũi chỉ có không đến 100 mét, có thể thấy rõ đối phương tình huống khi, dẫn đầu một người quan chỉ huy đột nhiên phát hiện này đó hát cám trong bóng đêm bóng người. Tựa hồ có chút không đúng, đồng nhiên kêu to lên. mau dừng lại. Dừng lại. Này đó bán thú nhân huấn luyện có tố, hai ngàn nhiều quy mô quân đội, ra lệnh một tiếng, lập tức liền tại châu ngừng lại. Ngay sau đó, cái kia quan chỉ huy liền thấy, đối diện kia thật dài một loạt mơ hồ không rõ bóng người, thế nhưng như là ở trong không khí bốc hơi giống nhau, dần dần mà biến mất ở trong bóng đêm. Quan chỉ huy lập tức mở to hai mắt. Sao có thể? Liên tính nào đó dị năng giả có thể làm được tại chỗ biến mất, chẳng lẽ sẽ có nhiều người như vậy toàn bộ đều là cùng loại dị năng. Theo sau, Tia tam đài hỏa tiễn cùng hai đài xe tăng cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vốn dĩ sáu bảy trăm người trận trượng, hiện tại thế nhưng cũng chỉ dư lại không đến mười cái người còn đứng ở nơi đó. Trong đó hai cái thanh niên năng tử, một cái là dịch dung độc hệ song trọng dị năng giả. Một cái khác là lẻ loi một mình phá vỡ đại môn sông tới niệm động lực dị năng giả, những người khác còn lại là hắn không có gặp qua. Dẫn đầu một người tuổi trẻ nữ hài tử, thình linh đúng là bắt cóc căn cứ lớn lên cái kia phong thủy song trọng dị năng giả, chính cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ. Các ngươi, quan chỉ huy đột nhiên có một loại không ổn dự cảm, còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì, liền nhìn đến đối diện mấy người kia trước mặt, xuất hiện một phiến quái dị môn. Không có thực chất khung cửa, môn bên trong là cùng chung quanh hoàn toàn bất đồng cảnh sát, phản phất ở giữa không chung huyền phù một mặt không có thật thể màn hình. kia nữ hải thản nhiên hướng tới bọn họ phất phất tay, đi vào kia phiến môn, thế nhưng liền như vậy biến mất thân ảnh, phảng phất là đi trước một thế giới khác giống nhau. Những người khác cũng đi theo nàng mặt sau vào môn, một đám đều đi được vô tung vô ảnh, cuối cùng một thiếu niên đi vào đi lúc sau, ngay cả kia phiến môn đều cùng nhau biến mất. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, không hiểu ra sao, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Bọn họ sau lưng đột nhiên xa xa chuyển đến một trận thật lớn bạo phá thanh. Quan chỉ huy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, chuyển đến bạo phá thanh địa phương là căn cứ phía tây phương hướng. Này thanh bạo tạc lúc sau, liên tiếp lại vang lên liên tiếp bạo tạc, đen nhánh màn đêm hạ đẳng khởi một mảnh hừng hực ánh lửa, sông thẳng tận trời, ánh đỏ nửa bầu trời tế. Ngay sau đó, Trên người hắn thông tin thiết bị liền vang lên, bên trong chuyển đến chính là căn cứ trường tức muốn hộp máu kêu to. Lập tức quay lại. Trong căn cứ phát điện trạm bị tạc hủy hoại. Bán thú nhân trong căn cứ dùng điện lực, chủ yếu là đến từ chính phát điện nhiệt điện, cũng có sức gió phát điện cùng năng lượng mặt trời phát điện từ từ. Tổng phát điện trạm ở vào căn cứ phía Tây, cung cấp trong căn cứ 90% trở lên điện lực. Kim Toàn Vương quan tập đoàn không thiếu nguồn năng lượng vật tư. Cho nên trong căn cứ vẫn cứ vẫn duy trì độ cao điện tử hóa trạng thái, phòng ngự, nghiên cứu, thông tin từ từ các phương diện đều phải dựa điện tới duy trì, có thể nói không có điện lực nói, toàn bộ căn cứ liền tê liệt một nửa. Quan chỉ huy lập tức chạy về đến căn cứ nội, liếc mắt một cái liền nhìn đến, đàng khởi khói đặc cùng ánh lửa địa phương đúng là căn cứ phía tây phát điện trạm. Ban đêm ban thú nhân căn cứ vốn dĩ vẫn cứ là đèn đuốc sáng trưng, nhưng phát điện trạm toàn bộ đều bị tạng. Căn cứ tức khắc liền lâm vào một mảnh hát ám, Mau đi thành tây bên kia. Căn cứ trường còn ở thông tin thiết bị khẳng cả giọng mà lớn tiếng kêu to. Bọn họ binh lực kỳ thật đều ở bên kia. Ở chỗ này bày ra tới cấp chúng ta xem chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hán Thanh Âm nói đến một nửa liền chặt đức. Trong căn cứ vô tuyến điện thông tin cũng là muốn dựa điện lực duy trì, điện lực dừng lại. Bên trong thông tin cũng liền toàn bộ vô pháp sử dụng. Quan chỉ huy lúc này mới sợ hãi hiểu được, đối phương ở căn cứ mặt bắc bên này chế tạo ra nhiều như vậy giả dối bóng người, làm bộ muốn tiến công bắc đại môn, sau đó lại độc chết trong căn cứ như vậy hơn phân nửa thú nhân quân đội, kỳ thật chỉ là vì đem căn cứ binh lực toàn bộ dẫn tới mặt bắc tới. Chân chính ở mặt bắc, cũng chỉ có vừa rồi kia không đến 10 cái người, dư lại người đã thừa dịp bọn họ đem lực chú ý đặt ở mặt bắc thời điểm, tiềm nhập đã phóng không căn cứ phía tây. Tùy thời tạc hủy bọn họ phát điện trạm, đoạn tuyệt bọn họ điện lực cung ứng. Bán thú nhân quân đội lập tức chạy tới căn cứ phía tây phát điện trạm, nhưng là nơi này chỉ có đầy đất bị giết chết cảnh vệ nhân viên, đã không thấy được một cái địch quân bóng người. Đối phương tựa hồ ở tạc rất phát điện trạm lúc sau liền lập tức rút lui, bởi vì không có thông tin vô pháp liên lạc, quan chỉ huy cũng không biết địa phương khác là tình huống như thế nào, trong lúc nhất thời cảm giác chính mình phảng phất biến thành kẻ điếc người mù giống nhau. Tại chỗ chân tay luôn cuống, mang theo 2.000 nhiều bán thú nhân quân đội, lại không biết muốn đi đâu tìm địch nhân. Nhưng hắn không có do dự lâu lắm, bởi vì căn cứ Nam Diện ngay sau đó lại là một mảnh bạo vang, lại lần nữa đằng nổi lên liệt liệt ánh lửa. Nay một tiếng bạo tạc, nhưng thật ra làm quan chỉ huy lập tức phản ứng lại đây, căn cứ Nam Diện là chứa đựng toàn bộ trong căn cứ lương thực kho lúa. Kim Toàn Vương quan tập đoàn vật tư sung túc ở cái này trong căn cứ mặt hoàn toàn không cần lo ăn uống sự tình bọn họ thậm chí đều đã sắp đã quên ở mặt thế lương thực là một kiện cỡ nào quan trọng đổ vật quan chỉ huy lập tức mang theo quân đội đuổi qua đi đối phương xuống tay mục tiêu quả nhiên là kho lúa chứa lượng chừng đủ toàn bộ căn cứ tiêu hao hơn một tháng lương thực thật lớn kho hàng hiện tại đã hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa liền một viên lương thực đều cứu giúp không ra chung quanh lại là chỉ còn lại có một ít kho lúa thủ vệ thi thể. Địch quân động tác so với bọn hắn mau đến nhiều, đã sớm đã chạy mất tâm mất tích. Quan chỉ huy nhìn trước mắt ngập trời biển lửa, cuồn cuộn sóng nhiệt tập vào trước mặt, lại làm hắn chỉ một thoáng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Đối phương liền một người đều không có tổn thất, thậm chí liền đối mặt cũng chưa theo chân bọn họ đánh thượng, cũng đã diệt bọn hắn trong căn cứ một phần tư binh lực, chặt đứt bọn họ điện lực nguồn năng lượng, hủy hoại bọn họ lương thực chứa được. Không đánh mà thắng, lại làm cho bọn họ bị vô pháp đánh giá tổn thất Cứ việc bọn họ còn có 2.000 hơn phân nửa thú nhân binh lực, nhưng là trong căn cứ hiện tại đã không có nguồn năng lượng cũng không có đồ ăn, này lúc sau phải làm sao bây giờ? Bọn họ gặp được, rốt cuộc là cái dạng gì địch nhân? Bán thú nhân căn cứ trên không, hạ nhiên cao cao huyền phù ở màn đêm dưới, quan sát phía dưới lửa cháy hừng hực một mảnh biển lửa, cùng với đã từ trong căn cứ rút khỏi tới Khánh Châu căn cứ mọi người, vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình. Một trận chiến này cứ việc từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, còn không thể xem như chiến đấu chân chính, nhưng lại có quan trọng nhất ý nghĩa. Bán thú nhân quân đội số lượng muốn xa xa vượt qua bọn họ này 5-600 người, nếu trực tiếp liền đi lên đánh bừa nói, liền tính bọn họ khai nghịch thiên ngoại quải, cuối cùng thật sự thắng, cũng muốn trả giá thảm trọng hy sinh làm đại giới. Nàng làm mọi người đi chính mình chiến đấu chính mình báo thủ, nhưng là cũng không hy vọng bọn họ bất luận cái gì một người vô vị mà hy sinh. Chỉ cần có biện pháp tận lực giảm bất thương vong, nàng liền sẽ không đơn giản thô bạo mà đi theo đối phương cứng đối cứng. Ở căn cứ bắc ngoài cửa lớn kia mấy trăm cái giả rối bóng người, tự nhiên là làm dị năng giả chế tạo ra tới. Cái này dị năng giả năng lực tương đối đặc thù, có điểm cùng loại với thực tế ảo hình chiếu, có thể đem vật thể hình ảnh phục chế ra tới, chống giống hình chiếu ở không trung, hơn nữa dừng lại thượng một đoạn thời gian. Cái này dị năng ngày thường đương nhiên không có gì chứng dùng. Nhưng là trời sinh ta tài tất có dùng, Tổng hội có nó thể hiện giá trị thời điểm. Hạ nhiên làm cái này dị năng giả ở Bắc Môn bên ngoài đất chống thượng, hình chiếu 5600 người hình ảnh, chế tạo ra bọn họ tất cả mọi người ở tiến công Bắc Môn biểu hiện giả dối. Nhưng trên thực tế ở nơi đó chân nhân, cũng chỉ có nàng, triệu cảnh hành, linh cùng đồng chu tiểu đội các đội viên vài người mà thôi. Mặt khác đại bộ đội sớm tại khai chiến phía trước, cũng đã tới trước bán thú nhân căn cứ phía Tây. Chờ đến bán thú nhân quân đội toàn bộ bị dẫn tới mặt bắc, bọn họ muốn lẻn vào phòng thủ bạc nhược căn cứ, tặc rất phát điện trạm đã là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nỗi kho lúa, hạ nhiên căn cứ cần kiệm tiết kiệm Mỹ Đức, tử cố lưu thâm không gian trong thông đạo trực tiếp đến căn cứ bên này lúc sau, liền rất yên tâm thoải mái mà đi trước kho lúa, đem bên trong chứa đựng toàn bộ lương thực đều cấp thu vào trong không gian, sau đó mới làm mọi người thiêu hủy chống rông kho hàng. Tuy rằng nàng trong không gian một chút cũng không thiếu đồ ăn, nhưng là có vật tư không lấy đầu heo tam, hơn nữa từ nhỏ ma sẽ giáo dục chúng ta, lãng phí lương thực là muốn tao trời phạt. Mặt thế quan trọng nhất tam dạng đồ vật, đồ ăn, vũ khí, nguồn năng lượng, bán thú nhân quân đội cơ hồ không cần vũ khí, cho nên chủ yếu chính là đồ ăn cùng nguồn năng lượng, hiện tại đều đã bị cản quét không còn. Cổ kim trong chiến tranh, lương thảo vì bộ đội sinh tồn căn bản. Vì bộ đội sức chiến đấu căn nguyên, bởi vậy luôn là đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, phong tới này mà thế kỳ thật cũng là giống nhau đạo lý. Bán thú nhân trong căn cứ quá mức ủy lại điện lực vận chuyển, một khi không có điện lực, tuyệt đại bộ phận phương tiện phải tê liệt. Còn có những cái đó bán thú nhân, liền tính sức chiến đấu cường hắn nữa, cũng không phải ăn xương uống gió chỉ dựa vào ăn đất là có thể tồn tại, đói chúng nó 10 ngày nửa tháng, hạ nhiên cũng không tin chúng nó còn có sức lực đánh nhau. Rút tuổi dưới đáy nổi. Triệu cảnh hành đứng ở nàng bên cạnh, khen ngợi mà đánh giá một câu, thực sáng suốt quyết sách. Tiếp tục xem đi. Hạ nhiên nhướng mày hơi hơi mỉm cười, trận chiến đấu này chẳng qua là vừa khai cái đầu mà thôi. Đã không có điện lực cùng đồ ăn, nguyên bản chiếm hết ưu thế bán thú nhân căn cứ, hiện tại đã trở nên tình cảnh duy gian. Căn cứ nổi còn dư lại một ít sức gió phát điện cùng năng lượng mặt trời phát điện phương tiện, nhưng là chỉ có thể cung cấp hữu hạn lượng điện. Miễn cương có thể dùng cho quan trọng nhất thông tin, ban đêm chiếu sáng linh tinh đã hoàn toàn không thể cung cấp. Bởi vì phòng ngự hệ thống cũng vô pháp bình thường vận tác, này lúc sau lại bị đối phương đầu một lần độc, đánh lén qua rất nhiều lần. Trong căn cứ mỗi lần đều thương vong thảm trọng, bán thú nhân quân đội số lượng đang ở không ngừng giảm mạnh. Còn có chính là đồ ăn, kho lúa bị tạc hủy lúc sau, chỉ có các khu nhà ăn bên kia còn giữ lại một ít tổ lương, cho nhân loại đều không đủ. Bán thú nhân liền càng không có phân. Động vật kia bộ phận bản năng, làm chúng nó bởi vì đói khắc mà trở nên càng ngày càng cùng táo, càng ngày càng khó lấy khống chế, nếu không phải bởi vì chúng nó tư duy nội còn giữ lại đối với căn cứ trung thành, đã sớm bắt đầu ăn thịt người. Căn cứ trưởng kỷ thứ phái bán thú nhân quân đội đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, nhưng là hiện tại bọn họ đã không có số lượng ưu thế. Hơn nữa đối phương phảng phất có thể nhận thấy được bọn họ bất luận cái gì hành động bố trí giống nhau, luôn là có thể làm tốt tương ứng chuẩn bị chờ bọn họ. Phái ra đi bán thú nhân quân đội thiếu, vài lần đều bị địch quân chặn lại tiêu diệt, phái ra đi nhiều, bọn họ chân trước vừa đi, sau lưng địch quân liền lập tức lẻn vào căn cứ, lại lần nữa thừa cơ đoạt lấy cùng tiêu hủy bọn họ vật tư. Tới tới lui lui vài lần, đều sắp đem căn cứ trường cấp bức điên rồi. Nhiên tỷ Hiện tại trong căn cứ bán thú nhân đã chỉ còn lại có không đến một nửa, dư lại bán thú nhân sinh mệnh triệu chứng đại đa số đều thực lược. Ở Linh Lại một lần đối căn cứ nội thả xuống độc khí lúc sau, Lâm Hàm Chi đối căn cứ làm một lần phạm vi lớn sinh mệnh thể cảm ứng. Hơn nữa, ta cảm giác được vừa rồi giống như lập tức đã chết không ít yếu nhất bán thú nhân. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hàm Chi sinh mệnh thể cảm ứng dị năng nổi lên lớn nhất tác dụng quả thực tựa như cao độ chặt chẽ ra đa giống nhau, đối phương có tình huống như thế nào đều có thể ở trước tiên tra xét đến rõ ràng, cho nên hạ nhiên mới có thể mỗi lần đều đánh đòn phủ đầu. Mới có là đối phương tồn lương đã hoàn toàn hao hết, bắt đầu giết yếu nhất bán thú nhân làm đồ ăn. Hạ nhiên ở doanh địa bên cạnh, một bên nhìn mọi người sửa sang lại cùng phân phối từ bán thú nhân trong căn cứ đoạt lại ra tới vũ khí, một bên nhàn nhàn nhướng mày, chúng ta hiện tại trước không vội mà động, Làm cho bọn họ cứ việc đi giết hại lẫn nhau Này hai đốn cơm no đại khái chính là bọn họ chặt đầu cơm Sát ban thú nhân làm đồ ăn Tự nhiên là uống rượu độc giải khát biện pháp Sẽ chỉ làm đối phương binh lực càng mau mà suy yếu Cho nên nàng hiện tại không cần phí cái gì sức lực Chỉ cần chờ đối phương chính mình một chút mà giảm vong đi xuống Chờ đến bọn họ dễ như chờ bàn tay là có thể giải quyết rất đối phương thời điểm Một kích tiêu diệt sát Như vậy có thể đem bên ta hy sinh hàng đến thấp nhất. Cao ngất rộng dãi 36 tầng cao trọc trời đại lâu, khi thế bảng bạc mà đứng sừng sững ở diện tích rộng lớn trời cao hạ, hình dáng cắt hình ở màu xanh đen màn đêm thượng rõ ràng như đau khắc. Nửa trong suốt màu xám đậm tường thủy tinh ảnh ngược ánh trăng, phiếm ra lạnh lùng quan mang, có một loại lạnh người không dám ngước nhìn uy nghiêm. Bóng đêm đã thâm, cao trọc trời đại lâu tối cao chỗ còn sáng lên lánh màu trắng ánh đèn là từ một gian đại đến giống như phòng nghị sự giống nhau trong văn phòng mặt lộ ra tới. Trong văn phòng trang hoàng sa hoa lại cực kỳ ngắn gọn cô đọng, không có bất luận cái gì trang trí thuần trắng vết tường, chân bóng thượng đẳng màu xám nhạt sàn cầm thạch, tìm không thấy một chút dư thừa hoa lệ sắc thái. Dũ điếu xuống dưới đèn trần cùng đèn tường cũng tất cả đều là hắc bạch hai sắc, tạo hình đơn giản đến không thể lại đơn giản, nhưng mà hiển nhiên là trải qua đứng đầu thiết kế, càng là cực giản. Càng là có vẻ cách điệu cao cấp. Toàn bộ văn phòng bên trong không gian thập phần trống trải, lấy bậc thang, cửa kính, chạm giống tường ngăn từ từ phân ra vài cái chính tự, cách mà không ngừng. Tối cao kia một tầng thượng, đối diện mặt màu bạc kim loại trên vách tường được hẳm một cái vàng dòng chế tạo thật lớn vương miện bản vẽ, vương miện trung gian một quả lộng lẫy bắt mắt kim cương, đúng là kim toàn vương quan tập đoàn y cồn. Y cồn phía dưới là một chương trầm trọng rộng lớn màu đen toan chi một bàn làm việc. Hình dạng thập phần đặc thù là một cái chừng gần 10 mét lớn lên nửa hình cung, có thể cất chứa 6-7 cá nhân ở mặt trên làm công. Trên bàn văn kiện điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề, chút nào không loạn. Một bên trang bị có mười mấy mặt máy tính màn hình, toàn bộ đều sáng lên, nhưng là mặt sau ngồi lại chỉ có một người. Đó là cái ước chừng 20 tuổi nữ tử, ngồi ở một trương to rộng màu đen ghế xoay bên trong, đang ở xem trong tay một phần văn kiện. Một thân ngắn gọn thuần màu đen trang phục. Thúc trên eo ý bó sát người quần dài, chân đạp màu đen giày bó. Như là kết hợp thương vụ ăn mặc cùng chiến đấu phục đặc thù, không giống văn phòng trang phục như vậy cứng đờ cứng nhắc, mà lại mang theo lạnh lùng lăng nhiên chi ý. Mặc dù là tại đây đã thập phần ấm áp đầu hạ, nữ tử cổ áo cùng cổ tay áo cho nút thắt cũng vẫn là kín mít mà khấu ở bên nhau, mặt liêu cực hảo trên quần áo không thấy một tiếng nếp ốn. Cứ việc trên quần áo không có bất luận cái gì hoa văn cũng không thấy đến có bao nhiêu hoa lệ, lại làm người vừa nhìn liền biết, đây là kim toản vương quan cấp bậc tối cao một loại chế phủ, bởi vì ăn mặc nó người kêu bản thân, có bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt khí trước. Nữ tử lưu chính là không nhiễm không năng màu đen tóc ngắn, khuôn mặt hình dáng tuấn chỉnh như băng đao tức thành, môi cực mỏng, đường con lưu loát cảm, cao ngất đỉnh bật mũi, lương đạo lông mày giống như thon dài lợi kiếm giống nhau mũi nhọn nghiêm nghị. Mang theo phản phất có thể tùy thời đem người vết cắt sắc bén. Một đôi trường mà thâm thúy đôi mắt, nhìn quét văn kiện thời điểm đọc nhanh như gió, ánh mắt biến ảo mau đến làm người vô pháp thấy rõ, rồi lại phản phất không hề giao động, không mang theo một chút độ ấm. Ngồi ở kia trương màu đen ghế xoay bên trong, giống như là ngồi ở cao cao vương tọa thượng giống nhau, phiên tay nhưng thành vân, phúc tay nhưng bị vũ. Đều không phải là nàng không xinh đẹp. Mà là này phó bên ngoài đã không thể dùng hình dung bình thường nữ tử xinh đẹp hai chữ tới miêu tả, cũng không phải đơn giản trung tính hóa, nàng lạnh lùng, sắc bén, cao cao tại thượng, tất cả đều là nữ tính lạnh lùng, nữ tính sắc bén, nữ tính cao cao tại thượng, nhưng so nam tính tới càng thêm lệnh người thuyết phục, càng thêm lệnh người không dám nhìn gần. Văn phòng một chỗ khác cửa truyền đến cẩn thận nhẹ nhàng tam hạ tiếng đọc cửa, bàn làm việc mặt sau nữ tử cũng không ngẩn đầu lên, tiến vào Một cái khuôn mặt thanh tuấn hắc chế phục thanh niên đi vào văn phòng, cung cung kính kính đi đến bàn làm việc phía trước ba cấp dưới bậc thang, liền dừng bước, "Từ tổng, bán thú nhân căn cứ bên kia có S cấp cấp tin truyền đến." Cái kia được xưng là Từ tổng nữ tử, đúng là Kim Toản Vương quan tập đoàn nguyên tổng tài Từ Du, hiện tại vẫn cứ là Kim Toản Vương quan tối cao người cầm quyền, tập đoàn chung mọi người vẫn là cùng chức kia giống nhau xưng hô nàng vì Từ tổng. Từ Du vẫn cứ không có ngẩng đầu, đè đi lên Hát chế phục thanh niên đi ra phía trước, thật cẩn thận mà đem trong tay một phần văn kiện đặt ở Từ Du trước mặt bàn làm việc thượng. Hắn là Từ Du trợ lý, đã đi theo Từ Du có đã nhiều năm, nhưng là đối cái này nữ tổng tài kính sợ chi tâm chỉ có càng ngày càng nặng. Từ Du lấy quá trên bàn văn kiện, nhìn quét một lần, cũng không có lộ ra cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt lạnh hơn hai phân, liền tùy tay đem kia phân văn kiện ném về tới rồi trên bàn. Thanh niên trợ lý cứ việc ở Từ Du bên người đãi năm 6 năm thời gian vẫn là nửa điểm cũng đoán không ra cái này sâu không lường được nữ tổng tài. Theo lý mà nói chỉ có có đại sự xảy ra mới có thể chuyển ép cấp cấp tin đến Kim Toản Vương quan tổng bộ tới nhưng là Từ tổng xem xong sau cái này phản ứng, rốt cuộc là cái gì thái độ? Từ tổng hắn càng thêm tiểu tâm mà đã mở miệng ngài đối này nói cấp tin hồi phục là không hồi phục. Từ Du nhàn nhạt đáp ba chữ. Một lần nữa mở ra nàng phía trước đang xem một khắc phân văn kiện, tiếp tục xem lên. Thanh niên trợ lý sừng sốt, đang muốn mở miệng nói chuyện, từ du triều bán thú nhân căn cứ chuyển đến kia nói cấp tin nhìn lướt qua, chính ngươi cầm đi xem. Thanh niên trợ lý cầm lấy văn kiện vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Này nói cấp tin là bán thú nhân căn cứ đối kim toàn vương quan tổng bộ cầu viện tin tức, bán thú nhân căn cứ đã chịu địch nhân công kích, hiện tại điện lực cùng lương thực cung ứng toàn bộ gián đoạn. Hơn nữa quân đội thương vong thảm trọng, mắt thấy liền phải chống đỡ không đi xuống, cho nên tới thỉnh cầu tổng bộ vật tư cùng nhân viên tiếp viện. Ngài thanh niên trợ lý có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Ngài không hồi phục ý tứ là, cự tuyệt cho bọn hắn cung cấp tiếp viện. Thứ du ngữ khí đạm mạc không vận sóng, đúng vậy. Chính là vốn dĩ hắn là không thể đối tổng tài quyết định có bất luận cái gì nghi ngờ, nhưng thanh niên trợ lý thật sự không nhịn xuống chính mình hoang mang khó hiểu, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Nếu không cung cấp tiếp việc nói bán thú nhân căn cứ thật sự bị hủy diệt đâu bọn họ lúc trước hao phí nhiều ít tài nguyên hoa bao lớn tâm huyết cùng đại giới mới bồi dưỡng ra này đó bán thú nhân thành lập khởi bán thú nhân căn cứ hơn nữa này đó bán thú nhân cũng xác thật trở thành một chi thực lực cường đại quân đội trong khoảng thời gian này càng quét quá không ít căn cứ cứ điểm là Kim toàn Vương quan một khổ quan trọng binh lực chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ rớt hủy diệt liền hủy diệt Từ du liền mí mắt cũng chưa ngâng một chút, trong căn cứ 3.000 hơn phân nửa thú nhân cùng sung túc vật tư, mà vào công đối phương chỉ có 5600 người, hơn nữa vẫn là chạy đi tù binh. Thực lực trên lệch như vậy cách xa tình thế hạ, còn gặp mặt lâm sắp sửa bị hủy diệt nguy hiểm, chỉ có thể thuyết minh bán thú nhân căn cứ căn bản không có cứu viện giá trị. Kim Toản vương quan không dưỡng phế vật. Nàng ngư khí trầm tĩnh lạnh nhạt đến không có một chút giao động. Thanh niên trợ lý không dám nói cái gì nữa. Lấy quá kia phân cấp tin văn kiện, đang muốn ra văn phòng đến bên ngoài truyền lời, Từ Du ở phía sau gọi lại hắn. Tấn công ban thú nhân căn cứ kia nhóm người, đi cha cha là cái gì lai lịch. Thanh niên trợ lý ngẩn ra, túi lầu đáp là. Từ Du không lại xem hắn, lại đem ánh mắt dừng lại ở trong tay văn kiện thượng, ánh mắt sâu không thấy đáy, dũng sắc lại vẫn cứ đạm mạc lạnh lùng, như là vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Lại đau khổ chống đỡ hai ngày lúc sau, bán thú nhân căn cứ tình thế đã càng ngày càng gian nan. Bên trong liền một viên lương thực đều không có, cũng vô pháp đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Ngay cả căn cứ cao tầng nhóm cũng gặp phải chịu đói quẫn bách tình cảnh. Trước kia bọn họ ở trong căn cứ vẫn luôn áo cơm mua ưu, trước nay không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy chật vật bất kham thời điểm. Trở thành súc vật giết nhóm đầu tiên bán thú nhân thực mau đã bị ăn sạch. Hiện tại dư lại những cái đó bán thú nhân nhóm tuy rằng đều là tương đối cường hãn một ít, nhưng thực lực cường đại nữa, cũng không thắng nổi không có đồ ăn đói khát huy hiếp, cơ hồ đều đói đến nổi cơn điên. Chúng nó đối với căn cứ trung thành phục tùng là từ phần ngoài áp đặt đi vào, thực dễ dàng liền sẽ bị sinh lý bản năng sở bảo trùm. Căn cứ không chế bán thú nhân ý thức tư duy, vốn là dựa định kỳ dùng sóng điện não cho chúng nó tẩy nào giao hấn, nhưng là hiện tại đã không có điện lực. Điểm này tự nhiên cũng làm không đến. Càng ngày càng nhiều bán thú nhân bởi vì đói khát mà bắt đầu bạo động, không nghe căn cứ mệnh lệnh, thậm chí cho nhau cắn xé cùng tập kích nhân loại, nơi nơi đều ở nháo sự, một mảnh hỗn loạn bất ham, rào đến trong căn cứ người càng thêm sức đầu mẻ chán. Mà Khánh Châu căn cứ đội ngũ, còn lại là so với trước còn muốn nhẹ nhàng nhàn nhã, 5-600 người chia làm mấy cái tiểu đội, cùng đánh du kích chiến giống nhau, hôm nay tới quấy rầy một chút. Ngày mai tới quấy dày một chút, quấy rầy xong rồi liền lập tức bỏ chạy, muốn đánh đều đánh không. Bọn họ cũng không lớn quy mô tiến công, nhưng là mỗi lần đều phải hao tổn rất trong căn cứ một bộ phận binh lực cùng vật tư, như là Miu ở trêu đùa sớm hay muộn muốn chết chuột giống nhau, chậm rãi đem bán thú nhân căn cứ ma đến sơn cùng thủy tận. Nếu là đối phương rõ rõ ràng ràng mà tới đánh với tấn công một lần, trong căn cứ người có lẽ còn cảm thấy thông khoái một chút. Chính là loại này giao cùn một chút cắt thịt cảm giác, càng thêm lệnh người thống khổ bất kham. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là Kim Toản Vương quan Tổng Bộ Tiếp Viện, nhưng là ép cấp cấp tin chuyển ra đi lúc sau, bên kia chậm chạp không có đáp lại. Trong căn cứ mọi người chờ đến trông mòn con mắt, lo âu cùng tuyệt vọng không khí càng ngày càng đùng, mọi người cũng bị tra tấn đến càng ngày càng kề bên họng mất. Hỏa hậu không sai biệt lắm. Hạ nhiên ban đêm huyền phù ở trời cao trung. Dùng đội số lớn kính viễn vọng xem xong bán thú nhân căn cứ tình huống lúc sau, rơi xuống mà tới, lại chờ cái một hai ngày, liền có thể. Nàng còn không có rơi xuống trên mặt đất, đồng nhiên một cái xoay người, một đạo sắc bén lươi dao gió bắn thẳng đến hướng doanh điệu bên cạnh trong rừng cây mặt. Đinh! Một tiếng kim loại bị đánh trung thanh thúy tiếng vang truyền đến, trong doanh điệu tất cả mọi người lập tức nhảy dựng lên, đối với thanh âm truyền đến phương hướng dơ lên vũ khí. Ai ở bên kia? Ra tới. Đừng động thủ. Ta không phải địch nhân. Từ hát cám trong rừng cây đi ra, thế nhưng là một cái trên lưng trường một đôi thật lớn màu đen cánh chim bán thú nhân, dơ hai chỉ vốn lượn màu đen lương chảo, tỏ vẻ chính mình cũng không địch. ý hắn có một trường tuổi trẻ nam tính tuấn lãng khuôn mặt, cùng với một đôi đôi mắt ương rực rỡ lóa mắt kim hoàng sắc đồng mắt, đúng là cái kia làm bán thú nhân căn cứ người hầu thân hộ vệ nửa người. Hạ nhiên thật không có nghĩ đến sẽ có bán thú nhân trực tiếp tới doanh địa tìm bọn họ, cảnh giác mà nhìn nửa ưng người, ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới giúp các ngươi. Nửa ưng người không chút nào để ý hạ nhiên thái độ, chỉ là cười cười, kia tươi cười thập phần sáng sảng, mang theo một loại trường dương phong túng khí chất. Trong căn cứ sở hữu bán thú nhân đều là máy móc giống nhau, không có biểu tình cũng không có dư thừa lời nói bộ dáng. Nhưng cái này nửa ưng người hiển nhiên là một cái tương đối đặc thù tồn tại. Giúp chúng ta. Hạ nhiên nữ mày ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Ta tôi giải thích một chút đi. Nửa ưng người buông xuống hắn làm cánh tay kia một đôi ưng chảo, túi đầu rũ xuống ánh mắt, nhìn chúng nó. Ta là căn cứ lúc đầu bồi dưỡng ra tới một đám bán thú nhân chi nhất, cùng hiện tại bán thú nhân không giống nhau, là ở nhân loại thân hình thượng trực tiếp tiếp nhập ưng, gen, trường ra này đôi cánh cùng móng vuốt Bất quá ở căn cứ trong mắt, ta đại khái xem như cái thứ phẩm, bởi vì ta vẫn cứ có chính mình làm nhân loại thời điểm tư duy, nhân cách cùng bộ phận ký ức, trong căn cứ dụng cụ vô pháp hoàn toàn cho ta tẩy não. Hắn nói những lời này thời điểm, biểu tình cùng ngữ khí có chút thảm đạm, không giống như là có thể trang đến ra tới, có chính mình tư duy cùng cảm tình hẳn là thật sự. Hạ Nhân hỏi, căn cứ không biết người là cái thứ phẩm. Đương nhiên không biết bằng không đã sớm đem ta tiêu hủy. Nửa ưng người cười khổ một chút, chúng ta phía trước giao thủ quá, người cũng nhìn ra được tới, ta kim hệ dị năng cấp bậc rất cao, thực lực xa xa cao hơn mặt khắc bán thú nhân, hơn nữa phản ứng năng lực so với kia chút yêu cầu mệnh lệnh mới có sở động tác bán thú nhân cao đến nhiều, cho nên bị lưu tại căn cứ trường bên người làm cận vệ, cánh mạng cũng bị bọn họ nắm giữ ở trong tay. Hán thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía mặt trên xa sôi diện tích rộng lớn, tràn đầy tinh quang bầu trời đêm, nói đến cũng là buồn cười. Tuy rằng ta bị biến thành hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, nhưng bên trong vẫn là nhân loại linh hồn, cũng làm theo có nhân loại đối với sinh tồn đi xuống dục nghiệm cùng khát vọng. Cho nên, ta không thể không làm bộ cùng mặt khác bán thú nhân giống nhau, đối căn cứ cúi đầu nghe lệnh, còn muốn lần lượt mà đi bảo hộ cái kia đáng chết căn cứ trưởng. lúc này mới vẫn luôn sống tạm đến bây giờ. Hạ nhiên hơi hơi dơ lên lông mày, cho nên, ngươi nhìn đến bán thú nhân căn cứ đại thế đã mất, liền tới đến cậy nhờ chúng ta bên này. Đừng đem ta nói được như vậy không biết xấu hổ. Nửa ưng người nhún nhún vai. Hắn khuôn mặt thực tuổi trẻ, nhiều lắm liền hai mươi xuất đầu bộ dáng, làm cái này động tác thời điểm tựa như một cái tuấn lãng xoáy khí đại nam hài, chỉ trừ bỏ kia một đôi thật lớn cánh chim cùng ương chảo có vẻ thập phần kỳ quái. Kỳ thật ta đã sớm đã muốn chạy trốn ra căn cứ. Nhưng là làm cận vệ, vừa ly khai căn cứ trường bên người liền sẽ bị phát hiện, thẳng đến đêm nay mới tìm được cơ hội. Ta tới nơi này là muốn nói cho các người, căn cứ đã hướng kim toàn vương quan tổng bộ thỉnh cầu cứu trợ, đồ ăn, nguồn năng lượng cùng vũ khí ngày mai buổi sáng liền sẽ vận chuyển đến trong căn cứ, còn có một ngàn nhân loại quân đội tiếp viện. Nếu các ngươi muốn hủy diệt căn cứ nói, đêm nay là cuối cùng cơ hội, chờ ngày mai viện quân tới rồi, phòng trừng liền khó khăn liên cái này hạ nhiên nhìn quét nửa ương người liếc mắt một cái nếu chẳng qua là vì đưa tới này một tin tức mà thôi truyền lời phương thức có rất nhiều hẳn là cũng không cần ngươi tự mình xuất hiện đi đương nhiên không ngừng là cái này nửa ương người ta nói các ngươi đã cùng căn cứ háo thời gian dài như vậy hiện tại căn cứ đã sắp căng không đi xuống các ngươi hẳn là cũng muốn chuẩn bị bắt đầu phát động tổng tiến công đi nay nửa ương người trí tuệ tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Nhã lực nhưng thật ra không kém, đối với chiến cuộc xem đến còn đỉnh chuẩn xác. Hạ nhiên nhướng mày nói, kia thì thế nào? Vậy là tốt rồi. Nửa ưng người hoàn toàn làm lơ chung quanh chỉ vào hắn như vậy nhiều họng súng, một chút đều không thấy ngoại đều đi tới, vươn một con lưng chảo, sắc bén móng vuốt mũi nhọn chỉ chỉ trên bàn phô bán thú nhân căn cứ bản vẽ mặt phẳng. Các người phía trước lẻn vào căn cứ đều là từ bên ngoài lướt qua tường gây, có thể tiến vào nhân số không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi lần đều phải hao phí vũ khí cùng tinh lực đi giải quyết trên tường vây thủ vệ. Trong căn cứ hiện tại tuy rằng tình thế gian nan, nhưng người bị buộc đến nóng nảy, vây thú chi đấu có đôi khi thường thường là đáng sợ nhất. Nếu các ngươi phát động tổng tiến công nói, có thể không cần từ tường vây đánh vào, vòng có hơn vây thủ vệ, thẳng đảo căn cứ trung tâm khu vực, như vậy có thể cho các ngươi hy sinh hàng đến thấp nhất. Nga Muốn như thế nào trực tiếp tiến vào căn cứ trung tâm? Từ nơi này, nửa ưng người móng vuốt rừng ở bản vẽ mặt phẳng căn cứ Đông Bắc giác một cái điểm thượng, ta ở trong căn cứ đãi thời gian rất lâu, đối với bên trong trạng hướng rất quen thuộc. Nơi này có một cái ngầm hồ nước, là cho căn cứ cung cấp dùng thủy nguồn nước mà, có ống dẫn từ ngầm trải đến bên trong căn cứ tỉnh Thủy Sưởng. Bởi vì này thông đạo chỉ có căn cứ xây dựng nhân viên mới biết được, cho nên nơi đó không có thủ vệ, các ngươi có thể lẻn vào ngầm hồ. Thông qua ống dẫn trực tiếp tiến vào căn cứ nội. Hắn nói tới đây, lại lần nữa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta mà bị phát hiện nguy hiểm, chạy ra căn cứ tự mình tới nơi này, chính là vì mang các ngươi đi này lối tắt. Nếu các ngươi có thể đuổi ở viện quân tới phía trước, đem căn cứ này hủy diệt rất nói, ta liền tự do. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu thật lâu, liền tính không thể thân thủ hủy diệt căn cứ này, có thể ra một phần lực nói. Cũng coi như là vì ta chính mình báo thủ. Hạ nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn nửa ương người một lát, cuối cùng vẫn làm mở miệng nói. Hảo, nếu viện quân ngày mai buổi sáng đến nói, chúng ta hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian bắt đầu tiến công. Ta làm đại gia chuẩn bị một chút, ngươi lập tức mang chúng ta đi cái kia ngầm hồ nước, lẻn vào căn cứ. Tiểu nhiên lạc tinh lan có chút ngoài ý muốn, hạ nhiên ngày thường tính cảnh giác rất cao. Vốn dĩ không đến mức như vậy tùy tiện tin tưởng một cái địch quân người. Ở bên cạnh vừa muốn mở miệng nhắc nhở Hạ Nhiên, bị Hạ Nhiên một cái ánh mắt ngăn cản, đối với hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Nửa ưng người theo như lời ngầm hồ nước ở căn cứ Đông Bắc Giác, khoảng cách bán thú nhân căn cứ có 2-3 km khoảng cách, bởi vì trong căn cứ vẫn là có rất lớn một bộ phận người thường, cho nên dùng để uống thủy chỉ có thể là đến từ ngầm không có đã chịu tang thi vì rút ô nhiễm tình thủy. Thứ nơi này có thể tiến vào ngầm hồ nước. Nửa ưng người mang theo đội ngũ đi vào một mảnh thấp bé núi đá hạ, đối hạ nhiên chỉ chỉ phía trước mấy khối cự thạch. Cự thạch chi gian thấp thoáng một đạo đen như mực hẹp hòi khe hở, chỉ có thể dung hai người đồng thời tiến vào, cũng không dễ dàng phát hiện, nếu không phải nửa ưng người dẫn đường nói, ai cũng không biết đây là một mảnh ngầm hồ nước nhập cầu. Hạ nhiên đứng ở kia nói khe hở phía trước, Nghiêng thai cẩn thận vừa nghe, khe hở ngầm trô sâu trong quả nhiên có dốc rách nước chạy thanh chuyển đến. Từ từ, người trước nhìn xem này ngầm là tình huống như thế nào. Hạ nhiên đối trong đội ngũ một cái thấu thị dị năng giả nói. Cái kia thấu thị dị năng giả nheo lại đôi mắt, hướng phía trước phương nhìn một lát, đối hạ nhiên gật gật đầu. Phía dưới thật là cái rất nhỏ dưới nền đất hồ nước, hồ nước phía dưới có nhân công tu sửa thủy đạo, đi thông bán thú nhân căn cứ phương hướng. Hồ nước bên trong có hay không cái gì dị thường? Không có, một con sinh vật đều không có, thủy là thanh triệt, cũng nhìn không ra cái gì vấn đề. Nửa ưng người đối với hạ nhiên hoài nghi cũng hoàn toàn không sinh khí, chỉ là nhún bay, hiện tại hẳn là tin tưởng ta. Hạ nhiên đối kia nói khe hở nhìn lướt qua, ngươi đi ở phía trước. Nửa ưng người chưa nói cái gì, hướng kia nói khe hở bên trong đi đến, hạ nhiên dùng ánh mắt ngăn trở muốn ngăn trụ nàng lạc tinh lan. Các ngươi tạm thời lưu lại nơi này, chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Nàng cung triệu cảnh hành, Linh cùng với đồng chu tiểu đội các đội viên đi theo nửa ưng người mặt sau, theo thứ tự chui vào cự thạch gian khe hở. Ở khe đá gian đi xuống dưới đại khái gần 10 mét khoảng cách sau, hạ nhiên mở ra xa quang đèn tin một chiếu, bên trong là một mảnh rất đại ngầm không gian, hồ nước đại khái có một cái bay bóng như vậy khoan, mặt nước nơi tay điện quang chiếu dọi hạ có vẻ thập phần bình tĩnh. Thanh triệt thấy đấy, ra thủy ống dẫn ở bên kia, nửa ưng người chỉ chỉ đáy nước nơi xa một cái đen như mực cửa động, nơi này thủy thâm chỉ có không đến 10 mét, hơi chút có điểm biết bơi người đều có thể tìm đi xuống, ra quảng khẩu sau chính là có thể nhà thông thái hành tẩu nước ngầm nói. Hắn nói liền hai cánh rung lên, hướng hồ nước trên mặt nước bay qua đi, bay đến một nửa thời điểm quay đầu, mới phát hiện mặt sau mọi người đều đứng ở tại chỗ không có động, không khỏi sắc mặt khe biến. Các người, lời còn chưa dứt, đứng ở hồ nước bờ bên kia hạ nhiên đột nhiên hai mắt co rụt lại, tay phải mở dẫn, hồ nước thượng nháy mắt giống như dao long ra da thủy giống nhau, ầm ầm đằng khởi một cổ thật lớn tuyết trắng bọt sóng, lao thẳng tới hướng giữa không chung nửa ưng người. Nửa ưng người phản ứng cực nhanh, chừng hai mét dài hơn cánh chim tranh nhiên mở ra, hộ trong người trước, cùng lúc đó cấp tốc hướng lên trên bay đi, tránh đến đỉnh thượng một khối rũ huyền xuống dưới cự thạch mặt sau. Nẽ tránh rồng nước này một kích, liền một giọt nước đều không có dính vào trên người. Đây là có ý tứ gì? Hán huyền ngừng ở giữa không trung, nhìn phía hạ nhiên, biểu tình có chút phẫn nộ. Ngươi còn dám hỏi ta có ý tứ gì? Hạ nhiên cười lạnh, nếu chúng ta vừa rồi xuống nước nói, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết đi. Nàng quét kia thanh triệt thấy đáy mặt hồ liếc mắt một cái, liền tính nơi này là ngầm hồ, hồ nước không có cá tôm thủy thảo linh tinh. Nhưng là hồ nước cũng không phải dưới mặt đất rất sâu địa phương, hơn nữa cùng ngoại giới có liên thông, không có khả năng liền một chút phù du động vật cùng tảo loại đều hoàn toàn tìm không thấy. Như vậy diệt sạch sinh cơ hồ nước, lớn nhất một loại khả năng chính là, nó là có độc. Vừa rồi nàng thấy này ngầm hồ hồ nước thanh triệt đến quá mức khi liền dùng chân không thông đạo lặng lẽ cấp hạ quân truyền âm, làm hắn lấy xem hơi chi mắt thấy một chút hồ nước tình huống. Hồ nước cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sinh vật, nếu liền vi sinh vật đều không thể ở bên trong sinh tồn nói, vậy thuyết minh hồ nước mới có mang theo kịch độc? Sớm tại trong doanh địa thời điểm, hạ nhiên khiến cho Linh Viễn Trình Hắc vào bán thú nhân căn cứ thông tin hệ thống. Thông tin hệ thống bốn dĩ có phòng ngự trình tự, bởi vì điện lực khan hiếm, đã bị tắt đi, hiện tại muốn công phá đi vào dễ như trở bàn tay. Hai ngày này nàng vẫn luôn đều ở nghe lén bán thú nhân căn cứ thông tin tin tức. Thật là có phát hiện bọn họ hướng Kim Toản Vương quan tổng bộ phát ra cầu viện cấp tin, nhưng là Kim Toản Vương quan đến nay không có bất luận cái gì hồi phục, cho nên nửa ưng người ta nói ngày mai sẽ có viện quân đến thời điểm. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là hoài nghi. Nếu nửa ưng người ở nói rồi nói, hắn nói muốn giúp bọn họ tự nhiên cũng là có mặt khác mục đích, rất có thể chính là bố trí hảo mai phục, chờ bọn họ hướng bấy dập bên trong ngày. Bất quá hắn nếu nhắc tới ngầm hồ nước cùng dẫn thủy thông đạo, Hẳn là không phải giả dối hư hào nói bừa. nếu thực sự có như vậy một cái thông đạo có thể trực tiếp tiến vào bán thú nhân căn cứ trung tâm, hạ nhiên cũng không ngại vừa lúc lợi dụng một chút, cho nên nàng mới làm nửa ưng người dẫn đường tới nơi này. Chẳng qua dọc theo đường đi đều ở vẫn duy trì độ cao cảnh giác, quả nhiên, ở hồ nước phát hiện đối phương chuyện xấu. Nửa ưng người ánh mắt trầm xuống dưới. Hán phía trước nói nửa thật nửa giả, hồ nước này thật là có bị dẫn vào bên trong căn cứ nhưng là đều không phải là làm dùng để uống thủy, mà là làm công nghiệp nguyên liệu. Hồ nước đựng kịch độc khoáng vật chất, tiếp xúc đến người làn da là có thể đủ thẩm thấu tiến nhân thể nội, ngay từ đầu thời điểm không có bao lớn cảm giác, nhưng là ở 15 phút nội là có thể làm cho hô hấp suy kiệt trái tim tê mỏi, do đó tử vong. Hà Nội dối đem mọi người dẫn tới nơi này tới, vì chính là giết người với vô hình, nếu những người này lẹn vào hồ nước nói. Nhất định là hơn phân nửa đều sống không được tới, bán thú nhân căn cứ nguy cơ tự nhiên liền giải trừ. Tuy rằng đã sớm biết ngươi có khác giáp tầm, nhưng ngươi hành vi nhưng thật ra làm ta có điểm không thể lý giải. Hạ nhiên hướng tới nửa ưng người nheo lại đôi mắt, bán thú nhân căn cứ đem ngươi biến thành hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, ngươi không những không nghĩ báo thủ, còn muốn hại chết chúng ta tới bảo hộ căn cứ này. Vô luận là làm nhân loại vẫn là làm vua của muôn loài chim ưng loại. Có thể như vậy tiếp tay cho giặc nhận giặc làm cha, ta cũng là rất kinh ngạc. Nhận giặc làm cha, nửa ưng người nhướng mày cười một tiếng, biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ. Không có biến thành bộ dáng này trước kia, thực lực của ta bất quá là phổ phổ thông thông trình độ, nhưng hiện tại chẳng những kim hệ dị năng được đến tính dễ nổ đề cao, còn có thể đủ ở không trung tùy ý phi hành, tương đương là lại nhiều một trọng dị năng. Hơn nữa trước kia ta mỗi ngày phải vì sinh tồn cùng no ấm lo lắng, hiện tại ở trong căn cứ lại không hề gánh nặng, có chuyện tốt như vậy, ta vì cái gì muốn đi rồi dám ta rốt cuộc là cái dạng gì hình thái cùng thân phận. Nói được cũng không phải không có lý. Hạ nhiên thở dài, ai có chi nấy, người có bao nhiêu tôn nghiêm cùng cái dạng gì giá trị theo đuổi, vốn dĩ cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có, nhưng là nàng ánh mắt dừng ở nửa ưng nhân thân thượng. Chuyển vi lộ ra lệnh lùng sát ý băng hàn. Nhưng là nếu ngươi lựa chọn trở thành chúng ta địch nhân, chỉ có thể nói là ngươi bất hạnh. Đúng không nửa hưng người trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nói tới đây ngự khí một đốn, đột nhiên không hề dự triệu mà vừa thu lại hai cánh, giống như một viên tật truy đại điệu màu đen sao băng giống nhau, hướng tới hạ nhiên lao xuống xuống dưới. Vèo vèo vèo vèo vèo. Hắn thân ảnh tới cũng nhanh, công kích tới càng mau. Một loạt màu đèn kim loại phi vũ đoạt ở hắn đằng trước, đã đối với hạ nhiên bắn nhanh xuống dưới. Hạ nhiên đối hắn đánh bất ngờ sớm coi chuẩn bị, dơ tay phất một cái, đồng nhiên dâng lên dòng khí đem những cái đó phi vũ toàn bộ đánh phương thuốc cổ chuyển hướng, bắn vào hồ nước bên trong. Nho nhỏ phi vũ vừa vào thủy, thế nhưng như là từng miếng ngư lôi đầu nhập trong nước giống nhau, phanh phanh phanh phanh, phanh tạc ra liên tiếp thật lớn tiếng nước chảy. Ở trên mặt nước kích khởi một loạt trường 3 bốn mệ cao tuyết trắng bọt sóng. Triệu cảnh hành ở hạ nhiên mặt sau đang muốn tiến lên, bị hạ nhiên vươn một bàn tay ngăn cản. Các ngươi đừng động thủ, người này ta tới giải quyết. Nàng thủy dị năng tử ở tuyết trắng công viên đột phá đến 3 cấp sau, khoảng cách hiện tại đã qua rất dài một đoạn thời gian. Dị năng cấp bậc càng cao liền càng khó lấy tiếp tục hướng lên trên đột phá, nhưng là hạ nhiên cơ bản liền không có nhàn dội thời điểm. Sấm xong rồi liêm nguyệt tổng bộ lại đi miêu cường, dị năng rèn luyện vẫn luôn không có gián đoạn. Trải qua này mấy tháng tích lũy, thủy dị năng đã chậm rãi lên tới ba cấp đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội, liền có thể lại lần nữa đột phá. Mà trước mắt, khó được gặp được một cái thực lực như vậy cường đại nửa ưng người, chính là bãi ở trước mắt cơ hội tốt. Nửa ưng người nhìn ra hạ nhiên muốn đơn đả độc đấu ý tứ, nhướng mày cười, kia tươi cười tràn ngập giật hưng phi dương trong sáng cùng bừa bãi. Nhưng thật ra cùng hắn sở miêu tả chính mình hình tượng không chút nào tương xứng. Hai bên đều là có năng lực phi hành, tại đây có quắp ngầm không gian nội đánh nhau quá chịu hạn chế, còn không có giao thủ, liền không hẹn mà cùng mà trước đánh vỡ ngầm hồ phía trên khung đỉnh. Với một tiếng vang lớn, đỉnh thượng sụp đổ xuống dưới một khối to nham thạch, dầm rơi vào hồ nước bên trong, trên đỉnh lộ ra một cái thật lớn cửa động, hai người đều từ cái kia cửa động chung bay đi ra ngoài. Trên mặt đất chờ mọi người nhìn đến mặt đất động nhiên giạt nước, hai bóng người tật như tinh hỏa giống nhau từ giữa bay ra, nháy mắt sông lên cao cao bầu trời đêm, đều bị khiếp sợ. Triệu cảnh hành đám người lúc này cũng đã từ ngầm ra tới, đứng trên mặt đất thượng, ngửa đầu quan chiến. Hạ nhiên năng lực phi hành đã lôi hỏa thuần thành, trung quanh không khí hiện tại đối nàng tới nói, liền cung cấp với tự thân tay chân giống nhau, có thể tùy tâm sở dục mà không chế. thang hàng, lui về phía sau biến chuyển, lao xuống, nước chảy mây trôi không hề trệ xác phi hành khi tốc tối cao thậm chí có thể đạt tới 200 km. Mà nửa ưng người có được một nửa ưng đặc thù, ưng loại là sở hữu loài chim trung năng lực phi hành mạnh nhất, nửa điểm cũng không thua kém với nàng phong dị năng, lại còn có không cần tiêu hao tinh thần lực. Hai bên ở không chung giống lưỡng đạo kia chớp giống nhau, bay nhanh mà lui tới xuyên qua, thay đổi trong nháy mắt, Mau đến chỉ có thể nhìn đến từng đạo lệnh người hoa cả mắt tan ảnh. Không ngừng có dòng khí, băng nhận cùng kim loại chạm vào nhau kịch liệt thanh âm từ không trung chuyển đến, một đoàn đoàn quang mang ở màn đêm hạ nổ tung, như là vô số lộng lây lanh pháo hoa sôi nổi nở rộ. Nửa ưng người kim dị năng ước chừng cũng ở ba cấp đỉnh trạng thái, chủ yếu là thông qua kia đối thật lớn màu đen cánh chim tới tiến công, lực phòng ngự cực cường. Hạ nhiên tinh thần lực nếu muốn thấu nhập đối phương trong cơ thể nói, Yêu cầu đối phương có trong nháy mắt thiên lặng trạng thái, nhưng nửa ưng người động tác thật sự quá nhanh, căn bản vô pháp bắt giữ, nàng rất khó trực tiếp đông lại hắn nội tạng hoặc là ở hắn chung quanh chế tạo ra chân không tầng linh tinh. Hai người giao thủ mấy trăm cái hiệp, vẫn là thế lực ngang nhau, không có phân ra thắng bại. Hạ nhiên chặn lại nửa ưng người cánh tiêm một cái quét ngang, đột nhiên từ trên cao trung lao xuống đi xuống, tới rồi kia phiến ngầm hồ nước trên mặt đất hùng, hai mắt đống nhiên chặn lại. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nước vang, nguyên bảng tràn đầy nham thạch mặt đất chia 5 xẻ bảy mở ra, sóng gió động trời từ dạng nước ngầm lao nhanh mà ra, nảy lên cao cao bầu trời đêm. Giống như vô số điều cự long đột phá đại địa chói buộc, mang theo đinh thai như có cầm ẩm tiếng nước chảy sông thẳng cửu tiêu. Hạ nhiên đem toàn bộ ngầm hồ nước thủy tất cả đều dẫn đi lên. Đại gia lui về phía sau. Phía dưới hạ quân lập tức kêu lên, nay trong nước có kịch độc. Mọi người toàn bộ thối lui đến an toàn địa phương, lấy trên mặt đất hòn đá làm yểm hộ, miễn cho bị rơi xuống bọt nước bắn đến. Hạ nhiên ở trời cao chung đôi tay hư hư vừa nhấc, mấy chục điều thật lớn dòng nước tranh nhau dâng lên, nào hướng nửa ư người. Ngầm hồ nước thủy trừng mấy vạn tấn, hạ nhiên chưa từng có điều động quá nhiều như vậy thủy lượng, ba cấp thủy dị năng kỳ thật đã không đủ chống đỡ. Giờ phút này nàng trong ánh mắt đồng tử cơ hồ xúc thành trâm chọc lớn nhỏ. Tinh thần lực ở kịch liệt mà tiêu hao quá mức, trước mắt biến thành màu đen toàn thân nướng ra, trong óc như là có ngàn vạn căn lợi châm ở chát, từng đợt đau nhức. Nhưng là, mấy lần thăng cấp kinh nghiệm nói cho nàng, đúng là loại này cực độ tiêu hao quá mức, mới có thể đủ bước ra tinh thần lực cực hạn, cũng là dị năng cấp bậc đột phá lớn nhất mấu cho nơi. Những cái đó dòng nước giờ phút này đã vọt tới thượng trăm mét độ cao, nhưng là khoảng cách nửa ưng người còn kém thật sự xa. Hạ nhiên lại lần nữa một cái cấp tốc bay lên, mũi chân rừng ở trong đó một cái dòng nước long đầu thượng, nương dòng nước lên không lực đạo, thừa long mà thượng. Cùng lúc đó triệt bỏ duy trì nàng phi hành dòng khí, đem phong dị năng tinh thần lực toàn bộ tập trung đến nửa ưng người trên không, lấy áp khí kém chế tạo ra một mặt thật lớn vô hình không khí cháo, hướng tới nửa ưng người vào đầu áp xuống tới. Nửa ưng người ưu thế ở chỗ tốc độ cùng linh hoạt, cánh chim phòng ngự năng lực tuy rằng cường. Lại ngăn không được này thật lớn lực đạo, tức khắc bị ép tới một hơi đi xuống rơi xuống chừng mấy trăm mét. Hạ nhiên chờ chính là cái này thời khắc, tinh thần lực trong nháy mắt phóng tới lớn nhất, mấy chục điều dòng nước dầm một tiếng vang lớn, thế nhưng lại hướng trời cao trung bay lên vài trăm thước khoảng cách, toàn bộ từ bốn phương tám hướng chiều nửa ưng người hội tụ qua đi, đem hắn lộn xộn ở trong đó. Khách dầm khách dầm. trào dâng dòng nước bay nhanh mà kết thành động lại băng cứng. Mấy chục điều dòng nước chỉ một thoáng biến thành hàn quang lóa mắt băng long, vẫn cứ vẫn duy trì nó kia linh hoạt ốn lượn tư thái, cao cao đứng sừng sững ở không trung. Dạng dỡ tinh quang hạ, giống như thủy tinh cùng kim cương nắn thành kình thiên cự trụ, rộng rãi mà hoa lệ, chiết xả ra lộng lây quang mang. Này dâng lên tới thủy làng ngầm hồ nước mang theo kịch độc thủy, nửa ưng người chỉ tới kịp dùng cánh chim đem chính mình cả người bọc lên, lại không kịp từ băng long vây quanh chung chạy thoát. Như là một cái bị cánh chim bao vây màu đen cái kén giống nhau, bị đông cứng ở bên trong. Mấy chục điều băng long giao hội chỗ, khối băng thể tích thập phần thật lớn, Hắn chiến đấu sở trường đặc biệt không phải thuộc về lực lượng hình, hơn nữa toàn thân đều bị đông lạnh trụ, không có gắng sức điểm, vô pháp từ bên trong tránh thoát ra tới. Hạ nhiên thủy dị năng ở vừa rồi cực độ tiêu hao quá mức dưới, rốt cuộc có thể đột phá đến tứ cấp, lúc này đây có đủ thực lực cơ sở. Không phải ở bất đắc dĩ dưới tình huống mạnh mẽ đột phá, không có trước kia như vậy nghiêm trọng không khỏe cảm. Trong cơ thể tinh thần lực cũng bắt đầu bay nhanh mà một lần nữa dư thừa lên, rõ ràng có thể cảm giác được đã xảy ra chất bay vọt, nâng cao một bước. Ba cấp thủy dị năng bay vọt, chủ yếu thể hiện ở cách cự ly xa không gian đối với thủy khống chế thượng, mà đột phá đến tứ cấp, còn lại là khống chế thủy lượng có tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Liên tỷ như này mấy vạn tấn trọng hồ nước Dương đến không chung giống như cử long bay vút lên, che trời, hiện tại nàng lại lấy bản thân chi lực liền có thể tùy ý thao tác. Có thể tưởng tượng, tương lai nàng thủy dị năng cấp bậc lại tiếp tục đề cao nói, sớm hay muộn có thể có được phiên vân phúc vũ, lật út thiên địa lực lượng. Một niệm dưới, nhưng lệnh vạn xuyên yên lặng, biển cả giàn rua. Hạ nhiên đứng thẳng ở một cái băng long vốn lượn giữa trường thở dốc mấy khẩu, hoán quá khí tới, liền một lần nữa bay đến không chung. Khách dầm một thanh âm vang lên, kia một khối to đông lại nửa ưng người khối băng liền từ băng long thượng thoát ly xuống dưới, đem nàng lấy dòng khí phóng tới trên mặt đất. Mọi người ở phía dưới xem đến mở rộng tầm mắt, lúc này sôi nổi chiều hạ nhiên bên này xuống tới, triệu cảnh hành cái thứ nhất tới rồi bên người nàng. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Hạ nhiên hơi hơi mỉm cười. Nửa ưng người thực lực vô luận ở bán thú nhân vẫn là dị năng giả giữa. Đích sắc đều xem như số 1 số 2, nhưng ở nàng nơi này vẫn là chiếm không được nhiều ít ưu thế. Nàng dị năng không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi, đều là ở một chút rèn luyện cùng lần lượt trong thực chiến tích lũy lên, tự nhiên không phải nửa ưng người bởi vì thân thể cải tạo mà lập tức tăng lên đi lên thực lực có khả năng so sánh với. Triệu cảnh hành đã thói quen ở nàng thời điểm chiến đấu không nhúng tay, nhưng là ở một bên nhìn thời điểm luôn là không tránh được lo lắng. Xác nhận hạ nhiên trên người không có chịu bất luận cái gì thương lúc sau, lúc này mới buông xuống huyền một lòng. Hạ nhiên chuyển hướng tia khối đông lạnh trụ nửa ưng người băng cứng, tay phải phất một cái, khối băng liền hòa tan thành thủy. Nửa ưng người vừa mới triển khai cánh chim, còn không có tới kịp động tác, triệu cảnh hành niệm động lực đã vây khốn hắn. Nửa ưng người rơi xuống bọn họ trong tay, cũng không có dây rủa, chỉ là nhìn hạ nhiên, nhàn nhạt cười khổ một tiếng, vì cái gì không dễ ta. Đương nhiên là bởi vì ngươi còn có cuối cùng một chút tồn tại giá trị, bằng không ngươi xem ta như là cái loại này tùy tùy tiện tiện phát từ bi người. Hạ nhiên ngữ khí lãnh đạm, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nếu làm căn cứ lớn lên cận vệ, hẳn là biết hắn hiện tại ở trong căn cứ địa phương nào đi. Căn cứ lớn lên làm công chỗ vốn dĩ liền tại hành chính lầu chính bên trong, nhưng là lầu chính bị linh tạc hủy lúc sau, liền không biết hắn đem làm công chỗ dọn đi nơi nào. Hắn đầu tiên là bị hạ nhiên bắt góc, sống sờ sờ sẽ xuống một cái cánh tay, suýt nữa bỏ mạng với bạo tạc bên trong, sau đó căn cứ lại lọt vào liên tiếp tập kích cùng khuôn cảnh, đã làm hắn trở nên như là chim sợ cảnh cong giống nhau, đem chính mình bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Bắt giặc bắt vua trước, công phá căn cứ khi nếu có thể trước giải quyết căn cứ trường, tự nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng là căn cứ trưởng trốn đến quá kín mít, phía trước mọi người lẻn vào căn cứ rất nhiều lần cũng không có thể tìm được hắn rốt cuộc đều ở địa phương nào. Hạ nhiên vốn dĩ cho rằng nửa ưng người khẳng định sẽ không lập tức nói, đều đã làm tốt làm triệu cảnh hành đối hắn sử dụng thuật thôi miên tính toán, không nghĩ tới nửa ưng người chỉ là thấp thấp thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm, thất thần mà đáp. hắn ngày thường giống nhau đều ở căn cứ phía tây cư trú khu số 12 lâu tầng hầm hầm, cư trú làm công đều ở nơi đó. Hắn trong giọng nói có chứa một loại ảm đạm cùng mọi mệt. Như là đại thế đã mất, đối với kết cục rốt cuộc sẽ có bao nhiêu không xong, đã không thế nào quan tâm. Hạ nhiên muốn hỏi hắn cũng chỉ có chuyện này. Dù sao ban thú nhân căn cứ đã là vật trong bàn tay, cho dù nửa ưng người ta nói không phải lời nói thật, bọn họ diệt toàn bộ bán thú nhân căn cứ lúc sau. Căn cứ trưởng tự nhiên cũng liền thành không có tác dụng người cô đơn một cái, chẳng qua tốn nhiều điểm chắc trở mà thôi. Đang muốn lấy băng dị năng đông lại nửa ưng người trái tim. Giết hắn xong việc, hắn đột nhiên thấp giọng đã mở miệng. Các ngươi công phá căn cứ lúc sau, có thể hay không không cần giết này đó bán thú nhân. Cái này bề ngoài một nửa giống người một nửa giống ưng quái vật, nội tại vẫn là rõ đầu rõ đuôi nhân loại linh hồn, luôn là biểu hiện đến giống một người tuổi trẻ khí thịnh trương dương phong túng Đại Nam Hải. Nhưng mà hắn nói những lời này thời điểm, trong thanh âm lần đầu tiên mang lên hèn mọn khẩn cầu chi ý. Hạ nhiên nhứng mẩy, dựa vào cái gì? Hủy diệt toàn bộ Khánh Châu căn cứ, giết như vậy nhiều người, còn muốn đánh nàng chủ ý, chính là này đó bán thú nhân. Nàng không tìm chúng nó báo thủ, tìm ai đi báo. Chúng nó căn bản là không có chính mình tư duy, chẳng qua là đã chịu căn cứ tẩy não cùng giao hấn, nghe theo mệnh lệnh hành sự mà thôi. Nửa ưng người ngữ khí có chút rồn rập, chúng nó cũng chỉ tương đương với căn cứ một cây đao, nếu là có người cầm đao đi giết người. Chẳng lẽ hẳn là muốn đao tới gánh vác chịu tội đền mạng sao? Nhưng thật ra nhìn không ra tới ngựa như vậy năng nôn thiện biện. Không sai, nói rất có đạo lý. Hạ nhiên cong cong khoe miệng, nhưng mà ngay sau đó đó là ngựa khí vừa chuyển, nhưng là này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai tới phạm nàng nàng liền gì hay, mặt thế không có pháp luật không có ước thúc, nàng nguyên tắc liền đơn giản như vậy. Bán thú nhân cái nào giết qua người cái nào không có giết qua. Cái nào hành vi phạm tội nhẹ chút, cái nào hành vi phạm tội trọng chút, chẳng lẽ muốn nàng đi khai một cái tòa án, từng bước từng bước thẩm phán qua đi sao?